Chương 1: Kỳ quái khách nhân. Kim Tinh Cao ốc là thành thị lý một cái phổ thông văn phòng, tầng lầu không cao, chỉ có 14 tầng. Hạo Vận đến nhanh vận công ty ngay tại 3 năm trước đây, tại nơi này tầng thứ 2 thuê cái gia phòng, cũng coi đây là căn cứ, dần dần phát triển thành vốn là thậm chí toàn tình hạng nhất nhanh vận công ty. Tiêu Văn Bình, lão bản gọi người. Lão bản nữ thư ký Trương Nhã Kỳ đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng kêu: "Đến." Tiêu Văn Bình lên tiếng, bước nhanh đi tiến vào giám đốc văn phòng. Bên trong ngồi hai người, phía sau cái bàn lão bản kia dĩ nhiên chính là một tay khởi đầu, cũng đem Hạo Vận đến phát triển lớn mạnh giới kinh doanh kỳ nhân trình Một cái khác, Tiêu Văn Bình trộm nhìn một chút, nhưng trong lòng thì không tự chủ được đại lực nhảy lên hai lần. Đây là cái anh tuấn nam nhân, trên thân tràn ngập một cỗ cường kiện dương cương chi khí. Nhưng là, chân chính để Tiêu Văn Bình vì đó tim đập nhanh, lại là trên người hắn mơ hồ tản ra một loại mùi nguy hiểm. Mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy, nhưng Tiêu Văn Bình liền là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn vô ý thức hướng về lao bản phương hướng nhích lại gần. Lưu tiên sinh, hắn gọi Tiêu Văn Bình, là công ty của chúng ta có thể dựa nhất việc trước. Ngươi nghĩ vận tặng đồ, một mục tìm hắn, ta có thể hướng ngươi đảm bảo." Trừ phi là một chút không thể kháng cự nguyên nhân tạo thành ngoài ý muốn, chúng ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành yêu cầu của ngài." Tiêu Văn Bình mỹ mắt có chút hướng lật lên một cái. Lão bản lại đang lừa dối người, cái gì gọi là không thể kháng cự nguyên nhân? Kỳ thật, chỉ cần là phát sinh ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số đều có thể dùng một câu nói kia đến đùn đỡ quá khứ. Lão nhân ra ông ta làm ăn cánh cửa, thật sự là càng ngày càng tinh. Chắc không được mấy năm gần đây đều là tài nguyên rộng tiến vào, từng bước cao thăng. Lư tiên sinh đứng lên, ánh mắt của hắn tại Tiêu Văn Bình trên thân dừng lại một lát, trong mắt tựa hổ ra một loại kinh hỉ không ngừng ánh mắt, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói: Trình quản lý, ta nghĩ mời vị này Tiêu tiên sinh ăn bữa cơm rau dừa, thuận tiện hỏi thăm mấy chuyện, có thể sao? Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn, đây là ánh mắt gì a? Sẽ không là gặp được loại kia. Nụ cười trên mặt hắn lập tức ngưng kết lại. Đương nhiên có thể, ngài một mực xin cứ tự nhiên. Trình Dực Phi vẻ mặt tươi cười đứng lên, quay đầu đối Tiêu Văn Bình nói, "Văn Bình, tốt tiếp đãi Chu đạo lữ tiên sinh, trả tiền tiền, coi như ta." Lư tiên sinh hướng hắn gật đầu một cái, mang theo Tiêu Văn Bình ra văn phòng. "Tiêu tiên sinh, đi cái kia dặm." Lư tiên sinh đột đột hỏi. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, kém chút kêu lên. Ăn cơm cái gì? Rõ ràng là ngươi sách đề nghị, làm sao vừa ra tới liền biến thành bộ dạng này? Ta đối cái này dẩm không quen, cho nên không biết tốt nhà hàng ở đâu dẩm, nếu như Tiêu Tiên Sinh biết, hay là mời ngươi mang cái đường đi. Được a. Tiêu Văn Bình trên mặt chất lên tiêu dung, chúng ta cái này giảm 14 lâu là xoay tròn phòng ăn, phía trên dùng cơm đồng thời còn có thể quan sát thành phố giảm cảnh sát, nhất cử lưỡng tiện, lưu Tiên Sinh muốn hay không thử một lần? Nói thật, hắn cũng không muốn cùng người này ở chung một chỗ, bởi vì hắn luôn luôn cho mình một loại rất cảm giác nguy hiểm, nhưng là lão bạn phân phó hắn lại không thể không nghe. Mặc dù công việc này hắn vốn cũng không phải là 10 điểm để ở trong lòng nhưng trình lao bản đúng là người tốt nếu không phải bất đắc dĩ hắn thực tế không muốn rời đi đi lên lầu tiêu văn bình lúc đầu nghĩ muốn lựa chọn một cái vị trí gần cửa sổ nhưng là bị l quân một ngụng bắt bỏ tốt vào lúc này cũng không phải là dùng cơm cao phong thời kỳ tại cái này dặm ngồi thưa thất không có mấy bạn. bọn hắn dễ như trở bàn tay tìm cái nho nhỏ vào xương Lưu tiên sinh ngài là đến nhờ vận đồ vật đúng thế ngài là muốn gửi vận chuyển vật phẩm quý giá A. Nếu như là ta đề nghị ngày ta gọi l quân đây Đột nhiên bị hắn rất không có có lễ phép đánh gãy lời nói, Tiêu Văn Bình hắc hắc tự giễu hai lần, ở trong lòng yên lặng độc lấy, hắn là khách hàng, là thượng đế, không nên đắc tội. Trên thực tế, coi như mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám đắc tội trước mặt cái này màng cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác nam nhân. Tư chất của ngươi rất tốt, có linh can. Ha? Cái gì? A. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiêu Văn Bình trong miệng ứng phó, trên đầu lại chảy ra một tiêu mồ hôi lạnh, hẳn là hôm nay đụng phải thần côn, hay là loại kia có đặc thù ham mê Bất quá người này thấy thế nào cũng không quá giống à, mà lại lão bản như vậy người tinh minh cũng không chịu đối với hắn thất lễ, có thể thấy được hắn tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không. Lư Quân có chút tiếc mới nói, "Ai, kia đúng là đáng tiếc." Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, cái gì gọi là người ốc còn không mang nổi mình ốc, có quan hệ gì tới ta? Bất quá, may mắn người ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không bạn nhất sách xảy ra điều gì quá mức yêu cầu, lao tử đành phải phủi mông một cái rồi đi." Lư Quân đưa tay trên bàn thả hai cái vật phẩm. Một kiện là một cái bịt kín tủ sắt, phía trên dán một cái giấy niêm phong. Một kiện khác thì là một chương huyền màu vàng giấy. Đây chính là ta muốn gửi vận chuyển vật phẩm." Tiêu Văn Bình đầy mặt ngạc nhiên đánh giá hai cái này đồ vật, liếc trộm lưu Quân một chút. Cái kia tủ sắt thể tích mặc dù không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải túi rằm có thể chứa phải dưới. Hai người bọn họ là cùng tiến lên đến, Tiêu Văn Bình có thể khẳng định, lưu Quân tại đi lên thời điểm, trong tay tuyệt đối không có dẫn theo bất kỳ vật gì. "Hung chi, hiện tại chính là mùa hè, mọi người quần áo cũng tương đối nếu như trên thân cất giấu cái này tủ sát, nhất định 10 điểm trướng mắt. Như vậy thứ này là từ đâu rằm lấy ra?" Tiêu Văn Bình đối với Lư Quân nghề nghiệp cảm thấy thật sâu kỳ. "Hẳn là, hắn vậy mà là một cái ma thuật sư." Loại kia tại sân khấu bên trên ám hiệu đại biến người sống ma thuật sư không thành. Cảm thấy Tiêu Văn Bình kinh dị không thôi ánh mắt, Lưu Quân mỉm cười, cũng không giải thích. Hắn chỉ vào kia hai kiện đồ vật, nói, "Ngươi đem bọn nó đưa đến Tiểu Phổ Đả đi." "Tiểu Phổ Đả?" "Đông Tiền Hồ Tiểu Phổ Đả?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, chính là kia rậm." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên Lưu Quân gương mặt, nhưng là qua một lúc lâu, vẫn là không có nhìn ra hắn có bất kỳ muốn mở miệng dự định. Tiểu Phổ nơi này hắn đi qua một lần. Tại trong tượng, kia rậm trừ nước chính là núi, còn có một cái sơn động, mấy gian miếu thờ. Trừ cái đó ra, Liên rốt quốc không nhớ rõ cái gì. Bất quá, chỗ kia nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu a lại cũng chưa chắc. Thứ này đưa đến tiểu phổ đà, ngược lại là đưa cho ai vậy? Tổng không thành đến kia dặm, liền ném xuống đất đi. Hắc hắc. Chất lên cười tươi như hoa, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Như vậy, có hay không cụ thể một điểm địa chỉ a?" A. Lư Quân kinh ngạc thở dài, nói, "Ta ngược lại là quên nói." Tiêu Văn Bình tiếu dung càng phát ra sáng sủa, "Thế này mới đúng a, nếu không cái đồ chơi này thế nhưng là không có cách nào đưa." Bất quá, Lư Quân tiếp đi xuống, lại làm cho hắn càng thêm kinh dị không thôi. Đến tiêu dạ, ngươi đem tấm này phủ đốt, tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn. Nếu như trước mắt có một chiếc gương lời nói, Tiêu Văn Bình chịu nhất định có thể nhìn thấy mình phi thường bất nhã há to miệng. Nếu như đối phương không phải lão bản cố ý phân phó không thể đắc tội khách nhân, nếu như cái này cái nam nhân không phải cho mình một loại vô cùng nguy hiểm, khó mà trêu chọc cảm giác. Hắn đã sớm một quyền. Không, hắn là người văn minh, cho nên sẽ không đánh. Nhiều nhất chính là phải tay áo bỏ đi tốt. Người dù sao còn không phải người trong đạm môn, không hiểu được trong đó huyền bí kia là tự nhiên sự tình. Bất quá, Lư Quân nhìn về phía trong mắt của hắn vậy mà mang một chút vẻ hâm mộ. Bất quá, nếu như ngươi chịu nhập chúng ta bên trong, ngày sau thành tựu khẳng định vi phạm. Tiêu Văn Bình bắp thiện trên mặt đã có chút cứng đờ. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, hắn gặp qua đủ loại khách nhân, có đặc thù ham mê đích sắc thực không ít, nhưng tượng lưu Quân như vậy đã tẩu hỏa nhập ma đến mức độ này, lại là độc nhất vô nhị. Không có ý tứ, ta muốn hỏi một chút, cái này trong hòng sắt chứa là cái gì a? Lưu Quân biến sắc, hai mắt bên trong thông xuất hiện lên một đạo tinh quang. Như là một chậu nước đá hất xuống đầu, Tiêu Văn Bình không tự chủ được rùng mình một cái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Luật lệ, luật lệ. Tiêu Văn Bình vội vàng giải thích nói. Đây là chúng ta nghề này quý củ, nhất định phải biết khách nhân nhờ và tặng đồ vật là cái gì, nếu như gặp phải tổn thất. Không, nếu như gặp phải không thể kháng cự nguyên nhân mà tạo thành tổn thất, chúng ta có thể thương định bồi thường phương án cùng tiêu chuẩn. Lư Quân sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tiêu Văn Bình trên mặt đã không cách nào lại bảo trì ổn định tiêu dung, tại hắn cảm rất dặm, tựa như là bị một đầu thổ tín rắn độc tiếp cận, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi sinh mệnh. Lư Quân đột nhiên như có cảm giác, hắn ngẩng đầu, xa nhìn phương xa, thì nói, bọn hắn đã đến rồi sao? Thật nhanh a. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, nếu như kế tiếp theo bị kia ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn không phải bệnh tim không thể. Thứ gì ngươi không cần phải biết, cái này đồ vật công ty của các ngươi là vô luận như thế nào cũng bồi không dậy nổi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đưa nó vào đến. Cái này, Tiêu Văn Bình mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng cũng không dám đừ đỡ. Tóm lại ngươi ghi lại, nếu như đồ vật vào đến, tuyệt đối có ngươi không tưởng được lợi ích khổng lồ. Nhưng là, nếu có trên lịch mất, như vậy ta liền muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là uy hiếp a. Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một trận tức giận. Ngươi đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật ân, cẩn thận. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Văn Bình tâm tư, Lư Quân đưa tay hướng hắn không một điểm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên, một cơn toàn tâm kịch liệt đau nhức tập kích tiêu văn bệnh toàn thân. Hắn cứ như vậy đột nhiên nằm tại trên chỗ ngồi, toàn thân quận mình bắt đầu, trên mặt một nháy mắt toàn không huyết sắc, ngũ tạng lục phủ phảng phất đang bị người đâm bánh quay trèo quấy lại với nhau. Giống như có 10 triệu cây mảnh tiểu nhân châm chính đang không ngừng hướng trên người hắn đâm, cái loại cảm giác này để hắn tình nguyện lập tức chết đi, cũng không nguyện ý kế tiếp theo cảm thụ cái này sống không bằng chết cực đoan thống khổ. Hắn há to miệng, nhưng là trừ tựa như ống bễ hỏng động tiếng bên ngoài, lại là rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Cứ may loại cảm giác này lớn nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá chỉ là mấy tức cơn vu, liền đã biến mất không còn tăm tích. Tiêu Văn Bình lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem lưu Quân, ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn một cái ma quỷ. "Ta đã ở trên người của ngươi làm ký hiệu, nếu như trong vòng một tháng, ngươi không thể đem đồ vật bình an đưa đến Tiểu Phổ đá, như vậy, ngươi về sau liền vĩnh viễn sinh hoạt tại thống khổ vừa rồi bên trong đi." Tiêu Văn Bình bỗng nhiên run một cái, loại kia tê tâm địa phế, khắc cốt minh tâm cảm giác, một lần liền mãnh nhiều, nếu như vĩnh viễn sinh hoạt tại loại đau khổ này bên trong, đúng là một tiện sống không thể, muốn chết không được tán khắc hình pháp. Lư Quân đứng lên, hắn nhìn chăm chú Tiêu Văn Bình che kín hoàn sợ mặt chỉ là, đột nhiên, trên mặt của hắn có một tia gần như mị hoặc tiểu dung, khỏi phải kinh ngạc, đây chỉ là một nho nhỏ trò xiết mà thôi, muốn học à? Vô ý thức, Tiêu Văn Bình nhẹ gật đầu. Lư Quân thanh ấm ấm dịu xuống tới, thanh âm kia bên trong mang theo cố dụ hoặc lực lượng, nếu như ngươi có thể đem đồ vật đưa đến, ta có thể dạy cho ngươi, trong vòng 10 năm, ta cam đoan ngươi đồng dạng có thể nắm giữ. Ghi nhớ, một tháng a, ta chờ ngươi. Tiêu Văn Bình thấy hoa mắt, Lư Quân vậy mà liền như thế trống không gặp, biến mất tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Một cỗ hàn khí từ bản chân trực tiếp quán Tiêu Văn Bình ánh mắt trần trở tại trong dạp dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại tủ sắt cùng tấm kia biển tờ giấy màu vàng phía trên. Nếu như cái này hai cái vật phẩm không phải bày ở trước mặt mình, hắn thật đúng là cho là mình vừa rồi chỉ là là một cái ác mộng mà thôi. Chương 2, thần kỳ dĩ năng. Cầm tủ sắt, Tiêu Văn Bình hỏi phục vụ viên lấy cái cỡ lớn túi hàng, bỏ vào, sau đó tại người ta ánh mắt kinh ngạc dưới tính tiền rời đi. Hắn cũng không tiếp tục đi hảo vận đến nhanh vận công ty, mà là trực tiếp về đến nhà. Tại nội thành Dặm, hắn tổng cộng có hai phòng nhỏ. Trong đó một bộ là công khai, cũng chính là ở công ty Dặm chuẩn bị qua án kia là một bộ hai tay phòng, một phòng ngủ một phòng khách, 25m. Một bộ khác thì là diện tích cao tới 260m phục thức phòng. Vẹn vẹn căn này phòng giá trị liền tương đương với một cái bình thường bạch lĩnh cả một đời thu nhập. Tiêu Văn Bình là một đứa cô nhi, hắn trình độ cũng không cao, 9 năm giáo dục bắt buộc về sau, liền bắt đầu lưu lạc đầu đường. Thật vất vả tại nhanh vận công ty húốn cái chức vị, có phần đang lúc thu nhập. Trong lòng của hắn, kỳ thật còn rất coi trọng công việc này. Cũng không phải là nói ham kia phần ítỏi tiền lương, mà là có đang lúc nghề nghiệp, trải qua hướng chín muộn năm sinh hoạt, để hắn có phần người bình thường cảm giác. Đúng vậy, Hắn không phải một người bình thường. Một người bình thường, tại chức vị của hắn chơi lên hai đời cũng đừng hỏng mua nổi gian kia phòng. Hắn là một cái đặc dị công năng người. Hắn đặc dị công năng chính là từ không sinh có, có thể chống dung chế tạo ra mình tưởng tượng đồ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải nhìn qua vật như vậy vật thật, đồng thời sử dụng dị năng quét hình qua, nhớ trong đầu mới được. Nếu như cho hắn một chương vẽ lấy để dệt ẻ e ạ lệ hình ảnh, để hắn chế tạo một lấy ra, như vậy liền xem như giết hắn, tối đa cũng chỉ có thể tạo ra một đem giấy làm thành tay thương. Mà lại Hắn đặc dị công năng cũng không phải là quá mạnh, một khi chế tạo quá phức tạp hoặc là thể tích, trọng lượng qua vật lớn, 89 phần 10 hậu quả chính là trực tiếp thất bại. Bất quá, đã lao thiên gia giao phó hắn loại này thần kỳ năng lực, muốn phục chế mấy quả châu đáo vẫn là có thể làm được. Gián có gián nói, chuột có chỗ đường. Tại bằng hưu của hắn bên trong, cũng có mấy cái cầm nhân vật xuất thủ. Vì mua cái này hai phòng nhỏ, Tiêu Văn Bình thế nhưng là cố ý đi tỉnh ngoài mấy cái tiệm châu đáo đi dạ mấy chuyến. Trở về về sau, đem chế tạo ra châu đáo dựa theo giá thị trường mà thành bán ra. Hắn xuất thủ hàng hóa cũng không nhiều, mua cái này hai phòng sinh bên ngoài, Trong ngân hàng tiền ngay cả 80.000 cũng không đến. Bởi vì hắn biết, một khi quá tập nhập xuất thủ, dẫn xuất phiền phức tỉ lệ cũng liền tùy theo tăng gấp bội. Tiền hắn đương nhiên thích, nhưng là quá mức phòng tay tiền, lại không thể kiếm quá mức. Có chừng có mực, đạo lý này, tại hắn lúc còn rất nhỏ, bị trong cô nhi viện đại hai tử, cướp đi trong tay hắn cầm khoe khoang bánh kẹo thời điểm, liền đã thật sâu minh bạch. Tại cũng không đủ bảo hộ mình lực lượng trước đó, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quá mức. Chỉ là, hôm nay, hắn lại phẫn nộ. Lữ Quân, hắn đã vững vàng ghi lại cái tên này. Để hắn ăn như thế lớn một cái đau khổ, người này hắn là sẽ không quên. Loại kia đau nhức triệt tâm phủ cảm giác đủ để cho hắn bình thế ghi nhớ người này. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định đền lại gấp 10. Đương nhiên, hắn sẽ không đần độn tự rước lấy nục, hiện tại đi tìm lưu quân, tuyệt đối là không công chịu chết. Cái kia lữ quân đã có thần bí như vậy khó lường bản sự, trong lúc nói chuyện lại tràn ngập sát khí, chỉ sợ là sẽ không đem hắn cái này cái mạng nhỏ để ở trong lòng. Như vậy, tại lực có thua tình huống dưới, lành phải chờ đợi, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đây chính là hắn lời răn, một đứa cô nhi sinh hoạt tại xã hội này rằm cơ bản chật tắc. Ngoác ra tấm thẻ Tại cửa ra vào vạch một chút, mở ra đại môn. Bộ này phục thức lâu phòng mặc dù giá tiền quý một điểm, cư xá vật nghiệp cũng không rẻ. Nhưng là tiền nào đồ lấy, nơi này chỉ an cùng hoàn cảnh, tại trong thành phố đúng là số một. Hắn cũng không phải là mỗi ngày đều tới nơi này, bất quá thông qua vật nghiệp, hắn mời một giờ điểm công, đúng hạn quét dọn vệ sinh, nhà dặm cũng là tương đối sạch sẽ. Đem dương mật mã trong tay ném tại trên ghế salon, hắn rỗi cái đại đại lưng ngồi. Vừa mới kia cổ toàn tâm kịch liệt đau nhức mặc dù qua thứ, nhưng là loại kia làm người sợ hãi cảm giác cũng không có nhanh như vậy biến mất. Hắn rót cho mình một chén nước ấm, uống từ từ xuống, dưới, qua hồi lâu mới bình tâm tĩnh khí xuống tới. Dị năng cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể sử dụng, nếu như hắn không thể bảo trì một cái bình thản tâm cảnh, thất bại như vậy khả năng liền đem tăng rất nhiều. Đi tới lầu 2 phòng ngủ chính, hắn đánh thuê phòng ở giữa. Căn phòng này là nhà giảm duy nhất khóa lại cửa phòng, bên trong vệ sinh cũng là từ hắn tự mình quét dọn, trừ phi sử dụng thủ đoạn cơ chế, nếu không trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Đem vali mật mã cầm vào, hắn quay người khóa chặt cửa. Ngắm nhìn chiếc vali mật mã, Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết trong này là cái gì, Nhưng là có một chuyện có thể khẳng định đồ vật trong này tuyệt đối là không hề tập thường l lưu quân là một cái kẻ nguy hiểm hắn chỗ lời nhắn đủ nhiệm vụ khẳng định không có đơn giản như vậy có lẽ trong đó còn tràn ngập nguy hiểm như vậy nhiệm vụ này nơi mấu chốt lại bao hàm cái gì bí mật không muốn người biết đâu cẩn thận kiểm tra một chút cửa phòng nếu như tại vận dụng đặc dị công năng thời điểm bị người đánh vỡ như vậy mới là một cái chuyện cười lớn đâu hắn nhắm mắt lại một sợi tinh thần ba động độngống rông xuất hiện tại vali mật mã phía trên đây là một đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy ba động phản phát kia Quang Dọc theo nhất định tuyến đường từ vali mật mã bên trên từng chút từng chút quét hình quá khứ trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thanh tiến độ tựa như là máy tính an cải phần mềm thời điểm chỗ xuất hiện cái ti màu làm thanh tiến độ đồng dạng. 1% 2% khi tiến độ đạt tới 20% thời điểm một mực nhảy vọt trước tiến vào thanh tiến độ đột nhiên trở lại như là sen từng giờ từng phút đi tới trên trán r dâng lên một tầng sương ngủ dần dần mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu từ trên đầu của hắn dị ra hắn cắn chặtrăng đội mạng điều động còn xuất lại dị lực muốn nhất cử thành công nhưng là rất hiển nhiên hắn lực lượng cách biệt quá xa đông Thân thể của hắn vô lực từ trong ghế trượt đến trên mặt đất. Đầu của hắn đau đầu càng mức, mấy có lẽ đã không so vừa mới kia cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức phải kém hơn nhiều ít. Trên thân càng là không có nửa chút khí lực, vừa rồi dị năng quét hình đã ép khô hắn cuối cùng một tia lực lượng, vô luận là tinh thần lực hay là thể lực, đều không có cho hắn lưu lại nửa phân. Cứ như vậy, nằm tại trên sàn nhà, hắn mở mịt ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn là bị một trận điện thoại tiếng chuông đánh thức. Miễn cưỡng truyền đống núc ních ngọ thân thể, hắn từ miệng túi rặng móc điện thoại ra. Nhìn cũng lười nhìn lên một cái, liền trực tiếp đè xuống nút trả lời. Tiêu Văn Bình Chân trí của hắn lập tức vì đó một thành, thanh âm này không là người khác, chính là lao bản của hắn Trình Dực Phi. "Trình quản lý, ngài tốt." Tiêu Văn Bình bị thanh âm của mình giật nảy mình, âm thanh kia khàn khàn chi cực, phản phất kim thạch giao kích, trói thai khó nghe. "Thanh âm của ngươi làm sao rồi? Có phải là sinh bệnh rồi?" "Ừm." "Là là a. A, như vậy nghỉ ngơi thật tốt, cùng khỏi bệnh, lại đi làm lại." Tiêu Văn Bình mở mịt để điện thoại xuống, hắn không hiểu rõ Trình Dực Phi vì sao đột nhiên đánh như thế một điện thoại cho mình. Tối đầu nhìn một chút điện thoại, cặp mắt của hắn thông suốt trở to, nguyên lai like lúc này đã là một ngày sau đó. Vừa rồi kia một giấc vậy mà ngủ ròng rã 20 tiếng. Thấp giọng nguyên rủa một câu, Tiêu Văn Bình miễn cưỡng bỏ lên, lập tức cảm thấy bụng trống trơn, đã tại hướng hắn đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Cười khổ một tiếng, cầm lên điện thoại, Tiêu Văn Bình gọi một phần đặc biệt lớn hào hán bảo. Chờ hắn từ trong phòng tắm lúc bò dậy, kia thơm nào ngạt hán bảo đã đưa đến. Ăn như hổ đói ăn lửa nóng hán bảo, tinh thần của hắn đã khá nhiều. Nhìn xem bày ra trong phòng ngủ vali mật mã, một cú không chịu thua tâm tình lại lần nữa xông lên đầu. Chỉ là lần này, hắn cũng không tiếp tục từng lỗ mãng. Ngạnh sinh sinh đè xuống lòng hiếu kỳ, hắn ép buộc mình thế nằm. Ra ngoài ý định, đầu đụng một cái đến mềm nhũn gối đầu, hắn liền lập tức tiến vào mộng đẹp. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát giác trong bụng dông tuyết. Nhìn trên vách đồng hồ treo tường, lại qua dòng giá 10 giờ. Đứng dậy, đi tới phòng tập thể thao, tại nơi này mấy bộ kiện thân khí giới bên trên hoạt động hồi lâu, thẳng đến thân thể bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt thảm đấu. Gọi giao hàng, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ. Khi sau 5 tiếng, hắn từ tự nhiên tỉnh lại thời khắc, đã là tinh thần mãn, khôi phục trạng thái tốt nhất. Trở lại đã từng ngã xuống tại nơi đó chiến đế, Tiêu Văn Bình thần sắc trọng, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Thần bí tinh thần ba động một lần nữa hướng về vali mật mã quét hình mà đi. Đột nhiên, thân thể của hắn bỗng nhúc nhích, lần này quét hình vậy mà thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ không có tiêu hao hắn bất luận cái gì năng lượng, liền dễ như trở bàn tay đạt tới 25 tiến độ. Nhưng mà, đến cái này dặm, lại lại lần nữa chậm chạp xuống dưới, kia so Ocean nhúc nhích còn phải chậm hơn mấy phần tốc độ lại không thể tránh né xuất hiện. 35%, tiến độ đến cái này rặng, Tiêu Văn Bình đã cảm thấy từng đợt giá rồi. Hắn quyết định thật nhanh, làm ra từ bỏ lựa chọn. Loại kia tình trạng kiện sức cảm giác cũng không tốt gì, hắn căn bản không có nếm thử lần thứ hai dự định. Mà lại, kinh lịch vừa rồi để hắn phi thường hoài nghi một việc, dị năng của mình quét hình phải chăng có thể tựa máy tính phần mềm đồng dạng, có điểm tạm dừng liên tục công năng? Bởi vì trước kia chưa từng có gặp được tình huống tương tự, cho nên hắn cũng không thể nào so sánh. Thật không biết cái này vali mật mã giảm trang là vật gì, thậm chí ngay cả quét hình cũng muốn hao phí lớn như vậy tinh lực. Liền xem như một đại cấp cao nhất máy tính, đủ trước tiến vào đi. Mặc dù bằng năng lực của hắn là không cách nào chống chống chế tạo ra, nhưng là muốn hắn quét hình một lần, lại cũng không là việc khó gì. Chẳng lẽ cái này vali mật mã đồ vật bên trong vậy mà so cái đồ chơi này còn muốn trước tiến vào phức tạp? Tại hắn trong trí nhớ, nếu như chỉ cần quét xem lời nói, như vậy căn bản cũng không cần vận dụng quá nhiều dị năng. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, giàn luyện, gọi giao hàng, tắm rửa, ăn cơm, đi ngủ. Cứ như vậy, trải qua dòng dã 7 ngày cố gắng vấn đấu, hắn rốt cục đại công cáo thành, đem chọn chỉ cái dương toàn bộ quét hình tiến vào trong đầu của mình. Mặc dù, hắn đã biết, mình cả đời này chỉ sợ đều không thể đưa nó sao chép được, nhưng vậy thành công vui sướng nhưng như cũ để hắn tươi cười rạng rỡ. Chương 3, xin phép nghỉ. Trải qua mấy ngày liên tiếp không ngừng dụng, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn phát hiện dị năng của mình tựa hồ có không tưởng được tăng trưởng. Mặc dù không biết tăng trưởng biên độ lớn bao nhiêu, nhưng là hắn xác thực có một loại phi thường thực tế cảm giác. Ngay tại vì chuyện này vui vô cùng thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình chuyển qua vách tường lịch ngày phía trên. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Lư quân tại rời đi thời điểm, đã từng nói, để cho mình trong vòng một tháng đem cái này vali mật mã đưa đến tiểu phổ đá. Một tháng, trời ạ. Tiêu Văn Bình sắc mặt đại biến, hắn điên cùng chạy về phía điện thoại di động, lại phát giác sớm đã không còn điện. Hắn mấy ngày nay trong lòng chỉ là lo lắng lấy một việc, điện thoại loại hình, sớm đã bị hắn ném đến lên 9 tầng lây. tốt, trong tay có một khối dự bị điện tấm vội vàng thay đổi, khởi động máy, xem xét ngày, lập tức thở dài một hơi. Không biết ngày đêm vậy mà liền dạng này qua 10 ngày, cũng may còn có 20 ngày, mà cái này dạng cùng tiểu phổ đà cũng không phải là qua xa, trong vòng 5 ngày, vô luận như thế nào cũng là có thể chạy đến. Tút tút tút, tin nhắn tiếng kêu to không ngừng vang lên, hắn vội vàng xem xét, đã có hơn 30 cái tin nhắn ngắn. Một vừa mở ra, trừ mấy đầu rác rưởi tin nhắn bên ngoài, phần lớn là mấy cái phải tốt đồng sự hướng hắn phát ra hỏi thăm tin nhắn, hỏi hắn vì sao đột nhiên chơi cái gì mất tích trò chơi. Tiêu Văn Bình vỗ trán một cái, ám đạo không tốt. Mình đã 10 ngày không có đến công ty, mặc dù trình dự phi là một cái coi như lên đường lão bản, nhưng là đối với vô thanh vô tức thợ mỏ 10 ngày nhân viên, chỉ sợ không có một lão bản sẽ thích. Hắn vội vàng rửa sạch một phen, đem miệng đầy dầu quay nóng cạo, do dự một lát, từ trong phòng lật ra cái túi du lịch, đem tủ sắt để vào trong đó, phía trên cái một chút đổi tắm giặt quần áo. Ra ngoài phòng, nhảy lên taxi, ngay lập tức đuổi đến công ty. Sự xuất hiện của hắn gây nên các đồng nghiệp một trận kinh ngạc, chính là kia mấy gian căn phòng nhỏ, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, liền xem như một chút ra gà tỏi mau sự tình cũng sẽ rất nhanh truyền ra, lại càng không cần phải nói hắn cái này đột nhiên mất tích 10 ngày người sống sờ sờ. Tiêu Văn Bình đối bọn hắn mỉm cười gật đầu, đi đến quản lý cửa bàn công trước, gõ cửa một cái. Quản lý văn phòng chia trong ngoài hai gian, bên trong dĩ nhiên chính là trình dự phi gian phòng, mà gian ngoài thì là thư ký Trương Nhã Kỳ chỗ làm việc. Cửa mở, lộ ra một trương thanh nhã gương mặt xinh đẹp, Trương Nhã Kỳ thấp giọng hỏi: "Tiêu Văn Bình, cái này mấy thiên đi đâu rồi? Lão bản một ngày hỏi ngươi nhiều lần đâu?" Nàng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, tự nhiên có thể nhìn thấy Tiêu Văn Bình. Cười khổ một tiếng, Tiêu Văn Bình đối nàng cảm kích cười một tiếng, nói khẽ: Ta bây giờ có thể thấy lao bản a." Do dự một chút, Trương Nha Kỳ thở dài, "Chính ngươi cẩn thận." Kéo cửa ra, Trương Nha Kỳ quay người gõ vang quản lý văn phòng nội môn. Tiêu Văn Bình trong lòng có chút cảm động, Trương Nha Kỳ trong mắt lo lắng hiển nhiên là xuất phát từ chân tâm từ lòng. Tại cái công ty này bên trong, hắn chỉ có ba cái còn nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu, Trương Nha Kỳ chính là nó bên trong một cái, mặc dù là bằng hưu khác phái, nhưng hắn thấy, so rất lắm lời trên đầu sương hình gọi đệ người còn muốn đáng tin hơn nhiều. Sau một lúc lâu, Trương Nha Kỳ đi ra, đối với hắn làm cái cẩn thận ánh mắt, nói, "Đi vào đi." Tiêu Văn tiếng, chính muốn đi vào lại bị nàng kéo lấy ống tay áo. "Làm chi?" Lão bản đang nhìn, lôi lôi kéo kéo không tốt lắm. Tiêu Văn Bình thấp giọng nói, "Trương Nhã Kỳ khẽ giật mình, bàn tay lập tức buông xuống, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cáo giận nói, "Đi chết đi, cho tới bây giờ còn muốn ba hoa, ngươi sẽ không làm muốn đem vật này cũng mang vào đi." Tiêu Văn Bình xem xét, trên tay mình còn mang theo cái túi du lịch, bộ dáng này xác thực không quá thỏa đáng. Nhưng là, đồ vật trong này lại là quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh, nếu là đặt ở cái này dạng, hắn càng thêm không yên lòng. "Cười hắc, hắc Tiêu Văn Bình nói, "Cái này bên trong thượng thế nhưng là ta một cái mạng nhỏ à, không thể buông xuống." Dứt lời, đối nàng nháy hai lần con mắt, mỉm cười đi vào. Tiến vào buồng trong, hắn thuận tay đóng cửa lại, nhớ tới vừa rồi Trương Nha Kỳ kia diễm như hoa đảo cửa hiểm, trong lòng không lý do dâng lên một dòng nước ấm. "Văn Bình, ngồi." Lão bản lời nói đem suy nghĩ của hắn kéo lại, Tiêu Văn Bình ngay cả vội cung kính mà nói, "Quản lý, thật xin lỗi, ta." Trịnh Dực Phi đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, "Ngươi không cần phải nói." Tiêu Văn Bình hai mắt có chút một dương, nghĩ khí đẩy mình bản nháp lập tức phái không bên trên bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ là, Trịnh Phi thái độ lại có vẻ hơi kỳ quái, mặc dù giữa bọn hắn không quá mức thân giao, Nhưng dù sao cũng ở chung nhiều năm, Tiêu Văn Bình biết vị lão bản này cái nút dục tinh nhưng là tại đối đãi người một nhà thời điểm, nhưng vẫn là lộ ra thông tình bản lý. Tại xã hội này dặm, ông chủ như vậy đã không nhiều, cho nên công ty giảm nhân viên tính tích cực mười phần, hảo vận đến tại tỉnh Lý có thể có địa vị hôm nay, hắn nhưng là cư công trí vĩ. Mình mặc dù vô duyên vô cớ biến mất vài ngày, nhưng ngày đó hắn gọi điện thoại đến, không phải cũng là đã phân phó để cho mình nghỉ ngơi thật tốt sao? Mặc dù thời gian nghỉ ngơi là hơi dài một chút, nhưng cũng không nên như thế không thèm nói đạo lý Bình, mấy ngày nay ngươi đi đâu dặm, đều không có quan hệ, cũng không cần nói cho ta. Tiêu Văn Bình nghe xong, trong lòng lấy làm kỳ, hẳn là mình đúng là để ý tới sai hắn ý tứ. Trình Dực Phi mỉm cười, nói, "Kỳ thật, ngày đó ta để ngươi sau khi đi vào, cũng là trong lòng hối hận, bất quá may mắn ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng." Tiêu Văn Bình trong lòng kinh ngạc càng thêm lẩm đạm, đột nhiên đột nhiên thông suốt, hắn thấp giọng nói, "Ngài là nói lưu Quân?" Không sai. Trình Dực Phi thở dài, nói, "Ta cả một đời cùng người liên hệ, hạng người gì, chỉ cần một chút, ta trên cơ bản liền có thể nhìn ra được. Nhưng là, cái kia Lư Quân." Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, có vẻ hơi lòng còn sợ hãi. Ngày đó lưu Quân tới tìm ta, nói là muốn tìm chuyên gia gửi vận chuyển một kiện vật phẩm. Cái này vốn là cũng không phải là một kiện cái gì hy kỳ sư tình, nhưng là người kia, người kia lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiêu Văn Bình ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra Trình Dự Phi cũng có được cảm giác như vậy, hẳn là hắn cũng là đặc dị công năng người a. Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình cẩn thận nhìn một chút, hắn đã rõ ràng mập ra thân thể, hai to mặt lớn, làm sao càng xem càng không giống đặc dị công năng người, mà là giống một loại nào đó. Cái kia động vật à? Ta không biết hắn là ai, nhưng là ta lại có một loại hoang đường suy nghĩ, nếu như hắn muốn giết ta, căn bản chính là một kiện vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng." Trình Dực Phi tiếp tục nói, trầm rãi gật đầu, bằng vào lưu quân tại phòng ngăn giảm biểu hiện ra thủ đoạn, giết một người không nên quá dễ dàng nha. Lúc ấy, ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh lên đưa Tiễn cái này. Tiên ôn thần này, cho nên liền đem ngươi gọi tới. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, "Ôn thần, hắn đúng là tràn đầy đồng cảm. Ngày đó ta gặp ngươi không có đi làm, gọi điện thoại cho ngươi, thanh âm của ngươi bất thường, ta liền thập phần lo lắng. Về sau mỗi ngày hai, ba điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không có kết nối. Ta cơ hồ đều muốn đi báo cảnh, còn tốt, ngươi rốt cục đến." Trình Dực Phi như chút được gánh nặng thở thở ra một hơi, nói: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu dặm, ta không muốn biết. Bất quá, để tỏ lòng ta đối hắn nay của ngươi, về sau ngươi tiền lương gấp đôi, xem như ta một chút lòng thành." Tạ Tạ quản lý. Trình Dực Phi thờ ơ cười cười, nói: "Thế nhưng là, Trình quản lý, ta còn có một chuyện. Đối với điểm kia tiền lương, nói thật ra, Trình Dực Phi là căn bản cũng không có để ở trong lòng, coi như cho hắn gấp 5 lần tiền lương, muốn mua lấy kia hai tòa phòng ở, cũng cần hơn nửa đời người phấn đấu đi." "Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói." "Ta nghĩ xin mấy ngày dạ." Tiêu Văn Bình hơi cảm thấy khó mà mở miệng. Mình đã thợ mò 10 ngày, đi làm liền lại muốn xin phép nghỉ, vô luận như thế nào đều có chút nói không nên lời. Không ngờ Trình Dực Phi 10 điểm sảng khoái mà nói, "Được à, ngươi ý đi cái kia giảm thư giãn một tí, đều có thể." Hảo hảo chơi đùa, xem như ngươi được nghỉ phép, muốn chơi bao lâu liền bao lâu đi." Hắn móc ra bút, ký một chương người chi phiếu, nói, "Cái này bên trong là 10 ngàn nguyên, xem như cho tiền thưởng của ngươi đi." "Quản lý, tạ ơn. Chương 4, chào từ biệt. Tiêu Văn Bình ra phòng quản lý, trong lòng đối với Trình Dực Phi còn là có mấy phần cảm kích, hắn đối với thủ hạ nhân viên còn thật là hiền Lại lần nữa cảm thán một tiếng của ông chủ như vậy a, dù sao đã không nhiều. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết, Lữ Quân Sớm tại lúc đến, liền trực tiếp ném 100.000 MDT. Trình Dực Phi làm như thế, cũng chỉ là xuất ra một tiểu bộ phân mà thôi. Nếu như Trình Dực Phi không có dạng này thương nhân bản sắc, lại như thế nào có thể tại người lừa ta gạn trong thương trường còn sống sót, hơn nữa còn trôi qua có chút tới nhuần đâu? Thế nào? Trương Gia Kỳ nhìn thấy hắn đi ra, lập tức đứng lên, nhỏ giọng hỏi: "Dưỡng thẳng lên ăn, hai chỉ giữa, làm cái thắng lợi tiêu chí." lộ ra mỉm cười, kia là từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. "Trương Gia Kỳ, ta muốn đi." Làm phiền ngươi giúp ta hướng sâu cần bọn hắn chào hỏi. Đi rồi, ngươi không phải mới vừa nói không có việc gì rồi sao?" Trương Nhã Kỳ kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy a, lần này ta thế nhưng là phụng đi công tác a." Tiêu Văn Bình cầm trong tay chi phiếu tại không trung run búng đích, phát ra rất nhỏ trang giấy búng ra âm thanh. Trương Nhã Kỳ mắt sắc, liếc một cái phía dưới, hơi có vẻ kinh ngạc nói, 10.000 nguyên? Lão bản cho a?" Nàng dù sao cũng là lão bản thư ký, được chứng kiến cảnh tượng hoành trắng cũng không ít, 100000 nguyên đối với nàng đến nói, cũng không phải là cái gì đáng phải ngạc nhiên số lượng. "Đúng vậy a, lão bản cho Ta muốn đi một đoạn thời gian mới có thể trở về, cho nên dự đoán cho ta phát tiền thưởng." Nghi ngờ dò xét một chút Dương Dương đáp ý Tiêu Văn Bình, Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi, "Muốn đem bọn hắn gọi tới vì người tiếp tiễn biệt ta." Trương Nhã Kỳ trong miệng bọn hắn, là Tiêu Văn Bình tại cái này dặm nói chuyện rất là hợp ý mặt khác hai cái Hà Bằng Hữu, mỗi lần ra ngoài bữa ăn quê, đánh bài, trên cơ bản đều là bốn người này. Khỏi phải, chờ ta trở lại, ta lại mời các người tốt." Đối với trước đó đổ xa vời tương lai, Tiêu Văn Bình mình cũng đem cầm không được, tiểu phổ đà khắp nơi lộ ra thần bí vị, hắn thực tế không có tâm tư gì làm vật gì đó khác. Lại nói Nếu là vạn nhất có gì bất trắc. Phi, phi, phi. Tiêu Văn Bình liên tiếp xì mấy ngụm, mình đang miên man suy nghĩ làm sao a. Trên lưng túi du lịch, gia hỏa này phân lượng không nặng, đối với Tiêu Văn Bình cái này đang tuổi lớn tiểu hỏa tử mà nói, sắt thực không tính là gì. Khoát tay áo, Tiêu Văn Bình tiêu sái cười một tiếng, nói, "Ta đi, thay ta hướng bọn hắn Vân An." Từ biệt Trương Nha Kỳ, Tiêu Văn Bình huyết sáo, tới trước ngân hàng, đem tấm tiêu người chi phiếu thực hiện, nhắc lại ra 50.000 nguyên, xem xét tài khoản, trên cơ bản đã không. Thở dài, chạy về nhà, đến phòng ngủ, lấy ra một túi châu đáo. Đây là lần trước còn giữ lại không có bán đi. Nhìn xem số lượng, tối thiểu cũng đáng 100.000, 80.000. Đây đã là cuối cùng một túi, cùng dùng hết về sau, xem ra lại muốn đi tạo ít đồ. Bất quá, hiện tại hắn nhưng không có phần này tâm tình, trước mắt chính yếu nhất sự tình, chính là tiến đến Tiểu Phổ đà. Hắn cũng không coi là lưu quân cùng giải quyết hắn nói đùa, nếu như trong một tháng hắn không cách nào đem vali mật mã đưa đến Tiểu Phổ đà, chỉ sợ chờ đợi hắn, thật sẽ là kia sống không bằng chết một thế cha tấn. Một khi nghĩ đến loại kia đau đến không muốn sống cảm thụ, hắn toàn thân mồ hôi mau lập tức thẳng tắp dựng lên đánh đi tới một nhà ô tô tiệm thẩm mỹ, Tiêu Văn Bình đẩy cửa vào, bên trong hai cái học đồ lập tức chào hỏi, "Văn ca." Tiêu Văn Bình nhướng mày, nói, "Được rồi, ta nhưng không phải là các ngươi dòng này, thanh xuân đâu." "Xuân ca ở bên trong, ta cho ngài gọi tới." Một cái tiểu hỏa tử cơ linh lên tiếng, chạy đi vào. Sau một lát, một cái vóc người khôi ngô phương Bắc Đại Hán cười ha hà ra, "A Văn, đến xem ta, có phải là có cái gì tốt sinh ý muốn chiếu cố lão ca a?" Khuôn mặt của hắn cực béo, lúc này nở nụ cười, con mắt híp thành một đường nhỏ, lộ ra có chút buồn cười. Tiêu Văn Bình bĩu môi thường. Nói, cái gì suy nghĩ, ta lần này là có chuyện nhờ tới cửa. Cái này lớn mập cái chính là giúp hắn buôn bán Bảo Thạch người bạn kia, gọi Diệp Thanh Xuân, tại thành thị rẳng cũng là đếm được thượng hào lao đại một trong. Thành a, lao đại ngươi bàn giao một câu, ta Diệp Thanh Xuân nhất định cấp cho người thỏa chính là. Diệp Thanh Xuân một bộ dáng rặc dáng vẻ, cao giọng nói, Tiêu Văn Bình mỉm cười, nếu như không phải xem ở Bảo Thạch phấn thượng, chỉ sợ hắn cũng không sẽ sảng khoái như vậy. Thanh Xuân, ta lần này đến, là nghĩ thuê một bộ xe. Muốn làm a? Ừm. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt chờ chờ, Diệp Thanh Xuân vỗ trán một cái, nói, nhìn ta cái tính tình này đều là quen thuộc, chớ để ý xe muốn mới hay là hai tay, tính năng tốt còn là bình thường, nhãn hiệu gì? Hai tay à, bình thường là được, không nên quá tốt, tốt nhất đừng đáng chú ý, ta chính là thay đi bộ, không, có mấy ngày liền có thể trở về. Bên ngoài đi. Đúng vậy a, giải quyết việc công. Thành, giao cho ta. Diệp Thanh Xuân làm việc thực tế, rất nhanh liền để tiểu đệ ra một cố 07 khoản sạn tạ nạ lữ hành xe, nói, không biết lão đệ muốn làm chuyện gì, nhưng đã không muốn xe tốt, lại muốn đi xa nhà, như vậy cái này không 7 lữ hành xe ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thế nào, nếu như không được, ta lại giúp ngươi đổi. Tiêu Văn Bình liếc nhìn, nói: "Ngài ca làm việc, ta còn có cái gì không yên lòng, liền cái này đi." Dứt lời, hắn tử túi du lịch bên trong móc ra một chồng bó chặt phế báo chí cũ ném cho Diệp Thanh Xuân. Diệp Thanh Xuân dùng tay mèo nhéo, ném còn cho hắn, cười nói: người ta huynh đệ, còn khách khí như vậy à, lấy về đi." Trong này giả bộ là Tiêu Văn Bình mới vừa từ ngân hàng giảm đưa ra kia 60.000 đại dương, lại lần nữa đem tiền đưa tới, Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói: "Lão ca, nói thật, lần này ta đi địa phương có chút cổ quái, ngay cả chính ta cũng không dám nói có thể hay không về được đến, số tiền này ngươi hay là cầm?" Vạn nhất Diệp Thanh Xuân sắc mặt chợt biến đổi, nói: "Lão đệ muốn đi đâu dặm. Nếu không, lão ca ta cùng ngươi đi một lần đi." Ha ha, Tiêu Văn Bình bật cười nói: "Ta lại không phải đi đánh nhau, ngươi đi làm a." Diệp Thanh Xuân mặt mơ đỏ ửng, hắn trừ một bộ thân thủ tốt bên ngoài, xác thực cũng không có gì đáng giá có thể xưng đạo địa phương, ngươi nói như vậy, cổ quái như vậy, cho nên, đà tạ. Tiêu Văn Bình cười to nói: "Về sau gặp được chuyện đánh nhau, nhất định mời ngươi ra mặt chính là, yên tâm, chỉ cần là huynh đệ ngươi, ta nhất định gọi lên đến." Tiêu Văn Bình nhẹ gật đầu, lên xe, đang muốn phát động đã thấy Diệp Thanh Xuân quay tiếng xe xuống, đem tiêu chồng tiền ném tới ghế sau phía trên, mặc kệ ngươi đi đâu rậm, số tiền này mang tốt. Một cố lòng cảm kích tự nhiên sinh ra, Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một hồi, tay phải vươn vào trong túi áo, móc lúc đi ra, đã nhiều một cái cái túi nhỏ, bên trong chứa chính là những cái kia còn lại châu nấu. "Giúp ta bán, quy củ cũ, chia đôi, ta trở về cẩm." Chương năm, giả mù lòa. Dứt lời, đạp động chân ga, xe lập tức gào thét mà đi. Hắn sợ dĩ lựa chọn tự mình lái xe đi tiểu phổ đà, đó là bởi vì hắn không biết lữ quân cho hắn tụ sắt bên trong phải là cái gì. Vạn nhất là hàng cấm mà bị người cha, kia mới gọi là oan uổng đâu. Mà lại, mang theo thứ này muốn lên máy bay kia là không thể nào, liền xem như mang lên xe lửa, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Nếu thật là có cái gì ngoài ý muốn, đó chính là lấy chính mình cái này cái mạng nhỏ đến nói đùa. Cho nên chỉ có chính mình lái xe mới là an toàn nhất ổn thỏa lựa chọn. Kỹ thuật của hắn chỉ là không có trở ngại mà thôi, nhưng là thắng ở tinh lực rồi giàu, trên đường cao tốc mệt mỏi là mệt mỏi một chút, cũng tịch mịch một chút. Bất quá, trải qua mấy ngày lữ trình, rốt cục đi tới Tha Sóng. Tha Sóng hướng xuống, đông tiền hồ, hắn tùy tiện tìm quán rượu, dừng xe xong, Dùng cơm hoàn tất, tìm cái chỗ nhỏ, đem hắn năm đến tiểu phủ đà phía trên. Hiện tại mặc dù không phải du lịch mua thịnh vượng, nhưng là tiểu phủ đà bên trên du khách hay là thật nhiều, có không ít mũi cao mắt xanh người ngoại quốc tại kia dặm chỉ trỏ, xem ra có chút hài lòng. Tiêu Văn Bình làm theo thông lệ dạo qua một vòng, chui qua sơ động, đi dạo qua chùa miếu, cưới qua ngựa. Nhưng mà, hắn lại không cách nào tìm đến bất kỳ đột ngột địa phương. Cái này dám hấp dẫn nhất hắn ánh mắt, là công viên về sau bày biện những cái kia gian hàng coi bói. Mỗi cái sạp hàng trước mặt đều có một cái thẻ bài, phía trên quảng cáo viết là đủ loại, mơ hồ nó huyền. Bất quá Đại đa số bài cắt đều viết rõ ràng, mù lòa đoán mệnh. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nơi nào đến nhiều như vậy mù lòa, cũng không biết trong đó có mấy cái mới là thật. Nhưng kỳ quái là, nơi này sinh ý có vẻ như cũng không tệ lắm, tối thiểu liền Tiêu Văn Bình nhìn thấy, mỗi một cái sạp hàng trước mặt đều có một hai người. Hắn dạo chơi mà xuống, càng chạy càng xa, dần dần đi tới núi rậm, quay đầu nhìn lại, chung quanh rốt cuộc không có bất kỳ người nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong lực lấy ra lơ quân cho tờ giấy màu vàng, mảnh này trên trang giấy vẽ lấy một chút cổ quái kỳ lạ đồ án, tựa như là lơ quân người đồng dạng tràn ngập cảm giác thần bí. Đốt một điếu thuốc, Trần sâu hít một hơi, liền cái bật lửa ngọn lửa dẫn đốt giấy. Hô. Không biết tờ giấy này đầu là dùng cái gì nguyên liệu chế thành, cái bật lửa ngọn lửa nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức bốc cháy lên, chỉ là hô hấp ở giữa công phu liền đã đốt tới trên nhất đầu, Tiêu Văn Bình giật nảy mình, vội vàng dùng tay. Tiêu đốt tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn nháy mắt mà thôi, trang giấy liền đã hóa thành một đoàn cho tàn, núi gió nhẹ nhàng thổi, lập tức xa xa tản ra. Khá lắm, đây là vật gì? Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng tự nói lấy. Cái kia lư quân thứ ở trên thân đều lộ ra cố quỷ dị, đáng tiếc hắn cũng không có đem tờ giấy này đầu quét hình xuống tới, nếu không về sau cũng có thể chế tạo ra nghiên cứu một chút. Khó hiểu, Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa lấy cho bụi. Hắn tựa hồ cảm thấy một loại kỳ quái ba động ở trong không gian truyền lại, loại ba động này cùng dị năng của hắn cực kỳ tương tự. Lại qua một lúc lâu, cho bụi tan hết. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình cảm xúc dần dần xa suốt bắt đầu, hắn cũng không có cùng đến bất kỳ người. Hắn đứng lên, đông hợp nhìn, tây nhìn một cái, hay là không nhìn thấy gì? Giả thân giả quỷ. Tiêu Văn Bình thấp giọng mắng, Nhưng tâm tình của hắn lại là không cách nào nhẹ nhõm, nếu như không có người đến tìm hắn, như vậy chẳng phải là nói những vật này liền không cách nào đưa tới địa điểm. Nếu như lữ quân không giảng đạo lý, khăng khăng muốn lấy tính mạng của mình, kia lại nên làm thế nào cho phải? Khoe miệng của hắn run rẩy hai lần, túi đầu. Nhưng mà, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trên mặt đất. Lúc này mặt đất lại có hai hai chân. Áo lót của hắn nháy mắt toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, đây là người nào, lại có thể lặng yên vô tức đi tới phía sau mình, mà hắn càng là không phát ra rất gì. Thông suốt quay người, Tiêu Văn Bình rốt cục thấy rõ người kia khuôn mặt đưa là cái coi bói tu sĩ, trang phục của hắn liền cùng vừa rồi những cái kia nhìn thấy thật giả mụ lòa nhóm cũng không khác biệt. Hắc. Người tốt. Miễn cưỡng gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, Tiêu Văn Bình hướng hắn chào hỏi. Người là ai?" Giả mù lòa khuôn mặt cũng không dễ nhìn, hắn lạnh lẽo một gương mặt, không có bất kỳ cái gì ý cười. Câu nói này hẳn là lão tử đến hỏi người mới đúng chứ. Tiêu Văn Bình trong lòng nghĩ như vậy, chỉ là hắn đương nhiên không dám như thế gọn gàng dứt khoát nói ra. Bởi vì cái này người đồng dạng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cái loại cảm giác này liền như là, là nhìn thấy lữ quân đồng dạng, Tiêu Văn Bình lập tức biết, bọn hắn là một loại người. Nhìn đến nhiệm vụ của mình là hoàn thành, Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, chân thực thể nghiệm đến một bộ cảm giác như chút được cái nặng. "Ta là Tiêu Văn Bình, người tốt." Lễ phép đưa tay ra, lấy mình thân nhất hiền tiếu dung đối hắn nói. Nhưng mà giả mù Lòa đối với hắn lần này động tác mày mày không tuân theo, chỉ là lệnh lùng hỏi, người làm sao lại có đại sư Vinh linh phủ?" "Linh phủ?" Tiêu Văn Bình kinh ngạc gọi một tiếng, sau đó lập tức hiểu được, hắn là nói mình vừa rồi thiêu hủy đồ vật. Giả mù Lòa đánh giá cẩn thận mắt Tiêu Văn Bình, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút ngạc nhiên, không còn là bộ băng lạnh lùng chết. "Ngươi là cái nào môn phái đệ tử?" "Môn phái?" tựa hồ không có a, Khoe miệng có chút kéo bỗng lúc ních, Tiêu Văn Bình cũng không biết lúc này mình là dạng gì tâm tình, còn môn phái đâu, cổ xưa như vậy dành từ đoán chừng sẽ chỉ xuất hiện tại trong TV, không có môn phái. Trong lời nói tựa hồ ngậm lấy một vẻ vui mừng, giả Mù Hoa lập tức lộ ra khách khí rất nhiều, "Tiểu huynh đệ, ta tiêu đại sư huynh linh phủ tại sao lại tại trên tay của người a?" Tiêu Văn Bình không chút do dự, đem như thế nào gặp được lự quân sự tỉnh kỹ càng nói một lần. Đương nhiên, hắn dâu giếng mình thân có đặc dị công năng sự tỉnh, về phần về thời gian a, càng là mơ không rõ, mình vì sao muốn qua 10 ngày mới lên đường, ở giữa đã làm gì sự tỉnh? Hắn là một câu mang qua, không lưu vết tích. Giả mù Lòa liên tục gật đầu, đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Văn Bình kia phiên lý do thoái thác. Hắn lúc này đã là đầy mặt tiểu dung, cùng vừa mới gặp nhau, thời điểm loại kia tránh xa người ngàn giảm thái độ có cách biệt một trời. "Tiêu huynh đệ, nếu là đại sư huynh đệ ngươi đến đưa tin, ta cũng không làm chủ được, còn xin ngươi theo ta cùng một chỗ vào sơn môn một chuyến như thế nào?" "Vào sơn môn?" "Chính là, ta nghĩ, thấy gia sư, hết thể tự có định luận." "Bất quá, Tiêu huynh đệ, ta cam đoan, tuyệt đối thiếu không được chỗ tốt của ngươi chính là." "Gươi khổ một tiếng, dù cho là lòng tràn đầy không uốn." Nhưng hắn đã mở miệng, Tiêu Văn Bình còn có phản đối chỗ chừng a. Chương 6, Sơn môn. Đạt được Tiêu Văn Bình đồng ý, hoặc là nói là người nào đó biết rõ, cái gì gọi là thức thời vì tuấn kiệt đạo lý. Tóm lại, song phương nói chuyện ngoài mặt vẫn là 10 điểm hòa hợp, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tiêu huynh đệ, ngươi không có công phu mang theo, không bằng để Bần đạo mang ngươi đoạn đường như thế nào? Bần đạo. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sương hô này có vẻ như thật lâu không có nghe được. Nếu như không phải biết người này có chính mình tưởng tượng không đến bản lĩnh, thật đúng là cho là hắn là cái bệnh tâm thần đâu. Tiêu Văn Bình trong lòng khinh thường. Nhưng trên mặt lại biểu hiện càng thêm vui thích, liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tốt, xin hỏi đạo trưởng Dương hôi như thế nào?" "A, là bần đạo sơ sẩy." Giả mù Loan nghiêm sắc mặt, đưa tay hướng trên mặt một vòng, đợi thả tay xuống lúc, đã lộ ra một trường anh tuấn khuôn mặt, bần đạo minh ngộ, hữu lễ. tươi đẹp." "A, kính đã lâu kính đã lâu." Tiêu Văn Bình đối với hắn trở mặt công phu phục sát đất, chỉ là như thế một vòng, vậy mà liền đổi một bộ khuôn mặt, bản sự này so với những cái kia ma thuật sư đến còn thần kỳ hơn hơn nhiều. Nghe nói Trung Quốc xuyên kịch bên trong có cái trở mặt thảo thuận, không biết là có hay không chính là thoát thai từ đây. Nhưng mà vừa nghe đến đạo hiệu của hắn, Tiêu Văn Bình liền đè nén không được trong lòng kia cố cùng tiếu chi y tôi đẹp, "Ân." Bộ kia tiểu bạch kiểm bộ dáng sát thực sáng dỡ vô cùng. Cái này đạo hiệu, Tiêu Văn Bình trong lòng tà ác nghĩ đến, hẳn là hắn là cái con thọ không thành. Minh Ngụy cười ha hả nhìn xem Tiêu Văn Bình, nếu như hắn biết Tiêu Văn Bình lúc này suy nghĩ trong lòng, sợ là đã sớm một cái bạn thai mạnh phá quá khứ. Minh Ngụy đột nhiên đưa tay giữ chặt Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình trên da thịt lập tức lên một trận nổi da gà, trong lòng của hắn tiêu khổ, mình thế nhưng là không có lựa điểm phương diện này ham mê a. đệ, vận đạo muốn thi pháp, ngươi cẩn thận." Minh Ngụy nói xong, đưa tay tại không trung khoa tay mấy lần, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Đốt." Tiêu Văn Bình hai mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất, kia hư vô không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hình thủ kỳ quái quái đồ án, loé loé, phát ra hào quang chói sáng. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt không phải hư giả, trong lòng rung động thật không phải bút mực có khả năng hình dung. "Đi." Minh Ngụy khẽ quát một tiếng, không trung kia phiến quang mang pháp vật là tiếp vào mệnh lệnh, bỗng nhiên vỡ ra, hướng về Tiêu Văn Bình trên thân tới. Tiêu trong lòng lên, nhưng là tay của hắn bị Minh cầm, căn bản là không cách nào trốn tránh mà lại đạo kia sáng này tốc độ nhanh chóng cũng xác thực không dung hắn có tránh né cơ hội. Vô số quang mang tranh nhau chen lấn chạy tiến vào Tiêu Văn Bình trong thân thể. Sau một khắc, chuyện kỳ diệu phát sinh. Tiêu Văn Bình đột nhiên phát giác thân thể của mình nhẹ nhàng, phản phất không có một điểm trọng lượng, tựa hồ chỉ cần là một trận gió nhẹ thổi tới, liền có thể đem hắn xa xa mang đi. Tiêu Minh Đệ, đi." Minh Ngụy Đạo Sĩ nói xong, lôi kéo Tiêu Văn Bình tay vừa dùng lực, lập tức như như gió đi về phía trước. Trong hai nghe tới phong thanh hô, hô qua, Tiêu Văn Bình một trái tim khiêu động nhanh chóng, tâm tình của hắn cao vô song. Kích thích Tuyệt đối kích thích, loại kia cấp tốc mang đến kích thích tuyệt đối không phải đua xe cái này cho trẻ con tiết mục trâu có thể xem được. Cũng không biết chạy bao lâu, nhưng là Tiêu Văn Bình tuyệt đối có thể khẳng định, bọn hắn đã chạy ra không ít lộ trình. Cái này bên trong là một ngọn núi, ngọn núi bên trên là dốc đứng vách núi, Minh Ngụy lôi kéo Tiêu Văn Bình hướng phía vách núi thẳng đến mà đi. Tiêu Văn Bình trong lòng hoảng hốt, hắn há mồm muốn nói, nhưng là một cố tình phong lại trực tiếp dốc tiến vào huyết hầu, đem thanh âm của hắn nghẹn xinh xinh nhét đi vào. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, không ngờ đạt tình trạng như thế. Nếu như Tiêu Văn Bình không phải mang một cặp tí mát, như vậy lúc này đã sớm mắt mờ không ra. Mắt thấy là phải đến đỉnh núi, Minh Ngụy chẳng nhưng không có giảm tốc, ngược lại càng thêm mau lẹ ba phân. Tiêu Văn Bình cánh tay ra sức huy động, muốn thoát khỏi Minh Ngụy bàn tay. Mặc dù không biết Minh Ngụy đang dở cho quỷ gì, theo lý mà nói, hắn không nên tổn thương tính mạng của mình mới là. Bất quá, tại không có vạn toàn nắm chắc trước đó, hắn hay là không nghĩ bước lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Minh Ngụy một tay nắm như là con sắt, mặc cho Tiêu Văn Bình giãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối không có động đậy mảy may. Một bước, hai bước, đã đến bên bờ vực. Minh Ngụy không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, một chân đã bước ra vách núi. Tiêu Văn Bình tâm hoàn toàn chìm xuống dưới, nhưng mà Còn không chờ hắn bắt đầu kêu zin thời điểm, cảnh vật trước mắt thông suốt biến đổi. Chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Một năm bốn mùa cỏ xanh như tấm đệm rộng lớn bãi cỏ, thảo trường phải đã mảnh lại non, trên bãi cỏ phồn hoa điểm điểm, màu vàng, màu trắng, tử sắc, giống đầy trời tinh đấu. Bãi cỏ hơi nghiêng, cỏ xanh đập vào mi mắt, xuân hạ gian sử người hấn tượng càng thêm khắc sâu. Tốt một mảnh thần tiên phụ đệ. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế chỗ thần kỳ, Tiêu Văn Bình hoàn toàn mê trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tỉnh táo lại, nhấc mắt nhìn đi, Minh Ngụy chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Đạo sĩ này là cố ý mà làm." Tiêu Văn Bình trong lòng kinh ngạc, không nghĩ ra hắn vì sao muốn làm như thế. Hai người bọn họ ở giữa thực lực, căn bản chính là thiên xoa địa viễn, nếu như cái này minh ngự đạo sĩ có gì ý đồ bất lương, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đã như vậy, lại vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm? "Tiêu huynh đệ, cái này giám chính là chúng ta mật phủ môn sơn môn trọng địa, trừ nội môn đệ tử cùng mấy cái có hạn ngoại môn đệ tử, không được ra sư cho phép, ai cũng đừng hỏng tiền đến." "A? Vậy ta làm sao có thể tiến đến?" Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi. Chỉ là câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hắn liền lập tức hối hận không thôi, tiến vào liền tiến đến thôi, còn nói nhiều như vậy làm chi, nếu là trêu đến hắn lửa cháy, không phải muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Làm không cẩn thận, trêu chọc hỏa sát thân, vậy liền thật là so đậu nga còn muốn oan uổng. Minh Ngụy đạo sĩ cũng là khẽ giận mình, hắn cười cười xấu hổ, nói, "Tiêu huynh đệ tự nhiên là khác biệt." Bất quá đến tột cùng có chỗ nào khác biệt, hắn lại là không hề đề cập tới. Mang theo Tiêu Văn Bình đi tới một chỗ phòng xá, Minh Ngụy hai tay vỗ, hai cái tiểu đạo đồng lập tức tiến lên đón. Minh chỉ vào Tiêu Văn Bình, nói, "Đây là khách nhân của ta, các ngươi tốt dùng xuống hậu." Là Hai cái tiểu đạo đồng tựa hồ đối với hắn rất là e ngại, lập tức cùng tê lên đáp ứng, không dám có nửa điểm kéo dài. Minh Ngụy xoay đầu lại, đối Tiêu Văn Bình lúc đã là nợ nụ cười, "Tiêu huynh đệ, ngươi ngồi trước ngồi, có gì cần? Cứ việc phân phó bọn hắn đi làm chính là, nếu là bọn họ có gì lấn đạm địa phương, sau đó ta đánh gây chân của bọn hắn vì ngươi xuất khí." Hai cái tiểu đạo đồng thân thể đồng thời run một cái, nhìn bộ dáng của bọn hắn, chỉ sợ cái này đau khổ đã nếm qua không chỉ một lần. Chương 7, lão đạo. Minh Ngụy cách thuê phòng bò, đông đi tây ngoặt đi tới một chỗ viện lạc, hắn ở ngoài cửa hư không vờ gõ, sau đó cung kính chờ. Sau một lúc lâu, Cửa sân không do mà bay, mở ra. Minh Ngụy quen thuộc đi vào, bên trong xương phòng cửa từng cái đều mở rộng. Hắn một đường bước đi, đúng là thông suốt. Cuối cùng trong một cái phòng ngồi xếp bằng một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo nhân, hắn kia hai đạo tuyết trắng lông mày mao liền tựa như thọ tinh công mày rậm, rủ xuống tới gần mặt. Phản phất hắn ban sơ cạo mặt lúc không cẩn thận, đem lông mày mao cùng râu ria toàn bộ toàn cạo xuống dưới. Để lên thời điểm, lại đổi cái vị trí, trên trán chính là nồng đậm cho nên vui vẻ Sư phụ, đại sư huynh đột nhiên phái cái người thế tục lên núi báo tin, tựa hồ hắn lúc này gặp nạn mang theo. Nha. Lão đạo sĩ mở mắt Ánh mắt của hắn bình thẳng nhạt hướng, không có chút nào nổi sóng chập trùng, phản phất thế gian này đã lại không có chuyện gì đáng giá hắn lo lắng. Con Nhi Tu Vi đã đặt tới kim đan cảnh giới, trừ chúng ta những này đổ thừa không đi lao ra hỏa bên ngoài, còn có người nào có thể làm gì được hắn? Chính là, Đồ Nhi cũng là nghĩ như vậy. Bất quá Đại sư Minh cho cái kêu báo tin người lại là Tam Minh Phủ. Tam Minh Phủ? Đúng vậy. từng đã vận dụng Tam Minh Phủ, con Nhi khẳng định là gặp được phiền phức. Cái kia đưa tin người đâu? Đồ Nhi đã mang vào Sơn Sơn bên bên trong Sơn Môn bên trong Lão đạo sĩ trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn khắc, người là tự làm chủ tấm?" "Sư phụ." Minh Ngụy biến sắc, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, "Đỗ Nhi cùng người kia trò chuyện với nhau thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện." "Cái gì?" Mặc dù Lao đạo sĩ thanh âm không nhanh không chậm, nhưng là làm đi theo hắn nhiều năm nô lệ Minh Ngụy, lại là biết rõ Lao đạo sĩ đã có tức giận. Hắn không dám thất lễ, lập tức giải thích nói, "Sư phụ, Đỗ Nhi phát giác, người này thân có liên can." Linh can?" Lão đạo sĩ thông suốt đứng lên, hiển tin tức này để hắn rất là kinh ngạc, thậm chí là đã đến khó mà tự kiềm chế tình trạng. "Ngươi phát hiện" Đúng vậy, ngươi mới là kết đan hậu kỳ tu vi, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể phát hiện, như vậy hắn linh căn chẳng phải là. Minh Ngụy ngẩng đầu lên, đã thấy lao đạo sĩ trên mặt có khó mà kiềm chế hưng phấn. Hắn nhập môn mấy chục năm, còn là lần đầu tiên trông thấy lao đạo sĩ thất thố như vậy. Xác thực, chỉ bằng lao nhân ra này một thân tu vi, lại còn biểu hiện kích động như thế, tâm tình của hắn liền có thể nghĩ. Hắn linh căn dày, đúng là đệ tử cuộc đời ít thấy, là lấy đệ tử nhất thời lớn mật, thiện tự làm chủ, đem hắn mang vào sơn môn bên trong, vượt khỏi chỗ người sư phụ trách phạt. Ha ha, lao đạo sĩ cất tiếng cười to, nói Phạt ngươi cái giám. Minh Ngụy khẽ giật mình, đã thấy lao đạo sĩ cũng là thông suốt rừng tiêu dung, lộ ra khó được vẻ xấu hổ. Nguyên lai like hắn nhất thời hưng phấn quá độ, không lựa lời nói, mấy chục năm qua vậy mà lần thứ nhất tại các đệ tử trước mặt mắng nói tụ. Ngươi làm đúng, rất đúng. Lao đạo sĩ ho khan mấy tiếng, lại lần nữa khôi phục một bộ trang nghiêm túc mục thần thái, trên mặt của hắn đột nhiên hơi đổi, nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng, hắn không phải phái khác đệ tử. Vâng, người này sẽ không mảy may pháp thuật, đệ tử một cái thân phủ liên dọa đến hắn hồn bất thể, tuyệt đối là một cái cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua đạo thuật thủ. Minh chém đinh chẳng nói, Nhưng mà hắn lại không biết, Tiêu Văn Bình mặc dù đối thần kỳ của hắn bản lĩnh kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không phải là dọa đến nói không ra lời. Chạy vội thời khắc, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản là không cách nào mở miệng, một khi ngừng lại, đột nhiên tiến vào một cái có động tiến khác, như mộng như ảo hoàn cảnh giảm, tự nhiên khó tránh khỏi có sợ mê mất, nhưng cũng tuyệt đối không phải kinh hái quá độ cho đến. Tốt, tốt. Lão đạo sĩ luôn miệng khen hay, nói, ngươi làm rất tốt, đã để hắn nhìn thấy đạo thuật diệu dụng, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều, đợi vi sư tự thân xuất mã, để hắn mở mang kiến thức một chút đạo môn tinh túy khiến cho hắn sinh ra hướng đạo tri tâm, như thế nước chảy thành sông, nhưng thu làm môn hạ vậy. 3. Đánh giá kia lộ ra một cố cốc phát trang nhã hương vị phong xá, Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này rẳng tuyệt đối là một cái trước đây chưa từng gặp địa phương. Các ngươi tên gọi là gì? Tiểu nhân giận đàn, Dận vận, hai cái tiểu đạo sĩ trong miệng một lời hồi đáp. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, lại cũng không biết làm những thứ gì mới tốt. Sự tình vừa rồi đã vượt qua hắn nhận biết phạm thao. May mắn hắn vốn cũng không phải là một người bình thường, nếu không lúc này đã sớm loạn độc. Bất quá hiểu là như thế, hắn lúc này trái tim hay là khiêu động rất nhanh. Đoạn lộ trình kia mang cho hắn kích thích đúng là lớn một điểm. Thiên sinh mời dùng trà. Hai cái tiểu đạo sĩ ân cần ngâng đến ấm áp nước trà khan mặt, đồng thời ngược lại đến nước trà, chuẩn bị kĩ càng tỉ mỉ bánh ngọt. Cảm thấy bụng quả thật có chút đói, Tiêu Văn Bình theo tay cầm lên cùng nhau xem đi lên tương đối tuấn mắt, thả vào trong miệng. Những này là các người làm? Không biết là có hay không bởi vì bụng sắt thực đói quan hệ, khối này bánh gà tổ đúng là hắn chỗ ăn vào nhất là ngon miệng thực phẩm. La chủ trong phòng đại sư phụ làm. Trên núi chung có bao nhiêu người? Hai cái tiểu đạo sĩ lộ ra vẻ lăng khó, có lẽ là nghĩ đến minh nguyệt lợi hại, cuối cùng vẫn nói Tổng cộng có gần 30 vị. Đều là những người nào? Tiêu Văn Bình tự nhiên nhìn ra bọn hắn vẻ do dự, bất quá hắn lúc này đối với cái này giảm hoàn toàn không biết gì, có thể hơn trưởng nắm một chút tình huống cũng là tốt, thế là ra vẻ không gặp, kế tiếp theo hỏi. Chứ tổ sư ra bên ngoài, liền chỉ có 5 vị nội môn đại gia, cái khác đều là phục thị các vị đại gia tạp dịch. a Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, cái này giảm chỉ có 6 người chủ nhân, lại muốn hơn 20 người phục thị, bọn hắn trôi qua là dạng gì sinh hoạt ta, vậy mà như thế xa xỉ tại gian phòng đi dạo một vòng Tiêu Văn Bình ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú tại một sự vật phía trên, hắn khó có thể tin nhìn xem thứ này, không xác định mà hỏi, đây là cái gì? Hai cái tiểu đạo sĩ cũng lộ ra có chút kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đây là tivi. Tivi? Tiêu Văn Bình thân sắc cực kỳ cổ quái, hắn một đường đi tới, đã ẩn ẩn đoán được mấy phân, có lẽ thế gian liên quan tới thần tiên truyền thuyết là thật. Nơi này đạo sĩ liền cho hắn cảm giác như vậy, rất có thể hắn đã đi tới một chỗ thần tiên đô phủ. Chỉ cần nhìn cái này rằm cùng ngoại giới khác biệt quá nhiều mà cảnh, liền biết tuyệt không tầm thường. Nhưng là, khi hắn tại tràn ngập cổ kính địa phương, Đột nhiên trông thấy một cái hiện đại khoa học kỹ thuật cao sản phẩm mới, trong lòng cũng đột ngột dâng lên một trận hoang đường tuyệt luân cảm giác. Là mua cái gian phòng đều có sao? Không phải, trừ ngũ đại gia trong phòng có một đài bên ngoài, cũng chỉ có khách phòng giảm có thứ này. Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, cũng không nói chuyện, tiến lên mở tivi, nhàm chán nhìn lại. Chỉ là nhưng trong lòng của hắn là sóng cả cuồn cuộn, con mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn hình quang, lại là nửa điểm cũng không có nhìn thấy. Chương 8, bái Sư Tiêu huynh đệ. Tiêu Văn Bình lên tiếng trả lời mà lên, người đến chính là Minh Mội đạo trưởng. Ta đã báo cáo gia sư, ngươi mau theo ta tiến đến tiếp đi. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, trừ xác nhận bên ngoài, còn có thể làm thế nào lựa chọn đâu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới lao đạo sĩ gian phòng. Tiêu Văn Bình con mắt nhanh chóng quét một vòng, căn phòng này rẩm chỉ có một bàn một giường một ghế dựa, cùng mình ở lại cái gian phòng kia trang trí mỹ luân mỹ hoàn khách phòng so sánh, có cách biệt một trời. Đệ tử Minh Ngụy bái kiến sư tôn. Minh Ngụy cung cung kính kính hành lễ nói, "Tiêu Văn Bình lên người một bên, học Minh Ngụy dáng vẻ thi cái lễ, túi đầu, lại là không biết phải làm thế nào xưng hô." Lão đạo sĩ một đôi mắt thông suốt mở ra, nở một nụ cười, nói, "Ngươi đi xuống trước đi, đi đem Triệu Phong đến." Minh Nguội lên tiếng mấy người rời đi, hắn chạy có chút ao ước nhìn Tiêu Văn Bình. Mình sư phụ tính tình hắn biết đến nhất thanh nhị sở, đối đãi mấy người đệ tử từ trước đến nay chính là nghiêm túc thật trọng. Nhưng là hôm nay, lại lộ ra như vậy khó được vẻ mặt ôn hòa, đối Tiêu Văn Bình coi trọng cũng liền có thể thấy được chút ít. Người tên là gì? Ta. Tại hạ. Không, Vãn Bối Tiêu Văn Bình. Trong lòng của hắn một nháy mắt chuyển qua mấy cái xương hô, cuối cùng vẫn là quyết định lấy Vãn Bối tương xứng. Ừm, rất tốt. Lao đạo sĩ cười tủm tỉm gật đầu, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt càng thêm vui vẻ. Mặc cho Tiêu Văn Bình nghĩ đến nát gốc cũng nghị không thông tin của mình tốt chỗ nào rằng, nhưng đã lao đạo sĩ thích, tiêu tổng cũng không phải chuyện xấu. Quân Nhi muốn người truyền lời gì? Lao đạo sĩ tự ngu tự nhạc cao hứng nửa ngày, rốt cục nhớ tới chính sự, hỏi: Lưu tiên sinh để Vãn Bối đưa một kiện đồ vật cho ngài." Tiêu Văn Bình rỡ xuống một mực con túi du lịch, đem bên trong vali mật mã lấy ra, đưa tới. Lão đạo sĩ tiện tay tiếp nhận, đem vali mật mã phía trên giấy niêm phong xé đi. Lưu tiên sinh vẫn chưa giao cho Vãn Bối chìa khóa, cũng không có báo cho mở rương mã, cho nên Tiêu Văn Bình thanh đột nhiên ngừng lại, tựa như là như là sắc bén khoé dao xẹt qua, đem câu nói này xinh xinh ngăn làm nhị đoạn chỉ thấy lao đạo sĩ ruôi ra hai chỉ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh phá vỡ mà vào vali và mật mã bên trong, tiện tay kéo một phát, đem toàn bộ cái dương chỉnh chỉnh tề tề chia dị thường đều đều hai nửa. Chất vật nuốt xuống cổ họng điểm kia nước miếng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không, liền xem như tận mắt nhìn thấy, Tiêu Văn Bình cũng cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình nhìn hoa. Cái này tủ sắt là tinh cương chế, liền xem như công cụ đầy đủ, cũng muốn nện nửa ngày mới có thể tại mở. Nhưng là lao đạo sĩ cái kia hai tay, quả thực chính là so la còn muốn lợi hại hơn mấy phần, không trở ngại chút nào liền đem cái dương tách ra, kia, hay là người a? Cái dương bên trong là một chiếc bình ngọc, thể tích không lớn, vừa dễ dàng một tay nắm giữ. Lão đạo sĩ cầm bình ngọc, đột nhiên thần sắc đại biến, rõ ràng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mừng như điên, so với vừa mới nghe được Tiêu Văn Bình thân có linh căn thời điểm còn muốn kích động số phân. Cái này, cái này sao có thể, con nhi đứa nhỏ này là từ đâu giảm đạt được? Nhưng mà, lão đạo sĩ thất thố cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cổ tay của hắn lắc một cái, kia bình ngọc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn bình đã sớm lưu tâm để ý, nhưng vẫn không có nhìn ra hắn dùng thủ pháp gì, vậy mà như thế nhanh chóng truyền luân. Người theo lão nói tới, Tiêu Văn Bình theo lao đạo sĩ đi tới ngoài cửa, cũng không thấy lao đạo sĩ có động tác gì, Tiêu Văn Bình đột nhiên phát giác khác thường. Dưới chân của hắn nhẹ nhàng, phản phất hào không tụ lực, cái loại cảm giác này, giống như là giống tại một đoàn đông bên trong. Bất quá, đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn cảnh vật trước mắt đang không ngừng hạ xuống, bởi vì thân thể của hắn chính đang không ngừng cắt cao, hắn vậy mà là chống rống bay lên. Lại cũng không đoái hỏi tới cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ số, Tiêu Văn Bình quyết định thật nhanh, làm ra hắn lựa chọn sáng suốt nhất, một đêm vững vàng ôm lấy lão đạo sĩ. Không cần hỏi, cái này nhất định là lão đạo sĩ giở trò quỷ. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là cho dù chết, tối thiểu cũng muốn kéo cái đệm lưng. Không có việc gì, yên tâm đi, có lao đạo ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi có nửa điểm sơ xuất. Lao đạo sĩ cười tủm tìm ăn ủi, mặc cho hắn làm càn, lại là không chút nào coi là bự bực. Tiêu Văn Bình miễn cưỡng lộ ra một cái thiếu dung, lúc này còn có thể cười được, ngược lại là cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhìn đến lá gan của mình sắt thực thật lớn. Lao tiên giải, ngài thật sự là thật bản lãnh. Tiêu Văn Bình trong miệng ngâm ngợ như nước thủy triều, nhưng một đôi tay lại là càng bắt càng chặt, chết cũng không chịu vung lòng một tờ Ha ha. Lão đạo sĩ cất tiếng cười to, nói, "Đây chỉ là điều trùng tiểu kỹ mà thôi, thực tế tính không được cái gì. Lao đạo kia 5 cái đệ tử nhập thất bên trong, đều có thể làm đến." Tại trôi nổi giữa không chung hồi lâu, Tiêu Văn Bình lả gan lẫn dần, thử nghiệm lòng một chút tay, trừ dưới chân mềm nhút không quá quen thuộc bên ngoài, lại còn thật không có ngã xuống đi. Đang Vân Gia Vũ, nguyên lai truyền nói thật là sát thực a. Trong mắt của hắn dâng lên một trận vẻ hâm mộ, muốn nói nhìn thấy như vậy bản lĩnh còn thờ ơ, như vậy hắn liền thật không phải là người. Lão đạo sĩ đem nét mặt của hắn đều thu vào đáy mắt, mừng thầm trong lòng. Hết thảy người tu tiên, gian khổ tu hành cố nhiên không thể thiếu nhưng lại như không có hơn người thiên phú, nó cuối cùng thường thường là lấy giọng chúc mà múc nước công gia chẳng. Linh căn là tất cả người tu tiên tha thiết ước mơ thể chất nhất thủ. Có được linh căn người, vô luận là tu tập pháp thuật hay là rèn luyện linh lực, đều muốn hơn xa thường nhân. Không có ai biết linh căn từ chỗ nào mà đến, bất quá tại tiên đạo bên trong, ngược lại là lưu truyền như thế một cái truyền thuyết, phàm là câu người có linh căn, đều là thượng cổ tiên nhân hậu duệ. Loại người này một khi đạp lên con đường tu tiên, thành tựu tuyệt đối cao nhân một bậc. Mà càng để cho người lao chính là, từ trước tới nay, phàm là thân có linh căn người, tại thang tiên cửa cuối cùng Đối mặt tiên kiếp thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tao ngộ qua Cửu Thiên Lôi Hỏa Cướp. Nói cách khác, chỉ cần không có ngoại ý muốn, không chết vào đao binh chi họa, linh căn thành tiên, kia là 10 phần chắc 9 sự tình. Người bình thường căn cơ cho dù tốt, từ đầu đến cuối cũng là không sánh bằng cái kia trời sinh linh căn chi thể. Con đường tu tiên, tiếp số trung điệp, có thể toàn bộ bình yên vượt qua, đặt thành tâm nguyện người, người, ngàn không còn một. Linh căn chi thể, ở trên đây chiếm đoạt tiền nghi, cũng thực tế là quá lớn một điểm. Nói trong nhà, đối với môn phái truyền thừa cực kỳ coi trọng. Đặc biệt là những này trên địa cầu khai sơn lập phủ tiểu môn phái, nếu là môn hạ có thể có một vị thân có linh căn đệ tử, tuyệt đối là một kiện đủ để trắng trợn ăn mừng, ánh sáng muôn đình sự tình. Thế nào, muốn học a? Lao đạo sĩ hí mắt, cười ha hả, phảng phất là thuận miệng hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm là hết sức chăm chú, liền đợi đến Tiêu Văn Bình đáp ứng. Cũng làm khó hắn hơn trăm năm không có làm ra dạng này đặc thù động tác, trong lúc nhất thời, còn thật sự có chút không quá quen thuộc. Tiêu Văn Bình kinh hãi đầu, nhìn đến lão đạo sĩ vô song hiền khuôn mặt tươi cười. Tại trong đầu của hắn nháy mắt hiện lên cùng lư quân, Minh Ngụy hai người gặp nhau thời điểm tình hình, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận minh mộ. Hắn một mực kỳ quái vì sao Minh Ngụy gặp một lần phía dưới, liền đối với mình sử dụng kia đủ để kinh thế hai tộc khinh thân phủ, biết rõ Sơn môn trọng địa không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, lại còn muốn mạo muội mang theo mình tiến bảo. Cái lao đạo sĩ này, một bộ hào hoa phong nhã cao nhã khí chất, lại ở trước mặt của hắn biểu diễn một bộ cùng mình hình tượng cực độ không phù hợp tay không nứt thép thổ lô động tác. Lúc này càng là lấy Đẳng Vân Giá Vũ làm mồi nhử, dẫn từ bản thân hướng tới chi tâm. Nếu như nói, đến giờ phút này còn đoán không ra mục đích của bọn hắn. Như vậy Tiêu Văn Bình cũng liền thật là thằng ngốc một cái. Hắn phúc chí tâm linh, cũng không để ý dưới chân là kia hư vô không gian, liền tại giữa không trung thông suốt quỳ xuống, đã hắn muốn thu mình làm đồ đệ, như vậy tổng không thể nhìn mình ngã chết đi. Sư phụ ở trên, xin nhận đỗ nhi túi đầu. Chương 9, chuyển đổi. Mở hương đường, bãi thế qua liệt tổ Li tông, tại thiên địa chứng kiến phía dưới, Tiêu Văn Bình chính thức bước vào cầu tiên liệt kê. Văn Bình, đã ngươi đã nhập môn hạ của ta, như vậy vi sư liền hướng ngươi giới thiệu một phen đi. Lão đạo sĩ không che giấu được sắc mặt vẻ mừng như điên, nói, bản môn danh xưng mật phù môn. Tại chế phủ chi thuật, thật có chỗ độc đáo. Nhìn trung thần châu đại địa, ở phương diện này có thể cùng bản môn sánh bay, cũng là lắc đắc không có mấy. Không, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, Mạt phù môn, tên như ý nghĩa, đây không phải là nói rõ bằng vào linh phủ vì ăn cơm ra hòa sao, cái này còn cần giải thích ra. Vị sư đạo hiệu Nhàn Mây, lấy tên Nhàn Vân giá học chi ý, chỉ là nhiều năm qua vì tục sự bon ba, ngược lại là cô phụ cái tên này, ai? Tiêu Văn Bình nghe cẩn thận, câu nói này cũng không tốt tiếng lời, trừ cười ngây ngô bên ngoài, hắn không có tỏ vẻ ra là mình bất cứ ý kiến đến gì. Vị sư cuộc đời ngay cả ngươi ở bên trong, trung thu 6 người đệ tử, trừ lại đệ tử Lưu Quân cùng nhị đệ tử Trung Kiệt đã đạt tới kim đan cảnh giới bên ngoài, tam đệ tử Minh Ngộ, tứ đệ tử Du Bá Thắng cùng ngũ đệ tử Trần Thục Quân cũng đạt đến kết đan cảnh giới. Ân. Lư Quân cùng Minh Ngộ ngươi đã gặp, ba người khác đang lúc bế quan, nhiều nhất tháng 2, một nhất định có thể xuất quan, đến lúc đó vi sư lại vì ngươi dẫn kiến chính là. Vâng. Lão đạo sĩ mang theo hắn đi tới một gian tinh thất, bên trong trừ ba cái bổ bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Người tuổi đã lớn, cũng may thân có linh căn, sư liền trực tiếp giúp người một tay, để ngươi lĩnh ngộ khí cơ. Về phần ngày sau thành tựu như thế nào, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Mạch Tiêu Văn Bình xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, vươn tay để lại mệnh của hắn tựa, khẽ quát một tiếng, tập trung ý chí, chú ý. Một cỗ hoạt bát nhiệt lưu lần theo thể nội kinh mạch lao nhanh không thôi, vô số linh lực từ lao đạo sĩ trong lòng bàn tay mãnh liệt mà vào, phản phất đại giang chi thủy, thao thao bất tuyệt. Căn bản là không cần dụng tâm ký ức, Tiêu Văn Bình có thể rõ ràng cảm thấy nhiệt lưu trôi trải qua phương hướng cùng con đường, mỗi một lần lưu động đều để người sinh ra một loại bổng bệnh như tiên cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão đạo sĩ triệt hồi bàn tay Vẹn vẹn hơn Tiêu Văn Bình một người một mình ngồi xếp bằng. Đợi hắn từ loại kia dục tiên dục tử, so với làm tình đến cũng không chút thua kém cảnh giới bên trong rời khỏi thời điểm, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã qua ròng rã một ngày. Thứ phương một vòng, lão đạo sĩ sớm đã không thấy tâm hơi. Hắn từ bộ đoàn bên trên nhảy lên một cái, ngoài ý muốn phát giác thân thể của mình vậy mà nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại thời gian lâu như vậy quá khứ, trong bụng vậy mà không có chút nào cảm giác đó bụng, không khỏi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong đan điền, Cang La ẩn ẩn cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí tồn tại, mặc dù không nhiều, nhưng đây chính là lão đạo sĩ nói tới linh lực đi. Đi ra tinh thất, ngoài cửa một vị 25 tuổi trung niên nhân sớm đã xin đợi đã lâu, gặp một lần thân ảnh của hắn, lập tức tiến lên cung kính nói: "Lục sư huynh ra. Tiêu Văn Bình kinh ngạc do xét hắn một chút, lấy tuổi của hắn chỉ sợ làm phụ thân của mình đều có thể, làm sao sẽ còn gọi mình Lục sư huynh. Nhìn ra Tiêu Văn Bình nghi ngờ trên mặt chi sắc, người kia vội vàng tự giới thiệu mình: "Lục sư huynh, tiểu đệ Triệu Phong, là bản môn bên ngoài môn tử đệ đứng đầu." Mặc dù phải môn sư phụ thưởng thức, thu vị ký danh đệ tử, nhưng lại bởi vì tư chất có hạn, không cách nào thêm gần một bước, từ đầu đến cuối vô duyên phải môn tưởng bên trong. Đối bản môn cũng không có gì cống hiến chỉ là giúp sư phụ cùng mấy vị sư minh chân chạy, là một chút bọn hắn khinh thường tại làm việc vật vã mà thôi. A, Triệu. Tiêu Văn Bình chần chờ một chút, người sư đệ này hai chữ lại là vô luận như thế nào cũng không gọi được. Triệu Phong mỉm cười, loại tình huống này hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ cần ngày sau chung đụng lâu, cũng sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Lục sư minh, sư phụ nói muốn đi tiếp ứng đại sư mình, cho nên trong thời gian ngắn tạm thời không có cách nào trở về. Hắn lưu cho ngài một viên chúc cơ đan, để ngài sau khi phục dụng tại nội thất giảm xiên năng lượng lập. Tiếp nhận Triệu Phong đưa tới bình ngọc, cái này cái bình ngọc cùng trong hòm sắt cái kia chỉ có chút giống nhau, nhưng là Tiêu Văn Bình tự nhiên biết, cả hai khẳng định khác biệt. Khi hắn từ Triệu Phong trong tay tiếp nhận bình ngọc thời khắc, thấy rõ trong mắt của hắn kia phiến cực độ vẻ hâm mộ, tựa hồ bình này bên trong chỗ giả là thiên tài địa bảo gì đồng dạng, để hắn lưu luyến không rời. Chỉ cần nhìn hắn lần này biểu lộ, liền biết đồ vật trong này chân quý dị thường. Sư phụ nói, đợi ngài hấp thu trúc cơ đan dự tính, có thể về nhà một chuyến, chấm dứt một chút trong nhà tục sự, lần nữa lên núi khổ tu, sợ là muốn tốn thời gian lâu mấy năm. Thời gian dài như vậy, chính là bên trong môn tử đệ chỉ có tiến vào kết đăng ký mới có thể rời núi, có thể bị sư phụ nhìn chúng thu vào nội môn, đều là thiên phú kỳ tài, bình thường đến nói, nếu không có chuyện ngoài ý mớn 4. khoảng 50 năm có thể đạt thành. 4. 50 năm. Ân. Nhìn tới tu tiên là cái thời gian dài công việc. Tiêu Văn Bình rất có cảm thán mà nói, chẳng lẽ liền không thể càng nhanh rồi sao? Cái này, Triệu Phong vẻ mặt đau khổ, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bốn thời gian 10 năm tại bình thường thế nhân trong mắt là dài một chút, đối với một số người đến nói, thậm chí đã là cả một đời sự tình. Nhưng là đối với những này cả đời cần đừng tiến đạo. "Tối thiểu mấy trăm tuổi lão quái vật nhóm đến nói, đây còn không phải là một cái chớp mắt thời gian." Lại nói, nếu như tiên đạo thật tốt như vậy tu, hắn Triệu Phong sớm liền trở thành nội môn đệ tử. "Tốt ra, ta minh bạch." Tiêu Văn Bình lúc đầu cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Phản xoay người đi, tại Triệu Phong đưa mắt nhìn dưới, lần nữa tiến vào tinh thất. Nhàm chán ngồi tại bồ đoàn bên trên, mặc dù loại cảnh giới đó xác thực 10 điểm hấp dẫn người, nhưng là liền xem như làm tỉnh thời gian quá dài, đồng dạng sẽ cảm thấy phiền chán. Ở giữa thư giãn một tí, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn nhìn hai bên một chút không người nhìn trộm, thế là tập trung tinh thần, thúc đẩy dị năng. Một cỗ ba độc lại lần nữa xuất hiện, từ thuốc trên bình bắt đầu kết hình. Trong đầu của hắn thói quen xuất hiện cây tia thanh tiến độ, lần này, coi như tương đối thuận lợi, mãi cho đến 80% mới có kế tục cảm giác vô lực. Tiêu Văn Bình có kinh nghiệm lần trước, cũng không lo lắng, đang muốn tạm thời đình chỉ, đột nhiên trong đan điền phun lên một cố linh lực, trực tiếp chuyển hóa thành dị năng, hoàn toàn bổ sung hắn tổn thất năng lượng. Mừng rỡ trong lòng quá đối, Tiêu Văn Bình đón thêm lại lệ, nhất cổ tắc khí, lập tức đem thanh tiến độ hoàn thành 100%. Nguyên đến linh lực của mình vậy mà có thể chuyển hóa thành dị năng, mặc dù bây giờ linh lực không nhiều, nhưng là chỉ cần kiên trì bền bỉ, khẳng định sẽ dần dần tăng trưởng. Nếu như đến trình độ nhất định, Tiêu Văn Bình tim đập thình thịch, nói như vậy, cái kia trong hòm sắt đồ vật, một ngày kia cũng là có thể chế tạo ra. Chương 10, sô cô la đâu? Mặc dù lấy hắn lúc này kiến thức, căn bản cũng không biết vật kia là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn nhàn mây lao đạo cùng lưu Quân hai người này thái độ, liền biết nhất định là đồ tốt. Có phát hiện này, Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, mở ra bình ngọc, bên trong chỉ có một viên thuốc, lớn bằng ngón cái nhỏ, xanh mơn mận, rất là đáng yêu. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm bước lên đến, cái này đang dược, tại sao quái dị như vậy a, sẽ không là lão đạo sĩ cầm nhầm đồ vật đi. Loại này tiểu dáng, nhan sắc Tiêu Văn Bình tuyệt đối là ký ức ưu tân, cả một đời khó mà quên được. Ở cô nhi viện bên trong, mỗi khi gặp An tết, đều sẽ phát hạ một chút bánh kẹo, trong đó có một loại là các loại sáp thái cho cô la đầu. Dị thường nhận bọn nhỏ yêu hái cùng truy phủng. Năm đó, Tiêu Văn Bình chính là cầm một viên xanh mơn mận sô cô la đầu, khắp nơi khoe khoang, kết quả bị chủ hài từ đoản mất, còn chịu một trận đánh. Đối với cái này kẹo cầm đầu, hắn đương nhiên là không thể nào quên được. Phòng tới cho mũi, cẩn thận hết hạ, không có bất kỳ cái gì mùi. Lao đạo sĩ coi trọng như vậy ta, ứng sẽ không phải cho ta thuốc giả Tiêu Văn Bình thì thào nói. Mặc dù bây giờ trên thị trường là thuốc giả lưu hành, nhưng là người trong chốn thần tiên hẳn là có bọn hắn có đức độ, không nhận truyền nhiệm mới là, nếu không cùng kia Du Quân Lưu Manh có gì khác biệt. Do dự mãi, rốt cục để vào trong miệng, cái đồ chơi này dù sao cũng ăn không chết người, nếu như không có hiệu dụng, nhiều nhất cùng lao đạo sĩ trở về về sau, hướng hắn khiếu nại chính là. Nhấm nuốt mấy lần, Tiêu Văn Bình trong lòng tức giận, cái mùi này, rõ ràng chính là sô cô la đầu a. Hắn đang muốn đứng dậy, trong bụng một đám lửa nóng bỗng nhiên dâng lên, kia loại lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối thắng qua lão đạo sĩ gấp trăm lần. Tiêu Văn Bình lập tức biết, cái đồ chơi này là hàng thật. 10 phần chân kim hàn thật. Hắn bài trừ trong đầu hết thảy tạp niệm, toàn lực chỉ huy cái này đoàn rạo rạt chi hỏa tại thể nội lưu chuyển. Cũng may viên này chúc cơ đan bên trong chứa năng lượng dù lớn, nhưng là dự tính lại cũng không mãnh liệt, chỉ là kéo dài thời gian tương đối dài mà thôi. Cho nên Tiêu Văn Bình còn có thể điều khiển đoàn kia nhiệt lưu ở trong kinh mạch lưu chuyển một cái đại chu thiên, về sau trở về đan điền. Lần này nhập định thời gian so với lần trước còn mu lâu, chờ hắn tỉnh đến thời điểm, điện thoại đã không có điện. Chỉ là, hắn vẫn không có cảm thấy mảy may cảm giác đói bụng cảm giác, hẳn là cái này cái chúc cơ đan còn có một cái hiệu dụng chính là cốc không thành có chút vật công, biến hóa trong cơ thể để tiêu văn bình mừng rỡ. Vốn chỉ là một chút xíu linh khí lúc này tăng cường gấp trăm ngàn lần, tựa như là một thùng thanh thủy đột nhiên biến thành một dòng sông nhỏ, nhiều không thể tính theo lẽ thường. Nghĩ không ra một viên trúc cơ đan lại có như công hiệu này, chắc không được triệu phong một màn tao ước, như thế nói đến, chỉ cần dùng nhiều mấy khóa, chẳng phải là có thể một bước lên trời. Nghĩ đến cái này dặm, tiêu văn bình tâm huyết, xem nhìn một chút tả hữu, không có người. Trên thực tế liền xem như có người, hắn cũng chưa chắc có thể phát giác. Túi đầu xuống, hắn bình tâm tĩnh khí, vận khởi dị năng. Không gian bên trong dị nổi lên một cơn chấn động. Tại Tiêu Văn Bình trên tay, một chiếc bình ngọc đang lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ chóng rống thành hình bên trong. Bắt đầu thời điểm, phản phất chỉ là lưu quan với ảnh, nhưng là càng ngày càng là rõ ràng. Tiêu Văn Bình thể nội dị năng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này, chống đỡ lấy hắn kế tiếp theo chế tạo đi xuống, chính là trong đan điền của kia liên tục không ngừng linh lực. Hô, thở phao một cái, Tiêu Văn Bình bôi đem mồ hôi lạnh trên đầu, lần này từ không sinh có, chỉ bất quá tốn hao hắn một phút, nhưng là linh lực trong cơ thể lại nhưng đã toàn bộ khô cạn. Nếu là cái này cái trúc cơ đan chế tạo độ khó lại cao một chút, dù là chỉ là lại một chút xíu, hắn chính là bất lực. Hắc, hắc, vẫn may này thật không phải bình thường thì tốt hơn. Cầm trong tay Trúc cơ đan, Tiêu Văn Bình nhịn không được trong lòng đắc ý cái này tu luyện tiên đạo cũng không tránh khỏi quá mức dễ dàng một điểm đi. Chỉ cần mỗi ngày ăn mấy quả dạng này dư hoàn, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt tới trong truyền thuyết đủ loại cảnh giới sao? Ân, đến kết đan kỳ mới có thể cách mở sơn môn a. 40 năm, hắc. hắc. Mình sở hữu dị năng vì trợ, đừng nói 40 năm, chỉ sợ 2 tháng liền không sai biệt lắm. Mở miệng ra, lại lần nữa đem viên kia cơ nuốt vào trong bộ. Cũng không biết sô cô đậu là ai phát minh ra đến. Hẳn là cái kêu người phát minh bản nhân chính là một vị tiên nhân không thành, nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hai cái này nhan sắc, tiểu dáng cùng hương vị đều không sai biệt nhiều, chỉ là công hiệu lại kém 108.0000 dặm. Đang Miên Man suy nghĩ bên trong, kia cố quen thuộc nhiệt lưu rất nhanh lại lại lần nữa tại trong bụng rào rạt bốc cháy lên. Bất quá lần này, Tiêu Văn Bình lại là đã tính trước, hắn không nóng không nổi, dựa theo đồng dạng lộ tuyến, rất nhanh liền đem kia cố nhiệt lưu dung nhập trong đan điền. Lần này, để hắn cảm thấy cực độ kinh ngạc là, tại hắn cảm giác bên trong, vận công thời gian tựa hồ so với lần trước ngắn rất nhiều, trên cơ bản chỉ có chừng phân nửa mà thôi. Hắn tinh tâm bình khí, nhìn chăm chú đan điền, đã được kết luận lại là để hắn thất vọng. Trong đan điền linh khí đúng là tăng trưởng, tăng trưởng lượng cũng không ít. nhưng là cùng lần thứ nhất so sánh, lại là trên lệch tương đối xa, chỉ có nó trường phân nửa số lượng mà thôi. Than thở được ngày, Tiêu Văn Bình trong lòng biết, mình tính toán sợ là đánh không vang. Trong vòng 2 tháng xung kích kết đan kỳ mộng tưởng, tuyệt đối là không cách nào làm được. Bất quá hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hít sâu một hơi, đã trúc cơ đan còn có thể gia tăng lực, như vậy hắn liền muốn mạo sừng phân lợi dụng. Có lẽ là bởi vì linh lực gia tăng quan hệ, hắn ngũ quan độ nhạy mấy lần tăng cường ánh mắt nhìn lại, trên vách tường nhỏ bé khe hở cũng là có thể thấy rõ ràng, tựa như trong mắt hắn trang một cái có thể điều tiết kính viễn vọng, 10 điểm thần kỳ. Mà lại, chỉ cần ý niệm của hắn chỗ tụ, cũng có thể nghe tới phương xa thanh âm. Hắn người tại cái này trong tĩnh thất, nhưng chỉ cần tập trung tư tưởng, thậm chí ngay cả kia ngoài phòng trùng lầm bẩm chim hót thanh âm, cũng là nghe được rõ ràng. Siêu nhân, đây là hắn lúc này duy nhất cảm giác. Mặc dù thể nội kia một lớn đem linh lực hắn lại còn không vận dụng, nhưng là cái đồ chơi này a, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cười hắc, hắc đưa bàn tay ra, dị năng qua, con kia tiểu xảo bình ngọc lại lần nữa rông xuất hiện. Hán Dương Dương đắc ý mở ra bình ngọc, đổ ra lục sắc sô cô la đầu. Đột nhiên, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn ngoài ý muốn phát giác một việc. Lần này hắn chế tạo trúc cơ đan thời điểm, sử dụng toàn bộ là bản thân dị năng, mặc dù lúc này dị năng trên cơ bản đã là tiêu hao hầu như không còn, nhưng trong đan điền linh lực lại là chưa từng vận dụng máy may. Dị năng của hắn, khi nào vậy mà trở nên cường đại như thế rồi? Vậy mà đạt tới có thể đơn độc ủng hộ hắn chế tạo ra một viên trúc cơ đan trình độ. Nhớ được, tại an viên thứ nhất trúc cơ đan trước đó, dị năng của hắn thậm chí quét liên tục tô lại một chút năng lượng cũng khiến phục Như vậy đây là có chuyện gì? Hẳn là Chúc Cơ Đan còn có thể tăng lên mình năng lượng kỳ dị a. Lông mày của hắn trùng điệp nhướng lên, trong tay cầm viên kia trúc Cơ Đan trầm tư không nói. Sau một lúc lâu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ mang máng, tại chế tạo viên thứ nhất trúc Cơ Đan thời điểm, bởi vì dị năng năng lượng không đủ, toàn do trong đan điển linh lực bổ sung mới lấy may mắn thành công. Mà mình lần này sử dụng dị năng số lượng đoán chừng cùng lần trước chỗ bổ sung linh lực không kém nhiều. Chẳng lẽ linh lực có thể mãi mãi chuyển hóa thành dị năng a? Chương 11: Xuất quan. Hắn nghĩ tới liền làm, cổ tay khẽ đảo, không gian bên trong một cơn chấn động, như ẩn như hiện. Một cái bình ngọc xuất hiện ở trong hư vô. Phản phất là phát ra từ tại bản năng, trong đan điền linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành dị năng, khi hắn đem hơn phân nửa linh khí chuyển hóa thành dị năng thời khắc, viên thứ hai trúc cơ đàn cũng ra hiện ở trong tay của hắn. Tiêu Văn Bình không có chút nào dừng lại dự định, không gian bên trong lại lần nữa nổi lên một tiêu quỷ dị biến ảo. Chỉ là, lần này, hắn lực lượng rõ ràng không đủ, khi bình ngọc xuất hiện hơn phân nửa thời khắc, vô luận là dị có thể vẫn là linh lực, đều đã là dầu hết đến tắt, lại cũng vô lực vì kế. Hắn không dám quá độ tiêu hao linh lực của mình, lập tức từ bỏ. Không gian đã xuất hiện hơn phân nửa bình ngọc tựa như là sóng nước đồng dạng lắc lư hai lần, đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Từ hư vô mà đến, hoàn hư vô mà đi. Nếu như năng lực của hắn không thể một mạch mà thành, như vậy chỗ chế tạo đồ vật đem không còn tồn tại, sẽ không trong thế giới này lưu lại nửa điểm vết tích. Không dám thất lễ, Tiêu Văn Bình nhanh chóng ăn vào một viên trúc cơ đan. Mới chế tạo thời gian cũng không dài, tăng thêm hắn suy ngẫm khổ tưởng cũng sẽ không vượt qua nửa giờ, nhưng lại để hắn khắc sâu cảm nhận được một câu danh chân lý: Sáng tạo là vật, hủy diệt là dễ dàng. Hắn ăn một viên trúc cơ đan, không cần bỏ ra phí bất luận cái gì tinh thần, ngược lại có thể từ đó thu hoạch được lợi ích to lớn. Nhưng là muốn chế tạo một viên trúc cơ đàn, như vậy chỗ hao phí năng lượng kỳ dị cùng linh lực trước không đi quản hắn, vẹn vẹn là bản thân cần thiết tinh lực là đủ làm một người bình thường dã rời gây nên chết rồi. Cũng may, hắn không phải người bình thường, trước kia không phải, hiện tại càng thêm không phải. Nương dựa theo trúc cơ đan tăng lên linh lực, thể chất của hắn so với trước kia đến, kia là có cách biệt một trời. Nếu như lúc này lại để cho hắn đi quét hình một chút tụ sát, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lực tấn hôn mê tình huống. Qua thật lâu, hắn tầng sâu trong nhập định ngồi tỉnh lại. Trong vòng ngưng chi thuật quan sát một giới biến hóa trong cơ thể. Quả nhiên, linh lực hay là có chỗ tăng cường, nhưng là biên độ chi nhỏ, so với hai vị trí đầu lần, càng là chênh lệnh rất xa. Ai, ta liền biết tu tiên không có dễ dàng như vậy. Tiêu Văn Bình cảm thán nói. Lúc này, hắn đã sớm đem mình ngay từ đầu điểm kia hùng tâm tráng trí ném đến lên 9 tầng mây. Đan dược đối người quả thật có thể đưa đến không ít tác dụng, nhưng là nếu như ngay cả tiếp theo phục dụng, như vậy dược hiệu đem không thể tránh né dần dần giảm bớt. Đây chính là hắn đạt được kết luận, nếu như không phải như thế, mọi người cũng liền không tân tân khổ, khổ tu luyện. Dự khắp khắp nơi đi tìm tài liệu luyện đan cùng con đường, mỗi ngày liều thuốc, linh lực không ngừng tăng lên, chẳng phải là người người đều có thể dễ dàng đạt tới tiên nhân cảnh giới. Vẫn không có mảy may cảm giác nói bụng, chết không được những cái kia người trong trốn thần tiên đều thích một vắng người ngồi bế quan, không ăn không uống. Nguyên lai like trong tay của bọn hắn đều có cái đồ chơi này à, đã sẽ không cảm thấy đói, tự nhiên có thể không ăn không uống. Dị năng của hắn cũng có nhất định tăng cường, bất quá, tăng trưởng biên độ đồng dạng không bằng Tiêu Văn Bình dự tính. Nếu như hắn nghĩ là chính xác, như vậy lần trước chỗ bổ sung linh đỗ sức để làm dị năng của hắn tăng cường gấp đôi trở lên. Nhưng mà, trên thực tế Dị năng của hắn tăng trưởng cường độ ngay cả hơn phân nửa cũng không đến. Nói cách khác, dị năng mạnh yếu, nhưng thật ra là nhận linh lực chế ước. Linh lực mạnh bao nhiêu, dị năng liền cao bao nhiêu. Đổ ra một viên cuối cùng chô cô lê đậu, Tiêu Văn Bình nhìn trên mặt đất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề bảy viên ba bình ngọc, tăng thêm trên tay hắn cái này, tổng cộng là 4 bình ngọc. Cái này 4 bình ngọc vô luận là kiểu dáng, đồ án hay là lớn nhỏ, đều là giống nhau như lúc, quả thực chính là từ một cái khuôn mẫu dặm đổ ra. Tiêu Văn Bình trong lòng kêu to may mắn, may mắn nhàn mây lão đạo đi ra cửa tiếp ứng lữ quân, nếu không một khi đi tới Dị năng của mình liền rốt cuộc khó mà dấu giếm. Lập tức nhặt lên mấy cái kia bình ngọc, Tiêu Văn Bình cân nhắc một lát, quay đầu nhìn lại, túi du lịch của mình còn ở bên người. Hắn từ bên trong móc ra một kiện thay thay quần áo, đem bên trong ba bình ngọc khóa tiến vào trong quần áo, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Không có mấy lần, cái này ba cái làm công tinh tế, có giá trị không nhỏ bình ngọc lập tức phấn thân bay cốt, hóa thành cho bụi. Thủ tiêu tang vật không để lại dấu vết về sau, Tiêu Văn bình sử dụng dị năng quét xuống viên lục sắc sô cô la đầu. Lần này động tác của hắn mau vô song, cây vốn liền không dừng lại chút nào cùng chần chờ. Quên xem quá trình cũng là một mạch mà thành, năng lực của hắn tăng trưởng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nuốt vào một viên cuối cùng trúc Cơ Đan, hắn thuần thuộc điều khiển nhị lưu, khống chế bọn chúng lưu chuyển phương hướng, đến đan điền. Mười ngày, nửa tháng, 20 ngày, chờ hắn từ trong tĩnh thất đi lúc đi ra, đã ròng rã quá khứ một tháng. Thông qua khoảng thời gian này nếm thử, hắn rốt cuộc minh bạch, trúc Cơ Đan đúng là một cái tốt. Mặc dù đến cuối cùng, mỗi một lần phục dụng trúc Cơ Đan, có thể gia tăng linh lực đã không nhiều, nhưng có một việc có thể khẳng định, linh lực còn đang tăng trưởng, mặc dù chậm chạp, nhưng là ổn định, kiên định không thay đổi chậm rãi tăng trưởng. Bất quá Đó cũng không phải chốc cơ đan nhất làm cho người khen ngợi địa phương. Trúc cơ trúc cơ, phục dụng càng nhiều, căn cơ cũng thì càng kiên cố, mà căn cơ càng là vững chắc, khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Không đơn thuần là linh lực, phản phất ngay cả dị năng cũng là như thế. Nếu như nói trước kia tốc độ khôi phục là ô sen bỏ, như vậy hiện tại, liền tuyệt đối là thỏ con chạy. Dù thỏ ở giữa tốc độ có thể so sánh a, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho nên, một khi phát giác sự thật này, Tiêu Văn Bình liền quyết tâm ở tại trong tĩnh thất. Một tháng, hắn cứ như vậy cô linh linh tại trong tĩnh thất vượt qua dã ba thời gian 10 ngày. Trong một tháng này, hắn cũng không biết ăn vào bao nhiêu khẩu trúc cơ đàn. Bất quá, bằng năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần hơi ngưng lại thần, liền có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra một viên đồng dạng đang đan dược, tốn thời gian càng là không cần đề cập, cơ hội chính là nháy mắt sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đến hôm nay, hắn sợ dị ra. Một là bởi vì bên trong quá buồn bực, một tháng không có nhìn thấy ngoại nhân, không cùng người nói chuyện, chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì, uống qua một giọt nước. Miệng dằm đều nhạt nhẽo vô vị. Còn có một nguyên nhân, chính là chúc cơ đan hiệu quả đã cực kỳ hơi tiểu. Nhỏ đến hắn mấy có lẽ đã không để vào mắt tình trạng. Tiêu Văn Bình vừa đi, một bên hướng miệng giảm nhét một viên chúc cơ đan. Trong đan điền một đoàn nhiệt khí lại lần nữa dâng lên, bất quá, lúc này Tiêu Văn Bình đối đãi loại trình độ này nhiệt lưu lại là không còn đặt ở trong lòng. Hắn căn bản cũng không có cố ý vận công, cũng không có đối này quan tâm, nhiệt lưu liền tự nhiên mà vậy hóa thành linh lực, đi tới đan điền, đây chính là hắn một tháng qua thu hoạch lớn nhất. Đối với chúc cơ đan, cái này lục sắc sô cô đầu, thân thể của hắn đã là tập mãi thành thói quen. Chương 12, ngoại môn đệ tử. Gia Tinh Tích Tiêu Văn Bình lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngay tại trong ghế ngái ngủ Triệu Phong. Hắn nao nao, hẳn là người này dĩ nhiên thẳng đến tại chỗ này chờ đợi không thành. Nhẹ nhàng tiến lên, hắn lúc này người nhẹ như yến, bước chân càng là nhẹ nhàng, đi trên đường vô thanh vô tức. Nhưng mà, hắn chỉ đi đến Triệu Phong trước người 5 bước bên trong, Triệu Phong tiếng lầm bẩm liền lập tức ngừng lại. Cặp mắt của hắn thông suốt mở ra, hiện lên một đạo làm người sợ hãi xâm nghiêm hàn quang. Tiêu Văn Bình toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn cảm thấy một câu nguy hiểm chi tử sát khí đột nhiên từ cái này nhìn như dung mạo không đáng để ý trên người lão giả bản ra. Cùng cặp mắt của hắn một đôi Cặp ánh mắt lạnh như băng không chứa một tia tình cảm của nhân loại, tựa như là đã nhắm chuẩn con mồi, vận sức chờ phát động manh thú đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Văn Bình như rất vào hầm băng, tinh thần của hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế xâm hàn sắc khí, mặc dù không có thần kinh thắt loạn, nhưng là khẩn trương liền hô hấp cũng dừng lại. Nhưng mà, cũng chính là trong chấp nhoáng này mà thôi, sau một khắc, linh lực trong cơ thể chen chúc mà ra, tại trước mắt của hắn, tại hắn thể đồng hồ tự động hình thành một lớp màng bảo hộ. Triệu Phong ánh mắt mặc dù lăng lệ vẫn như cũ, nhưng là rơi vào Tiêu Văn Bình trong mắt, cũng bất quá là mang một chút hung mà thôi không còn có vừa mới đủ để cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, nghĩ không ra vị này bề ngoài không dương láo nhân lại còn là vị khó gặp siêu cấp cao thủ. Triệu Phong từ sâu ngủ bên trong bị người bừng tỉnh, nhiều năm qua từ ta bảo vệ ý thức khiến cho hắn phát ra uy hiếp địch nhân sát khí. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng người trước mặt đúng là Tiêu Văn Bình thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Thân thể của hắn giống như là lắp đặt lò xo, nhanh chóng từ trên ghế bắn lên. Cố này làm người sợ hãi sát khí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn lúc này, nhìn qua, tựa như là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Chính mang theo hèn mọn mà lấy lòng ánh mắt đối tiêu Văn Bình cười định. Mất đi ngoại bộ áp lực, những cái kia linh lực tự nhiên tiêu tán, một lần nữa trở về đến tiêu Văn Bình trong đan điền. Nhìn lên trước mắt vị này làm cho người ta cảm thấy một loại khủng nủng nịnh bợ cảm giác lao nhân, tiêu Văn Bình trong lòng không khỏi cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Đây chính là mới vị kia cho hắn chấn động không gì sánh nổi người a. Làm sao chỉ chớp mắt liền trở nên như vậy yếu đuối? Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra minh muội trở mặt thần công, hai người bọn họ bản sự này thật là có điểm hiệu quả như nhau hơn vị, thật không hổ là xuất từ đồng môn sư huynh a. Lục sư huynh, ra. Đúng vậy a. Triệu Tiên Sinh, a Lục sư vinh, ngài tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ khách khí. Tiểu đệ phải mông sư phụ lão nhân ra ông ta thu vị ký danh đệ tử, đã là vô cùng cảm kích. Dựa theo quy củ, trước vào nội môn người vì lớn, ngài một mực gọi sư đệ ta chính là. Nhìn xem hai tóc mai đã hơi trắng bệnh Triệu Phong, Tiêu Văn Bình cái này Triệu sư đệ ba chứa tại trong miệng đánh nửa ngày chuyện, rốt cục vẫn là nặng lại nuốt trở vào. Sư phụ là khi nào thu ngươi làm ký danh đệ tử? Về Lục sư vinh, đã hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Tiêu Văn Bình kinh ngạc kêu lên, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, sư phụ năm nay mấy tuổi rồi? Triệu Phong cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Tiêu Văn Bình ý tứ, giải thích nói, tiểu đệ chỉ nhớ rõ 30 năm trước, sư phụ thu tiểu đệ nhập môn thời điểm, đã là bây giờ bộ dáng như vậy, bây giờ qua 30 năm, sư phụ bề ngoài còn là không khác nhau chút nào, không có nửa điểm biến hóa. Hoa, kia không thành yêu quái. Tiêu Văn Bình nhẹ giọng cảm thắn nói, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng là bên người Triệu Phong lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Không khỏi liên tục cười khổ, nếu như là đổi một người nói câu nói này, hắn sớm liền có thể bắt được giao cho nhàn mây xử lý. Nhưng là cái này một vị, rõ ràng đạt được nhàn mây lão đạo sủng ái cùng tín nhiệm kia là tuyệt đối đắc tội không nổi. Là lấy, hắn chỉ có Demi tòa nhãn, chứ không có nghe được. Ta ở bên trong bao lâu thời gian rồi? Đã một tháng. Cái gì? 30 ngày rồi. Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói. Đúng vậy. Nhìn thấy hắn một mặt khẳng định bộ dáng, Tiêu Văn Bình biết Triệu Phong không có nói láo, mình tại tĩnh thất bên trong, vậy mà bất tri bất giác đã qua một tháng. Chắc không được người cổ đại luyện công vừa luyện đã là một năm nửa năm, nguyên lai là sát thực a. Sư phụ bọn hắn về đã đến rồi sao? Chưa trở về. Lư Quân đến cùng là gặp phiền phải gì? Tiêu Văn Bình mò hỏi. Triệu Phong trầm trồ một chút, hắn cũng không phải là muốn giấu giếm cái gì, chỉ là sự tình này, bản thân hắn cũng là không rõ lắm, nhưng đã Tiêu Văn Bình xin hỏi, để phải nói, Lục Sư huynh, nghe nói đại sư huynh tham dò một cái cổ tiên nhân di tích, sau khi ra ngoài liền bị cái khác đạo môn đệ tử tiếp cận. Cho nên, Tiêu Văn Bình nhẹ gật đầu, lập tức minh bạch cái kia trong hòm sắt bình ngọc đoán chừng chính là lữ quân thu hoạch lần này. Lục Sư huynh nhất định là buồn bực hòng đi, lần thứ nhất bế quan liền có thể dài đến 1 tháng rồi, sợ là cũng chỉ có Sư cái này thế kỳ tài. Triệu Phong ở một bên a dua nói, thật không hổ là Linh căn chi thầy a. Một tháng rất lợi hại a. Đúng vậy à, nhớ được đại sư huynh năm đó phục dụng trúc cơ đan về sau, cũng chẳng qua là bế quan 3 ngày, liền lên ra. Ngài lần này lập tức chính là một tháng, nếu như không phải sư phụ lão nhân ra ông ta đã thông báo, ngài là trời sinh dị bẩm, không được tự tiện váy dày lời nói, tiểu đệ đã sớm đến bên trong tìm lại đi. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi đi bảo?" Triệu Phong lập tức đem đầu lắc giống kia chống lúc lắc, "Tiểu đệ không dám, chỉ là yên tâm không dưới, cho nên tại cửa phòng bên ngoài chờ mà thôi. Ngươi cùng một tháng?" Đúng vậy a, cuối cùng là đợi đến ngài ra, cũng yên lòng. Tiêu Văn Bình trong lòng nổi lên một hồi cảm động, hắn lộ ra một cái chân thành tha thiết mỉm cười, nói: "Triệu sư đệ, hữu tâm." Câu này sư đệ rốt cục vẫn là kêu ra miệng. "Lục sư huynh khách khí cái gì, ngày sau tiểu đệ còn muốn dựa vào ngài dìu dắt đâu." Triệu Phong cười ha ha một tiếng, nói: "Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, đột mà hỏi thăm: "Triệu sư đệ, ngươi nói cái gì linh căn trí thể?" Triệu Phong mặt mũi tràn đầy hào hứng nói: "Cái gọi là linh căn trí thể, chính là thân có tiên mạch người, tu tiên thời điểm, chiếm đoạt tiện nghi chí lớn, khiến người khó có thể tưởng tượng. Mà lại, mỗi một vị thân có linh căn người tu chân, cũng sẽ ở ở một phương diện khác đặc biệt bổ xuất. Đặc biệt bổ xuất? Có ý tứ gì? Không biết vì sao, tại Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên nghĩ đến dị năng của mình, thứ này có phải là linh căn nơi phát ra? Thí dụ như nói, có linh căn người tu chân am hiểu lẩm rõ, có linh căn người tu chân am hiểu trời nước, cùng cùng không phải trường hợp khác biệt, Lục sư hình, ngài có thể tự mình thử một chút ta. Không cần. Tiêu Văn Bình lập tức bắt bỏ, hắn lập tức minh bạch, cái gọi là linh căn người tu chân, đoán chừng chính là loại kia tương đối rõ ràng đặc dị công năng người. Bất quá, mình cái này đặc dị công năng đoán chừng cũng là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Lục sư huynh, nghen một tháng, ngày nghỉ đến cũng dính đi, không bằng để tiểu đệ làm chủ, mời ngài đến bốn phía dạo chơi, thưởng thức một chút đông tiền hồ phong quang như thế nào. Triệu Phong gặp hắn trầm tư không nói, lập tức nói, "Cơ hồ không có chút gì do dự." Tiêu Văn Bình lập tức gật đầu đáp ứng. Chương 13, Tham Lam. Sắp thực như Triệu Phong nói, hắn đã kìm nén đến quá lâu. Nếu như một mực tại tính thất dặm không ngừng luyện công, có lẽ còn sẽ không cảm thấy có gì không ổn chỗ, bởi vì trên tinh thần có chỗ ký thác, cho nên sẽ cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh chóng, đôi này cũng không gặp qua tại để ý. Nhưng làm một khi ra, cùng người trò chuyện một phen Tâm cảnh lập tức xảy ra biến hóa. Liền giống bây giờ, hắn liền cực độ khát vọng đến nhiều người địa phương đi đi dạo một vòng, chen một chút, đi cảm thụ một chút nhân khí tồn tại. Triệu Phong hiển nhiên đối này thấm sâu trong người, hắn mang theo Tiêu Văn Bình ra khỏi sân môn, chỉ là mượn một cỗ phổ thông xe nhỏ, đem hắn đưa đến đồi hải trần trấn Chấn Hưng Đường. Lục sư huynh, đô thị mặc dù chỉ là một cái trấn, nhưng là nó giàu có lại quyết không so nội thành phải kém, trấn dặm kẻ có tiền cũng rất nhiều. Trấn Hưng Đường là đô hải khu vực phồn hoa nhất, nhân khí cũng là vượng nhất, liền để ta buổi tiếp ngài đi, đi dạo một vòng như thế nào? Tiêu Văn Bình đã sớm là kích động, trong lòng thầm khen cái này Triệu Phong ngược lại là sẽ phỏng đoán là người, vậy mà biết mình lúc này suy nghĩ, xem ra cái này ngoại môn đệ tử đứng đầu cũng không phải ăn chay nhân vật. Đạt được Tiêu Văn Bình cho phép, Triệu Phong đem lái xe đến ven đường một cái chỗ đậu xe. Tiêu Văn Bình lúc này ánh mắt sắc bén chí cực, sớm tại Triệu Phong dừng xe trước đó, hắn liền thấy tại khối kia chỗ đậu xe tả hữu hai bên cạnh đã sớm đậu đầy xe, duy trì có là cái này một cái chỗ đậu xe trống tuyết, tại dòng xe cộ xuyên hơi thở không ngừng chấn hưng trên đường càng là lộ ra đặc biệt buồn cũng không phải là không có người chú ý tới nơi này chỉ là tại cái này chỗ đậu xe phía trên đứng ba cái đại hán và vỡ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang. Chỉ cần không phải mù lòa, đoán chừng liền sẽ không có người lại đánh khối này chỗ đậu xe chú ý. Nhưng mà, Triệu Phong lại đối này nhìn như không thấy, cũng không vấn cỏi, cứ như vậy lái xe thẳng tiến lên. Ba tên đại hán tay mắt lênh lếch, ngay tại Triệu Phong đầu xe vượt qua chỗ đậu xe trong nháy mắt đó, liền lập tức xa xa đi ra. Động tác của bọn hắn đi như nước chảy, lưu loát chi cực, mà lại lộ ra vô song tự nhiên, nếu như Tiêu Văn Bình không phải đã sớm chú ý tới, tất nhiên sẽ không phát giác trong đó huyền bí. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình Hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, ba người này khẳng định đều là quyền thuật hảo thủ. Tại hắn chỗ người quen biết bên trong, luận đánh nhau thuộc về Diệp Thanh Xuân lợi hại nhất, nhưng là nếu để hắn cùng ba người này đối đầu, đơn đả độc đấu, chỉ sợ còn là mặt trái khá lớn. Xuống xe, Tiêu Văn Bình ánh mắt hiu ý vô ý hướng ba người bọn họ bóng lưng nhìn lại. Triệu Phong lập tức cười theo nói, "Lục sư huynh, ba người bọn hắn là tiểu đệ thu đồ đệ, đều là chút người thu kệ, bất quá coi như nghe lời, ngài chớ "Ha? Làm sao lại thế? Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng có mấy phần băng đạm bộ dạng a." Tiêu Văn Bình tùy ý nói. Triệu Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại chưa từng chính diện trả lời Tiêu Văn Bình. Cũng may Tiêu Văn Bình cũng chỉ là thuận miệng mà nói, cũng không có ngậm lấy cái gì thử tâm lý, hắn sải bước đi nhập kia chen chúc đám người, trong đám người xuyên qua vẫn lai, like, tốt không được tự nhiên. Một đường đi tới, hắn phát giác Triệu Phong xác thực không có nói sai, nơi này phồn hoa không chút nào so trung tâm thành phố kém. Tiến vào mấy cửa hàng, đồ vật bên trong cũng chưa chắc tiện nghi bao nhiêu, trong đó mấy gian tinh phẩm cửa hàng càng là giá cả khủng khiếp. Triệu Phong một mực hầu hạ bên cạnh thân, chỉ điểm cho hắn giới thiệu, một khi Tiêu Văn Bình đối bất kỳ vật gì tỏ vẻ ra là một điểm hứng thú, hắn ngay tại chỗ mua xuống, cũng mặc kệ vật kia có hữu dụng hay không. Đã Tiêu Văn Bình đã thấy kia ba tên đại hán, Triệu Phong cũng liền không đang tận lực tránh, trực tiếp đem bọn hắn gọi coi như khổ lực. Có ba người này ở phía sau bưng lấy đồ vật, trên đường lộ ra cực kỳ trước mắt. Người đi trên đường thấy, phần lớn tránh ra thật xa, không dám cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Tiêu Văn Bình vốn cũng không phải là một cái yêu thích dạo phố người, đi một giờ, lúc đầu cảm giác hưng phấn dần dần rút đi, chóp mũi người được một cô hư khí, bụng vậy mà hơi đau. Hắn lập tức nhớ tới, mặc dù có chôc cơ đang ủng hộ, nhưng hắn dù sao đã là một tháng chưa từng dùng qua một đứa. Lúc này nghe thấy tới hương khí phiêu giật, lập tức thèm nhỏ nước dãi. Triệu Phong mặc dù cũng là đi trên đường, nhưng là hắn lực chú ý lại là toàn bộ đặt ở Tiêu Văn Bình trên thân. Gặp một lần nét mặt của hắn, lập tức minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Gấp qua thân đến, hắn nói khẽ, "Lục sư huynh, phía trước nhà kia thủy tinh cung liền là tiểu đệ sở nghiệp, bên trong cơm nước coi như là qua được, ngài nếu là nể mặt, chúng ta cùng đi thử một chút như thế nào?" Tiêu Văn Bình quay đầu thật sâu nhìn hắn một cái, đối với hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh phục sắt đắt. Tiêu Tiên Sinh, mời. Trong tiụ lâu, Triệu Phong liên tiếp mời rượu. Hắn nói không sai, cái này rằm đúng là một nhà tinh cấp tiệc cơm, hơn nữa còn là đổi hỏi đẳng cấp cao nhất chỗ ăn chơi một trong. Tại cái này rằm lớn nhất, cũng là xa hoa nhất trong dạng, chỉ có hai người ngồi xuống dùng cơm. Trong dạng phục vụ viên đúng là bốn cái trẻ tuổi mỹ mạo tiểu cô nương, các nàng tay chân linh hoạt, ân cần hào phóng, thiếu dung nhưng có thể. Tiêu Văn Bình rượu trong ly vẫn luôn là đầy, trên mặt bàn đã sớm bày đầy sơn chân hải vị, chỉ cần hắn đối nào đó dạng đồ ăn hơi chỉ điểm một chút, tự nhiên có người vì hắn thịt tốt, đưa đến trước mặt. Phục vụ như thế chủ đáo. Quả thật làm cho Tiêu Văn Bình triệt để một đêm. Chỉ là, vừa đến Bao xương, Triệu Phong lập tức đổi xương hô, để Tiêu Văn Bình minh bạch, nơi này mấy cái phục vụ viên cùng mật phủ môn kéo không bên trên mặt cho quan hệ như thế nào, đoán chừng đều là hắn lương cao mời tới người làm công đi. Qua ba lần rượu, Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ đến mình ra đã có một tháng, mà mượn Diệp Thanh Xuân gia hỏa này sẽ còn không có trả, càng không có cùng hắn thông qua bất cứ tin tức gì, hắn sẽ không là cho là mình lọt vào cái gì bất trắc đi. Nhớ tới người bạn này, Tiêu Văn Bình trong lòng một trận áp, hắn đưa tay mò vào trong lòng, muốn đưa điện thoại di động xuất ra làm điện chỉ là trong lúc lơ đãng, vậy mà mang ra một chiếc bình ngọc. Triệu Phong con mắt lập tức thẳng, thứ này hắn đương nhiên nhận biết, chính là Nhàn Vân đạo trưởng để hắn chuyển giao cho Tiêu Văn Bình trúc cơ đan. "Tiêu tiên sinh, ngài?" Tiêu Văn Bình cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại xuất ra thứ này, hắn đối Triệu Phong mỉm cười, cũng không giải thích, thả trở về. Triệu Phong sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, phản vật căn bản cũng không có nhìn thấy qua bất kỳ vật gì, lại lần nữa ân cần khuyên lên rượu tới. Chỉ là lần này, cũng không biết là có hay không cố ý, kia bốn vị mỹ mạo tiểu nữ, đã không còn an thủ đột vận, mà là cũng học Triệu Phong dáng vẻ, liên tiếp hướng hắn mời rượu. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm kỳ quái, cái này Triệu Phong trước sau biểu hiện mặc dù không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, nhưng là ánh mắt của hắn biến, Tiêu Văn Bình có thể ở cô nhi viện sau khi lớn lên, vẫn như cũ ở trong xã hội lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trừ hắn thân cư dị năng yếu tố này bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn hiểu được nhìn người. Nhất là người ánh mắt, bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật, mà hắn, phi thường may mắn, có thể nhìn hiểu đại đa số người ánh mắt chỗ đại biểu đồ vật. Nhất là bây giờ thân có linh lực, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Triệu Phong mặc dù đổi mạng đen nén, nhưng là trong mắt của hắn hay là để lộ ra hắn tâm tư. Đó là một loại khát vọng, một loại cực độ trần trụi khát vọng. Chương 14, Tổ Tôn. Lại sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình đã là không thắng tự lực, vẽ say chân thành. Đến cuối cùng, hắn rất dứt khoát leo đến trên mặt bàn, mặc cho bọn hắn làm sao kêu gọi, đều là cũng không tiếp tục chịu bắt đầu. Hai người các ngươi đỡ Tiêu Tiên Sinh đi tầng 8 phòng tổng thống nghỉ ngơi, cẩn thận một chút, không muốn quá nhiều khách nhân. Triệu Phong lệnh lùng phân phó. Hai cái tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí ứng tiếng, vị Tiêu Văn Bình đến tầng 8, đưa vào phòng, vì hắn bỏ đi áo ngoài, vớ giày, đắp kín chăn, lại mở ra điều hòa không khí, lúc này mới rời đi. Tiêu Văn Bình nằm tại, phát ra đều đều mà nhỏ xíu mấy mùi âm thanh, nhưng mà, tinh thần của hắn lại là cao độ tập trung, cả phòng giẫm hết thể đều tại hắn linh lực giám thị phía dưới. Cơ mở, một người gión rén đi đến. Nghe không đến bất luận cái gì tiếng bước chân, người tới hiển nhiên là có công phu trong người, cho nên mới có thể lặng yên đi mắng. Một cái tay ngả vào Tiêu Văn Bình mắng lên móc áo bên ngoài túi áo giẫm, một chiếc bình ngọc bị đem ra. Người tới mở ra xem, lập tức thân thể không tự chủ được run đống lúc đích. Tiêu Văn Bình trong lòng cười lạnh, mình trong lúc vô tình còn tại bình giẫm lưu lại một viên trúc cơ đan. Kia cũng không phải là hắn cố ý hành động chỉ là cái đồ chơi này đối với mình công dụng đã không lớn, cho nên cũng không có đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới, vậy mà bởi vậy nhìn ra Triệu Phong ý đồ. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái là, đã Triệu Phong là sớm có mưu đồ, như vậy vì sao lúc trước còn muốn đem thứ này giao cho mình, trực tiếp cầm đi chẳng phải là càng đơn giản? Nghĩ lại, lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Nếu như lúc ấy hắn không đem chúc cơ đan giao cho mình, thế tất sẽ khiến Nhàn Vân đạo trưởng trách cứ. Mà lúc này mình đã say rượu, bất tỉnh nhân sự, như vậy cho dù mất đi, hắn cũng không có quá lớn trách nhiệm. Triệu Phong hiển nhiên là do dự một chút rốt cục vẫn là đem trúc cơ đan bỏ vào trong túi, quay người đi ra ngoài. Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, lúc này, hắn mới thật cảm nhận được linh lực chỗ tốt. Căn bản là không cần cố ý truy tung, mình liền có thể tại mấy trượng bên ngoài, một mực khóa lại vị trí của hắn. Đi theo hắn ra khách sạn, đánh cái, Tiêu Văn Bình chỉ huy lái xe đông đi dạo, tây con con, qua một lúc lâu, mới đi đến một dàn xa hoa hình biệt thự trước đó. Đuổi lái xe về sau, Tiêu Văn Bình mới phát giác trước mắt đều là một mảnh hào trạch, mà trong đó xa xỉ nhất, không thể nghi ngờ chính là Triệu Phong kia mở rộng. Hắn đi tới một chỗ âm u nơi hiệu lãnh, môi xuống, linh giác mở rộng đến lớn nhất. Mơ hồ, trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện một bộ nhàn nhạt, nhạt, bức vẽ mơ hồ. Xa xa, tại một mảnh thảm cỏ xanh trên đồng cỏ, Tiêu Văn Bình trông thấy Triệu Phong đi đến một cái ngồi tại ở trên xe lăn hải tử trước mặt. Công tụ hai lỗ thai, Tiêu Văn Bình lập tức nghe tới bọn hắn nói chuyện. Gia gia, ngài đến. Đúng vậy a, cháu nội ngoan, Oan, muốn ta không? Từng. Tiểu Hải Tử gật đầu mạnh một cái, ngây thơ mà thanh âm thanh thúy làm cho lòng người bên trong một trận ấm áp. Cháu nội ngoan, Oan, gia gia lần này mang cho ngươi đến đồ tốt. Là cái gì? Mèo con a? Không phải. Từng. Chó con a? Cũng không phải. Triệu Phong cười ha hả từ trong ngực móc ra con kia kiếm không dễ bình ngọc. "A lại là thuốc a." Tiểu hài từ mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. "Ha ha." Triệu Phong vui vẻ cười, đó là một loại phát ra từ tại nội tâm vui sướng, "Cháu nội ngoan, chỉ cần ngươi ăn vào lần này thuốc, ta cam đoan ngươi liền có thể cùng bình thường các tiểu bằng hữu đồng dạng." "Thật?" Vang dội đồng âm bên trong lại là không gặp quá lớn vui sướng, phản phất chỉ là tại ứng phó đối phương qua loa cho xong. "Có lẽ, câu nói này hắn đã nghe quá nhiều, cũng nghe được quá lâu." "Bé ngoan, gia gia sẽ không gạt ngươi, tối thiểu lần này, gia gia tuyệt đối sẽ không lừa ngươi." một trận điện thoại thanh âm từ trong ngực vang lên, Triệu Phong đứng dậy nghe vài câu, đột nhiên trên mặt lại không một chút huyết sắc. "Gia gia, ngài làm sao rồi?" Tiểu Hài tử 10 điểm mất cảm, lập tức phát giác không đúng, kinh hô lên. Triệu Phong miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, hắn đối Tiểu Hài tử nói, "Không có gì, một chút kinh doanh bên trên sự tình, gia gia trước đi xử lý một chút, đợi lát nữa liền tới." Triệu Phong vô vũ Tiểu Hài tử đầu, đi ra ngoài cửa. "Gia gia?" Triệu Phong bước chân ngừng lại. "Ngài nhất định phải nhanh lên trở về a." Triệu Phong đi tới ngoài cửa, hắn dương mắt sau một lúc lâu, đột nhiên nói, "Lục sư huynh, ta biết ngài đến." Còn xin hiện thân gặp mặt. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh ngạc, Triệu Phong công phu mặc dù rất cao, nhưng trên người hắn rõ ràng không có linh lực, lại là như thế nào phát phát hiện mình. Bất quá, người ta như là đã chỉ mặt gọi tên Tiêu lên, lại không hiện thân liền có chút không thể nào nói nổi. Tiêu Văn Bình mới vừa tới đến cửa biệt thự, Triệu Phong đã tự thân vì hắn mở ra đại môn, cung kính đem hắn dẫn tiến vào chính sảnh. Vừa vào chính sảnh, Triệu Phong phân phát những người khác, đối hắn trùng điệp quỳ xuống, móc ra bình ngọc, hai tay trả lại Tiêu Văn bình, nói: "Tiểu đệ phạm phải sai lầm lớn, sư huynh trừng phạt. Người là làm sao biết ta đã đến rồi?" Tiêu Văn Bình cũng không có tiếp nhận Bình Ngọc, mà là hỏi ngược lại. Vừa rồi điện thoại là Thủy Tinh Cung giám đốc đánh tới, hắn nói ngài không tại tầng 8 phòng tổng thống bên trong, cho nên Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn rỗi ra ngón tay kẹp Bình Ngọc, Triệu Phong thân thể khẽ run lên, Tiêu Văn Bình rõ ràng nhìn ra trong mắt của hắn kia kia không bỏ cùng vẻ thống khổ. Đứa bé kia là tôn tử của ngươi. Vâng. Cha mẹ của hắn đâu? Tiểu Đệ Nhi tử nàng dâu tại một lần thai nạn trên không bên trong bất hạnh mất mạng, cho nên cũng chỉ còn lại có cái này một cái tiểu tôn tử sống nương tựa lẫn nhau. Thân thể của hắn không tốt sao? Tiêu Văn Bình ánh mắt hướng về bên ngoài mắt liếc, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, cái kia ngồi tại trên xe lăn thiếu niên yếu đối mặc dù thân ở ánh nắng tắm rửa phía dưới, nhưng thấy thế nào, đều không thể cùng khỏe mạnh hai cái này chữ liên hệ tới. Đúng vậy, hắn là cái trẻ sinh non, từ nhỏ thân thể liền yếu. Gần nhất càng là liên tiếp phát bệnh, bác sĩ nói, bọn hắn đã bất lực. Chẳng lẽ liền không có cách nào rồi? Có. Triệu Phong thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt của hắn có một tia chờ mong. Chúc cơ Đan. Không sai. Triệu Phong âm đã mang chút run vị lão nhân này nhìn xem Tiêu Văn Bình trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Ngươi là ngoại môn đại đệ tử? Vì sao không hướng sư phụ đòi hỏi?" Triệu Phong cười khổ một tiếng, liền ngay cả thanh âm của hắn đều lộ ra nùng đượm, bất đắc gì đang chất, liền bởi vì ta là bên ngoài môn tự đệ, cho nên không cách nào đòi hỏi. Con đường tiên đạo cũng không phải là nhân từ con đường. Nếu như không cách nào thể ngộ khí cơ, luyện thành linh lực, như vậy cuối cùng cả đời đều đem không cách nào đạp vào nội môn. Mà ngoại môn, bọn hắn không tính người trong tiên đạo, tại những này tiên đạo có thành tựu người mắt rằm, chúng ta căn bản chẳng là cái tha gì. Thanh âm của hắn băng lãnh, trong đó thậm chí bao hàm một sợi thật sâu oán khí. Tiêu Văn Bình dùng mình một cái, lập tức nhớ tới lữ quân cùng Minh Muội hai người này Lúc đầu cùng bọn hắn gặp nhau, bọn hắn đối đãi ánh mắt của mình tựa như là cao cao tại thượng quân chủ nhìn xuống thần dân của mình. Ánh mắt của bọn hắn không có chút nào đối với nhân loại thương hại, có lẽ trong mắt bọn họ, mình so một cái tiểu động vật còn muốn không bằng. Bọn hắn đối đãi người bình thường ánh mắt cho Tiêu Văn Bình một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa như trong mắt bọn họ chỗ nhìn thấy không phải người, mà là một loại nào đó thấp hèn sinh vật. Chẳng lẽ đây mới là tiên đạo chân lý chớ a? Chúc Cơ đang là sư phụ lấy bản môn mặt phù hướng linh dược cốc đổi lấy một kiện bà gói, dù cho là hắn kia năm cái đệ tử nhập thất, cũng có hai người vô duyên được hưởng. Mã Ngài vừa gia nhập bản môn, lập tức phải ban thưởng trúc cơ đan, như thế ân gặp, kia là tuyệt vô cận hữu sự tình. Tiểu Lệ nghĩ thầm, đã ngài như thế phải sư phụ sủng ái, ngày sau có lẽ có cơ hội lấy được càng nhiều đan dược, cho nên, cho nên, bình ngọc trong tay tung tung, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi, "Chốc cơ đan có thể trị bệnh của hắn a?" Triệu Phong đương nhiên ngẩng đầu, hắn run giọng nói, "Tiểu Tôn chỉ là thể chất cực kỳ suy yếu, như có thể phục dụng một hoàn chốc cơ đan, có thể toàn bộ liền ngủ." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, đem bình ngọc trong tay hướng trong ngực của hắn Triệu Phong cũng không dám như thế khinh thường, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Thấp giọng nói, "Lục sư huynh, đa tạ ngài." "Đa tạ ta làm chi?" Tiêu Văn Bình hướng hắn nháy nháy mắt, cười nói, "Ta chỉ là cho Tiểu Bằng hữu một viên nho nhỏ cho cô la đậu mà thôi." Chương 15: Khách sạn xung đột. Ra Triệu ra tư trạch, "Tiêu Văn Bình dạo chơi mà đi." Nghe Triệu Phong những lời kia, hắn là tràn đầy cảm xúc. Một tháng, hắn tại trong tính thất bế quan mặc dù chỉ có một tháng, nhưng là hắn lại thật sâu cảm nhận được loại kia vạn vật không lưu ngấn cảnh giới trí cao. Nếu như căn cứ khoa học lý luận, đem một thân một mình nốt tại một cái bí kín, không có bất kỳ người nào không gian bên trong, như vậy không bao lâu, hắn liền sẽ thần trí rối loạn biến thành một cái triệt để tiên điên. Nhưng là, tại kia trong một tháng, Tiêu Văn Bình chẳng những không có bất luận cái gì trên tinh thần tổn thương, ngược lại còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Con đường tiên đạo, xác thực cùng người bình thường thế giới là hai cái khác biệt cực đoan. Tại Minh Ngụy phát giác hắn thân có linh căn trước đó, đối đái thái độ của hắn cùng heo cho không thể nghi ngờ. Kia là một bộ cao cao tại thượng, mang theo cực độ xem thường ánh mắt. Bất quá, một khi phát giác hắn thân có linh căn, Minh Ngụy thái độ lập tức đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, thậm chí không trải qua cho phép, tự tiện đem hắn mang tiến vào sơn môn. Chút sau bất quá cách biệt một giây, thái độ của hắn lại là có cách biệt một trời. Có lẽ trong mắt bọn họ, chỉ có những cái kia có tư cách bước vào con đường tiên đạo người mới có thể lấy được đến bọn hắn ưu ái cùng thừa nhận. Mà như Triệu Phong như vậy tân tân khổ khổ vì bọn họ xử lý 30 năm sự tình người bình thường, tối đa cũng chính là cái tương đối trung tâm cho thôi. Tiên đạo vô tình, quả nhiên là vô tình rất a. Trong lúc bất chi bất giác, chuyển qua mấy vòng nói, hắn ngẩn đầu nhìn lên, lại là khe giật mình. Trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác cô quái. Trước mặt hắn là một quán rượu, khách sạn này tại trấn dặm cũng không phải là tinh cấp cao nhất, nhưng trùng hợp chính là Tiêu Văn Bình lúc đến sở hạ đường chính là cái này, một cái khách sạn. Vốn còn nghĩ để Triệu Phong đi giúp mình lấy xe, bất quá đã đến, vậy liền không cần làm phiền người khác. Đi đến trong tiệm, Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức lúng túng không thôi. Hắn đã bê quan một tháng, như vậy cũng chính là âm thầm biến mất hơn 30 ngày. Hắn rời đi thời điểm, làm sao cũng không nghĩ ra mình lần trì hoãn này, vậy mà chọn vẹn trì hoãn 1 tháng, cho nên chỉ là dự chi một tuần tiền thuê nhà mà thôi. Bây giờ khách sạn này, nhân viên quản lý sợ là cho là hắn đã sớm mất đi. Ông may mắn ý nghĩ, hắn đi tới tổng đài, hỏi thăm một tiếng. Trong đại tiểu thư trên mặt mang nghề nghiệp tính tiểu dung, nàng dùng đến nhu nọ dễ nghe thanh âm nói: "Tiên sinh, mời ngài chờ một chút, ta điều tra thêm nhìn." Nàng thuần thục tại trên máy vi tính thao tác một hồi, trong mắt lại lộ ra cực độ ngoài ý muốn biểu lộ, ở giữa còn kèm theo một chút sợ hãi. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, trên mặt của nàng lại tràn ngập loại kia đã hình thành thì không thay đổi nụ cười chuyên nghiệp. "Tiên sinh, mời ngài đến đại sảnh đi hơi ngồi một chút được chứ? Phòng của ngài chúng ta ngay tại thanh lý, sau đó liền có thể sử dụng." "Thật sao?" Tiêu Văn Bình nghi hoặc hỏi một câu, nhìn về phía vị kia đẹp lệ tiểu thư ánh mắt có mấy phần hoài nghi. Hắn lúc này linh lực đã có chút thuần hậu, mặc dù bởi vì không hiểu bất luận cái gì vận dụng chi thuật mà không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng là tại cường đại linh lực duy trì dưới, hắn ngũ quan ý thức cùng phản ứng thần kinh đều chiếm được mấy lần đề cao. Tiểu thư kêu biểu tình biến hóa cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn, trong đó tất có mờ ám. Bất quá tâm tính của hắn bây giờ đã là hoàn toàn khác biệt, nếu có người đối với hắn nhớ mãi không quên lời nói, hắn cũng không ngại cho đối phương một cái khắp sâu giáo hấn. Đây là một loại tự tin, một loại đối bản thân thực lực khẳng định cường đại tự tin. Ngồi tại đại đường đi bên trong, uống vào từ tổng đại cung cấp miễn phí nước trà, Tiêu Văn Bình nhàn trán cùng đợi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được vài luồng nóng rực ánh mắt chính một mực nhìn chằm chằm hắn. Dương mắt nhìn lên, mấy cái dáng người rắn chắc đại hắn đang đứng tại tổng đài, mà vị kia tiểu thư xinh đẹp ngay tại hướng bọn hắn hướng phương hướng của mình chỉ trỏ. Một cái rõ ràng là trong đó thủ lĩnh hán tử cao lớn đi nhanh tới, hắn đi tới Tiêu Văn Bình đối diện ngồi xuống, hỏi: tiêu tiên sinh a?" Không sai. Tiêu Văn Bình trong lòng hồi tưởng lại nhàn mây lão đạo cái chủng loại kia thần thái, trong lúc lơ đãng, trên người hắn tự nhiên mà vậy phát ra một loại phiêu dật tiêu sái, phảng bất cứ lúc nào cũng sẽ gió bay đi. Lão đạo sĩ bản lĩnh thật sự không có học được một đinh nửa điểm. Nhưng lại hán giả thần giả quỷ bản lĩnh lại là học cái giống như lúc. Đối diện hán tử vốn là một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng, lúc này ngồi tại Tiêu Văn Bình trước mặt, lại đột nhiên cảm thấy hắn kia thoải mái khí chất tao nhã, trong lòng từng lại, lập tức kinh dị không thôi bắt đầu. Chân chờ một chút, hắn thấp giọng nói, "Tiêu tiên sinh, chúng ta có chút việc, muốn xin ngươi phối hợp một chút, có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện a." Tốt. Tiêu Văn Bình không chút nghĩ ngợi một chút, lập tức đáp ứng. Hắn sảng khoái như vậy hợp tác thái độ, lại rước lấy đối phương một trận ngở vực vô căn cứ. Bất quá, đã Tiêu Văn Bình đáp ứng, như vậy hắn cũng liền lý thành chương đứng lên ra khách sạn, mấy cái khỏe mạnh hắn tử đột nhiên từ bốn phía tới gần, đem hắn một mực vây vào giữa. Tiêu Văn Bình cười lạnh một tiếng, mấy người bọn hắn mặc dù dáng người khôi ngo, cơ bắp vững chắc, nhưng là tại Tiêu Văn Bình trong mắt lại là căn bản không có chỗ xếp hạng. Đừng nói là lưu Quân, Minh Ngụy cái này cùng tu tiên chi sĩ, liền xem như Triệu Phong tại sơn môn bên trong đồng hồ hiện ra cái chủng loại kia lăng lệ sát khí, cũng còn mạnh hơn bọn họ qua gấp trăm lần. Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi, được chứng kiến dốc đứng vô cùng núi cao trùng điệp, như thế nào lại đem những này tiểu sườn đất để ở trong mắt. Linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển lại, hắn ngũ quan trở nên càng thêm linh mẫn. Nhưng hắn từ này động tác trong nháy mắt này tựa hồ chậm lại, biến hóa kỳ dị cho hắn vô tận lòng tin. Trong lòng có của hắn lấy một loại 10 điểm quái dị mà tự tin cảm giác, chỉ cần một quyền, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đều bị phong tới. Những người này, trong mắt hắn, so 3 tuổi tiểu hài còn muốn không bằng. Một đại hắn đưa tay ra, đè vào bờ vai của hắn, dùng sức ép xuống, muốn đem tay của hắn vịn đến đằng sau. Nhưng mà, hắn hại nhiên phát giác, vô luận mình dùng lực như thế nào, đều giống như chuột chuẩn chuột, căn bản là không cách nào làm cho cánh tay của đối phương xê dịch một phân một hào. Mấy người còn lại mắt thấy không đúng, liền muốn cùng nhau tiến lên. Lúc này, Tiêu Văn Bình động. Cánh tay của hắn hơi dùng lực một chút, lập tức tránh thoát đối phương giam cầm, theo tay nắm chặt cổ tay của hắn kéo một phát, tiêu tên đại hắn lập tức thân bất do kỳ hướng về phía trước xông tới. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, trên bụng chuyển đến một trận đau đớn kinh liệt, thân thể của hắn như là đằng vân giá vụ bay lên, trùng điệp hướng về sau còn đi. Hắn hai đồng bàn tay mắt lênh lếch, đồng thời lên trước tiếp được thân thể của hắn, nhưng mà một cố đại lực vào tới, ba người bọn họ lập tức đồng thời ngửa ra sau ngã xuống, biến thành lăn đất hồ lô. Đa độc thủ, Tiêu Bình tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền xem như gây xảy ra điều gì tai họa, Tự nhiên sẽ có mật phủ môn vì hắn chỗ dựa giải quyết. Nếu như nói lư quân, minh ngợi những người này sẽ sợ một chút đầu đường tiểu lưu manh, liền xem như chặt Tiêu Văn Bình đầu cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, hắn hay là đánh giá thấp mình lúc này lực lượng, một cước súng dưới, vậy mà lực lớn đến tận đây. Xuất động thủ trước hắn tử miệng sủi bọt mép, nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Khác hai người cũng là quẳng cái mắt mũi sưng bầm, nhất thời bán hội không đứng dậy được. Chương 16, hiểu lầm. Bắt hắn lại. Quát to một tiếng, trung binh đồng thời phun lên hơn 10 tên đại hán, hướng về hắn vọt tới. Tiêu Văn Bình cũng chưa từng học qua chính quy quyền thuật chi thuật, nhưng hắn đánh nhau kinh nghiệm nhưng cũng có chút phong phú. Ở cô nhi viện lớn lên hài tử, có mấy cái chưa từng đánh nhau bao giờ. Lúc này năng lực của hắn tăng nhiều, đi đứng giống như là trang cường lực lò xo so linh hoạt, khí lực trên tay lớn mấy lần, ánh mắt, phản ứng càng là tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh với. Mấy hiệp xuống tới, trên mặt đất nằm đầy người bị thương bầy, kia hơn 10 tên đại hắn bị hắn một một kích ngửa lại. Tiêu Văn Bình cũng là hạ thủ lưu tình, những người này dù sao cùng hắn không có cái gì thâm lớn oán, hắn cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này lấy tính mạng người ta. Chứ tại đối phó cái thứ nhất hắn từ thời điểm không biết nặng nhẹ, xuống tay độc giác bên ngoài, còn lại mặc dù trên thân đau đớn không chịu nổi, cánh tay chân khó tránh khỏi có chút siêu siêu nhẹo nhẹo, nhưng lại đều không phải trí mạng tổn thương. Một vòng xuống tới, Tiêu Văn Bình hài lòng phủi tay, nghĩ không ra mình vậy mà cũng có một ngày như vậy. Loại cảm giác này liền tốt so cái kia trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đồng dạng, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nhiều người như vậy, nếu là đổi lại trước kia, quả thực chính là không dám tưởng tượng một sự kiện. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tại còn sót lại trên người một người bồi hồi. Người này chính là sớm nhất đi tới bên cạnh hắn, muốn hắn đi ra ngoài trao đổi cầm đầu hắn tử. Lúc này, hắn đã là sắc mặt tái nhợt, nhiều như vậy đồng bạn đều đối phó không được một người, sự thật này đã xa xa vượt qua dự tính của hắn. Bị Tiêu Văn Bình ánh mắt không có hảo ý trừng một cái, trong lòng của hắn khẩn trương va phân, biết chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời đều có thể để cho mình cũng nằm trên mặt đất gọi như vậy vài tiếng. Thông suốt, hắn sờ tay vào ngực, móc lúc đi ra, tay dặm đã là nhiều người đứng đầu thương. Dừng lại, không nên động. Tiêu Văn Bình thần kinh lập tức kéo căng, bị đen xỉ thương ống chỉ vào tư vị cũng không tốt đẹp gì. Nếu như là lực quân cùng mình ngồi, có lẽ có biện pháp chống đỡ đỡ đạ. Nhưng Tiêu Văn Bình lại có tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối tránh không khỏi. Một sợi mồ hôi dọc theo hai người trên đầu đồng thời ồn lượn mà hạ. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chăm chú tại ngón tay của hắn phía trên, chỉ cần ngón tay của hắn có động đậy báo hiệu, mình lập tức xuất thủ. Mà hắn tử kia cũng không chịu nổi, hắn được chứng kiến Tiêu Văn Bình thân thủ, loại kia tốc độ, lực lượng cùng phản xạ thần kinh, đều đã đạt tới nhân thể cực hạ. Trong tay hắn cầm chỉ là một thanh phổ thông tay thương, trong lòng của hắn căn bản cũng không có năm chắc có thể bị thương đối phương. Nơi xa, truyền đến tiếng còi cảnh sát hô âm, động tĩnh của nơi này to lớn như thế, muốn không kinh động cảnh sát, kia là quyết không khả năng. Trong lúc rằng có hán tử kia tựa hồ có một tia lười biếng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Tiêu Văn Bình chính là có cái loại cảm giác này, đồng thời tại kia một phần ngắn dây, hắn liền lựa chọn tin tưởng cảm giác của mình. Thân thể của hắn thông suốt thấp, vọt tới trước, tựa như một đầu sớm đã vận sức chờ phát động báo săn lập tức liền đi tới người kia trước mặt. Thấy hoa mắt, đã không có Tiêu Văn Bình thân ảnh, tâm hắn biết không ổn. Nhưng mà, đợi không được hắn có phản ứng, thủ đoạn trối đã là đau đớn một hồi. Hắn đau hừ một tiếng, nắm thương tay không tự chủ lưới lòng ra. Sau đó bụng đau xót, cả người giống như là một đoàn con tôn quật mình bắt đầu. Tiểu tử Cứ như vậy cũng muốn cùng lao tử chơi, tự tàng xuống ống, ha <cười> ha. Cùng cảnh sát đến, đem các ngươi một tổ tham dò rơi. Tiêu Văn Bình giỗi ra một cước đạp lên tay thường, lạnh lùng cười nói. Hắn tử kia trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cố gắng ngẩng đầu lên, thần sắc trong mắt đúng là cực kỳ cổ quái. Cảnh sát đến tốc độ rất nhanh, còn không có cùng Tiêu Văn Bình từ mình nhảy lên mà trở thành võ lâm cao thủ trong vui sướng tỉnh táo lại, mười mấy tên xuống ống đầy đủ cảnh sát vũ trang đã một mực xung tới. Bọn hắn liếc mắt liền thấy đầy đất thương binh, chỉ có Tiêu Văn Bình một người dương dương ý đứng ở đằng kia hướng lấy bọn hắn mỉm cười làm lễ. Nếu là đổi lại lưu quân cùng Minh Ngộ, sớm đã phiêu nhiên mà đi, căn bản liền sẽ không ở chỗ này giảm cùng những cảnh sát này liên hệ. Nhưng Tiêu Văn Bình dù sao khác biệt, hắn mới là vừa vận tiếp xúc tu tiên cái này một thần kỳ nghề nghiệp, đối này không có chút nào tâm lý chuẩn bị, cũng không có khả năng lập tức trở nên tiên phong đạo cốt, không dính khói lửa trần gian. Cho nên hắn lựa chọn lưu lại, đây chẳng qua là một cái bình thường thị dân ứng tận bốn phận mà thôi. Bá. Giang rắc. Tiêu Văn Bình sắc mặt đại biến, những này cảnh sát vũ trang không chút nào dạng đạo lý, hỏi cũng không hỏi nguyên do, liền trực tiếp xuất ra súng ống. Mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc cùng bất mãn chính là Những này họng súng vậy mà thống nhất nhắm ngay hắn, vô luận người nào bị hơn 10 con đen nhánh cửa hàng chỉ vào, cũng sẽ không sinh ra mấy may vui vẻ khoái cảm. Tiêu Văn Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là hắn lúc này bắp thịt toàn thân căng cứng, căn bản cũng không dám có chút vô vị động tác. Đừng lúc đích Thanh âm nghiêm nghị từ cảnh sát bảy bên trong chuyên gia Tiêu Văn Bình trong lòng trầm mắng, đương nhiên không thể động, cái này còn cần đến người đến nói a. Giơ tay lên, xoay người sang chỗ khác, hai tay đặt ở trên đầu, ngồi xổm xuống, xuống, động tác chậm một chút. Tiêu Văn Bình không dám thất lễ Từng bước một dựa theo thanh âm chỉ thị làm xuống dưới. Trên cổ tay xếp chặt, đã bị người dùng cổ tay một mực cầm lại, mà lại rất may mắn, hết thể còn lại ba bộ. Xem ra bọn hắn là đem mình làm làm nhân vật hết sức nguy hiểm mà đối đãi. Lên xe. Vài đôi tay xô xô đẩy, đẩy đẩy đem hắn bắt giữ lấy một xe cảnh sát trước đó. Tiêu Văn Bình nén nửa ngày, nhìn thấy đại đa số người đã thu hồi xuống ống, hắn mới thở phào nhẹ nhóm, bất quá, những cảnh sát kia thái độ lại là để hắn căm giận bất bình, cảnh sát tiến sinh, ta cũng không có pháp pháp, tại sao muốn bắt ta? Không có phạm pháp pháp. Sau lưng mấy cái cảnh sát vũ trang nhìn về phía ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn một cái quái vật như. "Đúng vậy à, ta nhiều nhất chính là một cái phòng vệ quá, trừ cái đó ra, không có làm qua bất luận cái gì phạm pháp sự tình." Tiêu Văn Bình nghiêm mà nói. Xác thực, trừ nguyên nhân này ra, hắn thật nghĩ không nổi chính mình còn làm qua cái gì làm trái kỳ phạm pháp sự tình." "Phòng vệ quá, ngươi đã thương nhiều như vậy cảnh sát, kia là đánh lén cảnh sát, đầy đủ phản ngươi cái 10 năm 8 năm." "Hừ, đến kết thúc tử giặm lại rảo biện đi." Tiêu Văn Bình sững sờ, lập tức nhớ tới hắn tự kia trong mắt thần sắc của cô Nguyên lai like bọn hắn vốn chính là cảnh sát, chắc không được nghe tới mình muốn đem bọn hắn giao cho cảnh sát thời điểm, sẽ có vẻ mặt như thế. Khe khẽ thở dài, cái này dẫu dù sao cũng là Trung Quốc, là một cái quản chế cực kỳ nghiêm khắc địa phương. Đầu đường bọn côn đồ làm đến một chút giao phay côn sắt loại hình đồ vật có lẽ không khó, nhưng là muốn làm đến một đêm thật thương đó chính là có nhất định độ khó. Chứ loại kia thật sự có con đường đại lao cấp bậc, còn có ai có thể quang minh chính đại mang theo súng ống lên đường, mình sớm nên nghĩ đến mới lạ. Xe cảnh sát gào khét, rất mau tới đến cục. Phía dưới sớm đã có người làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Gặp một lần Tiêu Văn Bình xuống xe, lập tức bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Xem ra hắn vừa rồi biểu hiện sát thực quá mức, trực tiếp đem hắn đưa đến tra tấn thất, đám cảnh sát chẳng những không có giải khai trên tay hắn cái còng, ngược lại đem kia mấy bộ còng tay vững vàng khóa đến bên cạnh hành trụ bên trên. Chương 17, tang xe. Cái tư thế này rất không thoải mái, hơn nữa còn có một loại nhận khuất nhục cảm giác, Tiêu Văn Bình trong lòng chậm rãi dâng lên một cốc khí. Vương đội trưởng, chính là hắn. Từ ngoài cửa tiến đến mấy người mặc mang chỉnh tề cảnh sát, một người trong đó chỉ vào Tiêu Văn Bình nói: "Tiêu Văn Bình nhìn vị kia vương đội trưởng Ngược lại là Sinh Phó Vương lông mày mắt to tướng mạo thật được. Bọn hắn trở lại khóa kỹ phòng thẩm vấn, Vương đội trưởng mở ra trên bàn tư liệu, hỏi, tính danh. Tiêu Văn Bình. Nghề nghiệp. Hào vận đến chuyển phát nhanh công ty viên trước Liên tiếp thông lệ tra hỏi về sau, Vương đội trưởng cắt vào chính đề. Vì cái gì đánh lén cảnh sát, ai sai xử ngươi? Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết bọn hắn là cảnh sát. Bọn hắn cũng không ai hướng ta cho thấy qua thân phận, mà lại vừa lên đến liền xuất động thủ trước." Dừng lại một chút, Tiêu Văn Bình nghĩ đến tình cảnh trước mắt, lại nói tiếp đi câu. Đương nhiên, nếu như ta biết bọn hắn là cảnh sát lời nói, nhất định sẽ rất tốt phối hợp." Vương đội trưởng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, mà là kế tiếp theo hỏi, một người làm ngược lại 12 cái, trong đó có một cái nằm tại bệnh viện giảm hôn mê bất tỉnh, còn giành lại trương đội trưởng thương, thật sự là thân thủ tốt ta ngươi là từ đâu rảnh học được." Thiêu Văn Bình một trận số mượn, lời nói này nhưng khó trả lời. Hắn có thể nhất cử đánh ngã những người này, bằng vào chính là mình kia hơn xa thường tốc độ của con người, lực lượng cũng phản xạ thần kinh, cũng không phải là nói hắn trải qua nhiều năm gian khổ luyện, từ đó người mang tuyệt kỹ. Bất quá, hắn cũng biết Trả lời như vậy khẳng định không cách nào làm đối phương hài lòng, nhưng cũng không thể nói mình là tại mật phủ môn sơn môn bên trong bế quan tu luyện ra, à, nếu như nói như vậy, người ta tin hay không chứ không để cập tới, chỉ sợ đầu tiên liền muốn đem mình làm làm một người điên đến đối đãi. Thế nào, không muốn nói a? Vương đội trưởng ánh mắt sắc bén, một dưới mắt liền đã nhìn ra Tiêu Văn Bình do dự, từ khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, khinh thường nói: "Đúng thế. Liền xem như nghe bộ tất cũng có 3 phân hòa khí, Tiêu Văn Bình tự nhận đi phải chính, làm được thẳng. Liên xếp như đánh bại những cảnh sát kia, cũng là bản thân phản kích. Nhưng những cảnh sát này nhóm thái độ Từ đầu tới đôi đều là cực kỳ ác liệt, hoàn toàn đem mình làm làm một cái giết người trọng phạm đến đối đãi. Nếu là đổi lại bái nhàn mây lão đạo vi sư trước đó, hắn có lẽ sẽ còn nặng sinh sinh nuốt xuống cơn giận này. Dù sao, ngồi đối diện hắn người, đại biểu chính nghĩa quốc gia cơ cấu. Nhưng là giờ phút này, hắn cười lạnh một tiếng, nói, "Ta coi là đây là cá nhân ta việc tư, cũng các ngươi không quan hệ." "Hử? Miệng con rất cứng a." Vương đội trưởng cầm lấy văn kiện trên bàn run lên, nói, "Ngươi ở đâu rảnh học được công phu, ngược lại cũng không phải ta phạm vi quản hạt. Ta cũng có thể không hỏi, chỉ cần ngươi nói rõ ràng, đồng bọn của ngươi tại nơi đó liền đi." Cái gì đồng bọn? Lần này tiêu văn bình thật là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy, khẳng định có chỗ nào xảy ra sai sót. Điểm một con khói, vương đội hít một hơi dài, vẻ mặt của người này phía trên, ngược lại cũng nhìn không ra sơ hở gì, nếu như hắn không phải có loại kia kinh khủng thân thủ, chỉ sợ ngay cả mình cái này. lão cảnh sát hình sự đều muốn bị hắn giấu giếm được đi, xem ra, đây cũng là một trận gian khổ sức kéo thi đấu, có mãi. Nói do đi, xe của ngươi là từ đâu tới đây? Xe? Xe gì? Ba... Bên cạnh một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự nặng nghề mà một loạt mà bản, nổi dần nói, còn muốn giả bộ hồ đồ, ngươi dừng ở quán trọ rậm chiếc xe kia, là từ chỗ nào chụp được. Trong đầu linh quang lóe lên, Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chân chính vấn đề là xuất hiện ở chiếc kia không bảy bản sạn tạ nạ lữ hành trên xe. Chết không được, cái kia tổng đài tiểu thư trong mắt có một tia mơ hồ kinh hoàng thất thố, mà kia 10 cái cảnh sát cũng là đến mau lẽ, đoán chừng là sớm liền chuẩn bị tốt lắm, liền chờ mình vừa xuất hiện, liền lập tức chạy tới. Trong lòng của hắn lập tức đem Diệp Thanh Xuân dừng lại mắng, không biết gia hỏa này cho mình một cố xe gì, vậy mà cái này phiền phức ngập trời. Trộm được. Hẳn là đây là một cỗ tang xe không thành. Đây là từ một nhà ô tô tiệm thẩm mỹ giảm mửa được xe xì có hẹn, có cái gì không đúng a. Tiêu Văn Bình trên mặt không có có song chấn động, mặc dù hắn đã nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, nhưng liền suy nghĩ thông một khắc này, hắn liền đặt dấu giếm sự thật quyết tâm. Mình bây giờ là ai? Người tu tiên lại, nếu như bọn hắn là vẻ mặt ôn hòa đến tôi mình, có lẽ nhất thời thiện tâm đại phát sẽ giúp một chút bận dữ, nhưng là cái này cũng gần như đi hiếp giọng điệu. Hừ hừ. Hắn nếu là thật sự nói, chẳng phải là ném mật phủ môn mật mũi. Trong nháy mắt này Tiêu Văn Bình liền đã quyết định muốn đem mật phù môn kéo xuống nước, mượn nhờ lực lượng của môn phái vì chính mình chỗ dựa. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là mình tốt nhất lấy cớ, chắc hẳn ngày sau nhàn mây lao đạo nghe lần giải thích này, cũng sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Xe xỉ có hẹn. "Tốt, như vậy là nhà nào cửa hàng?" Vương đội trưởng cười lạnh hỏi. "Ta là nhờ bằng hữu hỗ trợ mượn, cho nên ta không biết." Tiêu Văn Bình không tiêu ngạo không tự ti đáp trả. "Nguyên lai like không phải chính ngươi mượn a, như vậy ngươi người bạn kia điện thoại là bao nhiêu? Có thể đem hắn gọi tới tâm sự a." "Thật xin lỗi, ta cũng không biết điện thoại của hắn." Ừ như vậy hắn tên gọi là gì, là nghề nghiệp gì, ngủ ở chỗ nào, ngươi cũng giống vậy không biết đi." Vương đội trưởng cười lạnh liên tục. "Hắn là làm nghề nghiệp gì, ta cũng không biết." Tiêu Văn Bình nhìn Vương đội trưởng, vị này trung niên trưởng giả lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ. "Nhưng là... Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, "ta còn nhớ rõ hắn nhà ở ở đâu rằm." "Ừm." Tiêu Văn Bình trả lời hiển nhiên đại đại vượt quá Vương đội trưởng ngoài ý liệu, nhưng hắn chỉ là hơi trầm ngâm một chút, lập tức truy vấn, "Hắn ở ở đâu?" "Hắn ở tại, ta không biết kia là địa phương nào, bất quá, ta có thể mang các ngươi đi." "Hừ." Lạnh Lung chế giễu một tiếng. Vương đội trưởng tự cho là xem thấu trong lòng của hắn dự định, khinh thường nhếch lên khỏe miệng, nói: "Ta biết thân thủ của ngươi rất tốt, có thể đem trương đội trưởng nhóm người kia toàn bộ quật ngã, công phu như vậy đừng nói đổi hỏi, liền xem như cả nước cũng tìm không ra mấy cái. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng bằng vào công phu liền có thể đào thoát, đó chính là si tâm vọng tưởng." Vương đội trưởng uống một hớp, thám giọng có chút phát khâu ngứa cổ họng, nói: "Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi vừa rời đi đồn cảnh sát, liền sẽ có 5 đêm thương đồng thời khóa chặt vị trí của ngươi, ngươi có thể thoát khỏi chạy trốn khả năng tuyệt đối không đến một thành." "Đúng vậy à? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị." Ngươi hay là thành thành thật thật bàn giao đi?" Bên cạnh một cái tiểu thanh niên thúc giục nói. Tiêu Văn Bình mặt ngoài do dự nửa ngày, vương đội trưởng cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình ra vẻ thâm trầm thở dài, nói, "Ta chỉ có thể nói, nếu như các ngươi ngận ý, ta có thể mang các ngươi đi, cái khác ta liền thật bất lực." Vương đội trưởng trong mắt lóe lên một tia giấu giếm lăng lệ, thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, "Ngươi, Kiên Trì." "Đúng vậy, ta Kiên Trì." Chương 18, ngoại môn thực lực, 1 một... Cao cao cây bạch dương lâm thấp thoáng lấy màu trắng thạch điêu suối phun cùng nhân vật pho trương, màu trắng ghế dài tại buồn hoa ở giữa chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta cảm thấy tưởng và mỹ hảo cảm thụ. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Tiêu Văn Bình lại là không có nửa điểm thưởng thức tâm tình. Hắn giờ phút này, chính hai tay gối sau đầu, bình tựa ở một chiếc xe van bên trong chỗ ngồi phía sau. Trên tay của hắn, bao lấy một tầng quần áo, làm người vô pháp trông thấy thủ đoạn xĩnh xích. Tại bên cạnh hắn cùng xếp sau đều có hai cái cầm đầy đủ phục, bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình nhất cử nhất động, bộ này như lâm đại địch thái độ khiến cho hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ngay cả vừa rồi điều khiển xe tử đi tới cái này dặm, tại trải qua một chỗ cái hố chi địa lúc, thân thể của hắn cũng không dám theo xe sóc này mà có quá lớn lắc lư biên độ. Nếu là vô ý khiêu khích hiệu lầm của bọn hắn, chịu một thương, chẳng phải là quá ban Ở đâu? Ngay tại con đường này bút đi thẳng về phía trước, đến cùng xoay trái. Tiêu Văn Bình ở phía sau tự thuật lấy, hắn cũng không biết nơi này địa danh, cho nên chỉ có thể dựa vào hồi ức đến tìm kiếm Triệu Phong nhà kia tư trạch. Mở chậm một chút, Vương đội trưởng bản giao một tiếng, quay đầu, nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong ánh mắt vậy mà thiếu mấy phần căm hận. Lúc đầu Ta cho là ngươi tiểu tử còn muốn chơi hoa dạng gì, bất quá bây giờ ta lại có chút tin tưởng ngươi. Vì cái gì? Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào, ngay cả chính hắn đều không tin mình, vì sao Vương đội trưởng lại ngược lại có lòng tin? Vương đội trưởng chỉ vào mảnh này phòng sàn nói, cái này ở đây đều là kẻ có tiền, bất quá, trong đó có mấy nhà lại là tại ta chỗ ấy chuẩn bị quán. Hắn dừng một chút, lấy điếu thuốc, điểm lên, thật sâu hít một hơi, nói, "Đội hải ngay cả tiếp theo phát sinh nhiều lên trộm xe án, ta dám khẳng định vụ án này là một cái ăn cấp tập đoàn gây nên. Bọn hắn tại đội thế lực nhất định không nhỏ." chỉ là nhất thời đoán không được đến tuột cùng là nhà nào mà thôi. Người xem thật kỹ một chút, đừng tìm sai người ta. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này rậm phụ cận ở đều không phải hiền lành gì a. Bất quá, đã ngay cả Triệu Phong đều ở tại cái này rậm, như vậy chẳng phải là nói bản thân hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chẳng lẽ mật phù môn cũng sẽ cùng Hắc đạo nhất lên quan hệ không thành? Đến, ngay tại cái này rậm, tận cùng bên trong nhất một nhà. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, xe van ngừng lại. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, chỉ cần một chút liền nhận ra Triệu gia chỗ. Tận cùng bên trong nhất một nhà a. Vương đội trưởng từ xe rậm thò đầu ra, Cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng rút trở về. "Hảo tiểu tử, nguyên tôi vẫn là bị ngươi cho chơi." Vương đội trưởng trong mắt có thốt nhiên nộ khí, hắn song quyền nắm chặt, rõ ràng là tại kiềm chế mình hóa khí, có lẽ ngươi nghe nói qua cái này giảm chủ nhân đại danh, muốn mượn tên tuổi của hắn đến che chở mình đi. "Đáng tiếc, ngươi không biết, chủ nhân nơi này là tuyệt đối sẽ không làm loại này trò bắt móc túi sự tình." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình ngạc nhiên chuyển hướng, hỏi ra câu nói này cũng không phải là hắn, mà là bên người một vị thanh niên cảnh sát. "Bởi vì, được rồi, quay đầu giải thích cho ngươi." Vương đội trưởng hiển nhiên có chỗ cố kỵ. Như vậy dừng lại chủ đề. "Đội trưởng, có người đến." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Gia Tư Trạch đã mở ra một cái cửa hông, ra hai cái mặc đen tây trang khôi ngô hán tử. "Không tốt, động tác của chúng ta khiêu khích người ta chú ý nhanh, đem thương tất kỹ, không cho phép lấy ra." Vương đội trưởng nghiêm nghị phân phó nói. Tiêu Văn Bình mừng thầm trong lòng, xem ra Triệu Phong quả nhiên có chút địa vị, hôm nay thật sự là tìm đúng người. Kia hai cái hán tử vừa mới đến xe văn trước, Vương đội trưởng liền quay kiếm xe xuống, cười theo nói, "Hai vị huynh đệ tốt." Bọn hắn hiển nhiên lẫn nhau quen biết, một người cười nói, "Nguyên Lai là Vương đội trưởng." ta còn tưởng rằng là cái nào đui ngủ tiểu mau tặc đến dâm đĩa nữa nha. Vương đội trưởng cười cười xấu hổ, nói, chỗ nào sự tình, chúng ta đây là ra âm thẩm tuần tra, thu người đóng thuế tiền, đương nhiên muốn cho cho người đóng thuế tốt nhất bảo hộ. Tiêu liền đạt tạ Vương đội trưởng. Kia hai cái hán tử trong miệng nói lời khách khí, ánh mắt lại hướng về trong xe ngắm đi. Khi tầm mắt của bọn hắn vừa tiếp xúc với Tiêu Văn Bình khuôn mặt thời điểm, lập tức có chút biến. Tiêu Văn Bình đương nhiên biết, mặc dù mình không biết bọn hắn, nhưng là mình lại là vừa vận từ cái này giẫm đi ra, mà lại là từ Triệu Phong bản nhân tự mình cung cung kính kính đưa đón. Bọn hắn hai cái này thủ vệ nếu là lại không nhận ra mình, như vậy bọn hắn liền có thể cuốn lên che phủ về nhà ôm hai tử. Vị này là, một người mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương đội trưởng. Vương đội trưởng khẽ giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe thấy phía sau chuyển đến một đạo thanh âm lợi biếng, nói cho Triệu Phong, ta đến, để hắn ra tiếp ta. Vương đội trưởng thân thể chấn động, hắn thông suốt xoay đầu lại, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Văn Bình. Kia hai cái hắn tử nhìn nhau, lại là hiếm thấy không có chút nào độ khí. Mặc dù lấy thân phận của bọn hắn không biết Tiêu Văn Bình là ai, cũng không biết hắn cùng Triệu Phong quan hệ trong đó, nhưng là Bọn hắn đều là nhìn thấy qua Triệu Phong đối đãi cái này vị trẻ tuổi loại kia tất cung tất kính, có thể nói là ti khiêm thái độ. Nhân vật như vậy, như thế nào mình có thể khoa tay múa chân? Nó bên trong một cái lên tiếng, lập tức bay người chạy đi vào. một cái khác thì là cẩn thận từng ly từng tí cờ theo, nói, "Triệu tổng lập tức tới ngay, ngài." Vương đội trưởng trên mặt nhiều mấy phân bối rối chi sắc, một giọt mồ hôi từ trên đầu của hắn chạy xuống. Hắn ánh mắt ra dặn, xem xét phía dưới liền biết việc lớn không tốt, nhưng lúc này lại là căn bản vô kế khả thi. Sau một lúc lâu, Triệu Phong đội vã chạy đến, ở phía sau hắn, theo sát ba tên chàng hắn chính là bồi lấy bọn hắn dạo phố ba cái kia đồ đệ, hiển nhiên mấy cái này đệ tử đều là tâm phúc của hắn. Tiêu tiên sinh, nhìn thấy Tiêu Văn Bình vậy mà cùng cảnh sát cùng một chỗ, Triệu Phong mặc dù trên mặt bất động thân sắc, nhưng là trong mắt lại tràn ngập nghi vấn. Tiêu Văn Bình bỗng nhúc nhích thân thể, mới vừa rồi bị kia mấy cái đen xì ra hỏa chỉ vào, thế nhưng là một cử động cũng không dám. Mà giờ khắc này a, hắn cười hắc hắc, nói, "Triệu tổng, người nhìn." Hắn cúi đầu, "Không người xuống." Triệu Phong nương thần xem xét, mặt bên trên lập tức dâng lên lúc thì đỏ choáng, trong mắt đột nhiên dần hiện ra từng sợi tinh quang. Mặc dù trên cổ tay bọc lấy một tầng thật mỏng quần áo, nhưng là ba bộ xiển xích nổi lên hay là hết sức rõ ràng. Chỉ cần là tâm tư kín đáo lao giang hồ, tuyệt đối là liếc qua thấy ngay. Triệu Phong cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay mở cửa xe, một cước đạp tới. Vương đội trưởng cười khổ một tiếng, đúng là không dám ngăn trở. Chương 19, ngoại môn thực lực 2. Chỉ là, một tên cảnh sát trẻ tuổi trông thấy hắn sắc mặt khó coi, dưới sự kinh hãi, thông suốt rút ra đã thu tốt lắm tay thường, chỉ vào hắn, quát, dừng lại, đừng. Nhưng mà, còn không chờ hắn cái này động chữ nói ra miệng, đã cảm thấy thủ đoạn đau đớn một hồi. Còn kia thương thân bất do kỵ ngã rơi xuống đất, một lực lượng mạnh mẽ ập tới, thân thể của hắn ngay tại toa xe bên trong bay lên, trung điệp đâm vào trần xe, sau đó vô tình ngã tại hành lang ở giữa. Khoe miệng của hắn chảy ra một sợi màu đỏ tươi, như vậy đã hôn mê. Khác mấy người thất kinh, đang muốn rút thương, lại nghe vương đội trưởng quát lớn, không muốn cầm thương, đều ngồi tại nguyên chỗ, không cho phép vận động. Cái này vương đội trưởng trong lòng bọn họ địa vị hiển nhiên cao, hắn đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, mấy người còn lại quả nhiên không còn có mày may nhiều hơn động tác. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, tại sơn môn bên trong, là hắn biết cái này Triệu Phong không đơn giản, nhưng còn là nghĩ không ra hắn vậy mà lòng dạ ác độc đến tận đây. Ánh mắt của hắn tại vị này, nằm trên mặt đất cảnh sát trẻ tuổi trên thân quét một vòng, người này tối thiểu muốn tu dưỡng một năm nửa năm mới có thể miễn cưỡng khôi phục, mà lại ngày sau sợ là còn muốn lưu lại bệnh căn. Triệu Phong xuất thủ so hắn nặng rất nhiều. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ, Triệu Phong dù sao cũng là cùng nhàn mây lão đạo mấy chục năm nhân vật, mặc dù một mực không cách nào lĩnh ngộ linh lực, nhưng là dù sao cũng coi như phải nửa cái người trong tiên đạo. Trong lòng của hắn, Cố Nhân đối nhàn mây lao đạo không đem bọn hắn những này bên ngoài môn tử đệ đệ ở trong mắt, mà cảm thấy một chút oán hận. Nhưng chính hắn, sao lại không phải như thế? Cảnh sát, cái này đối với phổ thông bách tính mà nói khó mà trêu chọc nhân vật, lại là không chút nào đặt ở hắn triệu mẫu người trong mắt. Nhàn mây lao đạo xem hắn cùng như hạt bụi, hắn đồng dạng xem người bình thường là lợn chó. Cái này mấy cái tính mạng, tuyệt đối không thả trong mắt hắn. Đột ngột dùng mình một cái, Tiêu Văn Bình nhìn về phía ánh mắt của hắn nhiều một hơi khí lạnh. Triệu Phong bước chân dừng lại, tuổi của hắn so Tiêu Văn Bình lớn gần gấp đôi, hai người kiến thức càng thêm không cách nào so sánh. Gặp một lần Tiêu Văn Bình ánh mắt cùng biểu lộ, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Trên mặt của hắn lập tức đổi một bộ kinh sợ biểu lộ, bước nhanh về phía trước, thoát đi Tiêu Văn Bình trên tay quần áo. Lộ ra kêu ba bộ lạnh buốt cổ tay. Vương đội trưởng đang nghĩ từ miệng túi rặng móc ra chìa khóa, đã thấy Triệu Phong kéo tay quần tay hai đầu, cứ như vậy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong ngạnh sinh sinh kéo ra. Tại Triệu Phong trong tay, những này tinh cương chế cổ tay, quả thực liền thành một bộ tiểu nhi trò chơi đồ chơi. Hắn vì Tiêu Văn Bình kéo ba bộ cổ tay, đem những này tàn sắt ở trong tay, giống như là nhu diện bánh vỏ thành một cục, tay ném đến Vương đội trưởng dưới chân. Lúc này, Bao Quát Vương đội trưởng ở bên trong kia mấy tên cảnh sát nhìn về phía ánh mắt của hắn đã khác biệt quá nhiều, kia giọng tràn ngập không tin cùng em ngại, phảng phất đây cũng không phải là một người, mà là một cái hất lên ra người quái vật. "Tiêu tiên sinh, ngài không có sao chứ?" Triệu Phong cẩn thận hỏi. "Còn tốt." Triệu Phong tại Vương đội trưởng đám người trên mặt quét qua, trong mắt hung quang vàng khắp nơi, khiến người không dám nhìn gần. Chỉ là đột nhiên nhớ tới Tiêu Văn Bỉnh vừa mới biểu lộ, lập tức trần chờ một chút, thấp giọng hỏi, "Bọn hắn muốn bốc hơi khỏi nhân gian a?" Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, nghe Triệu Phong khẩu khí phảng phất cũng không phải là đang nói mấy cái nhân mạng mà là tại dạng mấy cái xúc sinh. Vương đội trưởng đám người sắc mặt đồng thời biến trắng như tuyết vô song, kiến thức Triệu Phong vừa rồi cái kia một tay về sau, bọn hắn cũng không dám lại hoài nghi hắn tuyệt đối có loại thực lực này. Xé kim loại sát đây cũng không phải là nhân lực có thể làm được sự tình, mặc dù trong tay của bọn hắn có mấy đem tiểu thương, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có nắm chắc, chỉ bằng cái này mấy món không có ý nghĩa vũ khí, có thể hay không bị thương Triệu Phong. Được rồi, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, lần này coi như xong đi. Tiêu Văn Bình dù sao còn không so với bọn hắn, làm không được xem nhân mạng như cỏ rác, lập tức không lưỡng lự lắc đầu bắt bỏ. Hắn rõ ràng nghe tới vương đội trưởng bọn người thật dài suýt thở ra một hơi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đối Triệu Phong hỏi, để bọn hắn đi, ngươi không sẽ có phiền toái gì à? Vương đội trưởng đám người tâm lập tức lại sách cao cao, mấy tiểu tử kia càng đem tay vững vàng giữ tại trong túi thương đem bên trên. Triệu Phong cười ngạo nghễ, nói, chỉ bằng bọn hắn, lại nhiều gấp đội cũng sẽ không cho tiểu đệ thêm bất cứ phiền phức gì. Vậy là tốt rồi. Tiêu Văn Bình quay đầu, đối vương đội trưởng nói, vương đội trưởng, xe của ta chính là hắn thay tạm hiện tại ngươi có thể hỏi hắn, ta cam đoan hắn là biết gì nói nấy. Vương đội trưởng có chút há hốc mồm. Trên mặt của hắn tận là một bộ giở khóc giở cười biểu lộ. Hỏi Triệu Phong, hỏi cái này có thể tay không tê liệt thủ còn tay kỳ nhân a, coi như lại cấp cho hắn 10 cái là gan, hắn cũng không dám động kia hưng sư vấn tội suy nghĩ. Triệu Phong một đôi mắt ứng tinh quang lóe hiện, hắn khó hiểu nháy mắt, căn bản cũng không biết Tiêu Văn Bình đang nói cái gì, nhưng 6 lời của sư huynh lại không thể không nghe, có vấn đề gì liền hỏi, nhanh. Hắn cái này một cái chữ nhanh phảng phất lưng tụ nặng nàn cất lực, Chứ Tiêu Văn Bình chỉ là hơi cảm thấy chói hai bên ngoài, mấy cái này cảnh sát không có chỗ nào mà không phải là trong thai binh minh rung động, hai mắt sao vàng bay loạn. Xin hỏi Triệu tổng Ngại cấp cho tiêu tiên sinh sẽ là từ đâu đảm thuê? Trong thoáng chốc hỏi ra vấn đề này, vương đội trưởng trong miệng lời nói đột nhiên ngừng lại. Trong lòng của hắn lập tức ảo não không thôi, hắn vừa mới là bị Triệu Phong lần này gầm thét chấn chót đầu, cái này rõ ràng chính là một cái xuống đài cơ hội tốt, chỉ cần mình nói thắc là một đợt hiểu lầm, lập tức liền có thể kết thúc bí mãn, nhưng hắn vừa mới bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà hỏi ra lời thật lòng. Vương đội trưởng trên mặt miễn cưỡng kéo ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mấy phần tiêu dung. hắn lúc này chỉ muốn mau mau rời đi, chỉ cần có thể cách tên Ôn thần này xa một chút, hắn tình nguyện từ đây không truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù hắn ở đồn cảnh sát rậm cũng là một hào nhân vật, nhưng là so với trước mặt vị này đến, vậy liền chẳng là cái thá gì. Hắn nhưng là có nhà có tiểu người, tuyệt đối không nghĩ khó hiểu chết tại cái này rậm. Nhìn xem Triệu Phong dần dần đêm đen đến sắc mặt, vương đội trưởng khuôn mặt lại càng thêm trắng bệnh. Khô khủng. Tiêu Văn Bình tức thời ho khan một tiếng. Triệu Phong lập tức thu hồi mặt giận dữ, biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, nói: "Vương đội trưởng, ta cho mượn xe đã có rất nhiều, đã sớm không nhớ nổi là một bộ nào, ngươi có thể hay không nói đến kỹ càng một chút." Vương đội trưởng vừa mới thở dài một hơi, đang muốn lấy một câu hiệu lầm kết thúc lần này nói chuyện, đột nhiên nghe tới có người sau lưng nói, chính là lần trước tại đồi hải ngay cả điểm cấp xe án bên trong mất trộn một bộ tang xe. Vương đội trưởng mặt lập tức không chớp nhìn, trên mặt của hắn nháy mắt phun lên vô tận đường hổng, trở mặt tốc độ nhanh chóng, có thể xưng thiên hạ số 1. Hắn nổi giận phừng phừng, phấn mà nhìn lại, nhìn chằm chằm kia vừa mới mở miệng tiểu thanh niên. Hắn bộ này tựa như muốn nhắm người mà phệ hung ác bộ dáng, lập tức đem cái kia mới ra đời tiểu cảnh sát dọa đến kệ ra quần, há to miệng, cuộc nói không ra lời. Tang xe? Ngay cả điểm cấp xe án? Ta làm sao không biết, tiểu nhị Nhà chúng ta sẽ bị cướp rồi sao? Nhưng mà, vượt quá Vương đội trưởng ngoài ý liệu, Triệu Phong vẫn chưa bị chỉ trích, mà là kinh ngạc hỏi lên. Xe van bên ngoài ba cái kia thanh niên một trong cung kính nói, "Sư phụ, nhà chúng ta sẽ không có ném." Vương đội trưởng nghe được Triệu Phong không có truy cứu ý tứ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là, mí mắt hắn thoáng qua mở ra, "Ngài Triệu tổng là hạng người gì a? Trộm xe của ngài, có vẻ như cái này trên địa đầu còn không người có lá gan này đi. Là ai làm?" Tiêu Văn Bình đột nhiên hứng thú, dò hỏi. Chương 20, ngoại môn thực lực, 3. Người thanh niên kia do dự một chút, Triệu Phong gương mặt nghiêm, thân hình khẽ động, đã ra hiện tại bên cạnh hắn, một cái bàn tay quơ tới. Ba. Thanh âm vang dội chuyển đến, người thanh niên kia ở giữa không trung lăn qua lăn lại hất bay ra ngoài. Triệu Phong một trường này đúng là không lưu tình chút nào. Chỉ là, người thanh niên kia thể chất cũng là vô cùng tốt, cái này một cái đủ để cho người bình thường nằm thượng tam tiên trọng kích, hắn chỉ là tại lúc bỏ dậy hơi loạn trở một chút, liền lập tức đi tới, quỳ rạp xuống Triệu Phong trước người. Tiêu tiên sinh tra hỏi ngươi cũng không trả lời, muốn cho người quay đầu nhìn ta không động ngươi ra. Triệu Phong mắng hắn, quay đầu, đối Tiêu Văn Bình nói, Tiêu tiên sinh Cái này là tiểu đệ nhị đồ đệ, không hiểu chuyện, ngài nhiều thông cảm, có cái gì không hài lòng, cứ việc trách phạt chính là." Vương đội trưởng đám người trong mắt càng là há nhiên, nhao nhao ở trong lòng suy đoán Tiêu Văn Bình thân phận, nhưng mà liền coi như bọn họ nghĩ đến nát óc cũng là không thu hoạch được gì. "Được rồi, Triệu tổng, ngươi không phải nói hắn không biết ta Tiêu Văn Bình từ trong mắt của hắn nhìn thấy chính là một mảnh thành tâm thành ý, lập tức minh bạch hắn cũng không phải là diễn trò cho mình nhìn, trong lòng cũng là có chút cảm động. Triệu Phong khúng đúng lên tiếng, quay người hỏi, "Tiêu tiên sinh hỏi ngươi, là ai làm?" "Là Trần gia Lão tứ." Người thanh niên kia không dám thất lễ, lập tức đáp Chỉ là hắn lúc này gương mặt xưng lên thật cao, muôn miệng sung lòng, lời nói này cũng là có phần phí mấy phân lực khí, mới khiến cho Tiêu Văn Bình đều không có nghe theo con trước. Vương đội trưởng lỗ thai trong lúc đó rũi dài rất nhiều, hắn mừng thầm trong lòng, nghĩ không ra vậy mà lại tại trong lúc vô tình thám thính mình muốn biết nhất đáp án, kia phiền kinh hãi cũng coi như không ăn. Nghe tới rồi sao? Triệu Phong ánh mắt đột nhiên đảo qua một bên mặt lộ vẻ vui mừng vương đội trưởng, lạnh lùng mà hỏi. "Là? Là, nghe tới." Vương đội trưởng gật đầu như dã tỏi, ngay cả liền đáp. "Đã nghe tới, các ngươi liền có thể lăn." "Vâng." Vương đội trưởng thói quen lên tiếng, đang muốn nhấc chân, đột nhiên ngừng lại. Hắn lúc này mới nhớ tới, chiếc xe này là chính bọn hắn, làm sao có thể bỏ xe mà đi đâu. "Huống chi, trên xe còn nằm cái huynh đệ, mặc dù là đã ném nửa cái mạng, nhưng dầu gì cũng không thể bỏ đi không để ý tôi à. Liên ở hai bên người hắn làm khó thời khắc, đã thấy Tiêu Văn Bình đứng lên, đi đến trước mặt hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Vương đội trưởng, tra rõ ràng rồi sao? Hẳn là cùng ta không có quan hệ đi." Vương đội trưởng lúc này đối với hắn là đầy cói lòng kính sợ, nơi nào còn dám lại khởi sự đoan, vội vàng nói: "Đứng vậy a, đứng vậy a." đều là một đợt hiểu lầm, nhờ có ngài Tiêu tiên sinh hết sức giúp đỡ, chúng ta mới lấy cha già trở tướng, thật sự là đa tạng ngài. Tiêu Văn Bình mỉm cười, ở trong lòng cho hắn một cái khẩu Phật tâm xà đánh giá. Cho hỏi một tiếng, Tiêu Văn Bình đi đầu đi ra xe van, nhìn xem trên đỉnh đầu xa sôi đỏ mặt trời, trong lòng có một tia sống sót sau thai nạn cảm xúc. Lần này vào cung, nếu như không có triệu phòng, như vậy cái này hậu quả, Tiêu Văn Bình trong lòng quả thực không dám tưởng tượng. Xem ra tại dân gian, mật phù môn sắc thực rất có thực lực, như thế cái tin tốt, về sau nhất định phải hảo hảo vận dụng, tuyệt đối không được lãng phí. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình dẫn đầu mà đi, Triệu Phong bọn người nhắm mắt theo đuôi theo sát, bọn hắn đoàn người này nên ngang đi tiến vào Triệu ra xa hoa tư trạch. Dây Ray cửa sắt lớn trùng điệp đóng lại, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Vương đội trưởng lòng còn sợ hãi nhìn lấy bọn hắn biến mất tại tầm mắt của mình về sau, lập tức hạ lệnh thu đội, đem tên kia hôn mê bất tỉnh cảnh sát đưa vào bệnh viện tỉ mỉ trị liệu. Về phần hắn là vì sao thụ thương, Vương đội trưởng mình tư khổ thường lưỡng ngày, biên cảnh sát bắt tiểu thôn, vô ý chân từ trên cầu ngã xuống đến sứt sẹo cũ cố sự. Bất quá, cái này cũng vì tên kia cảnh sát tranh thủ đến nhất định phúc lợi, xem như quang vinh bị thương. Đối với hắn ngày sau hoàn lộ hay là có một chút trợ giúp. Hết thể an bài thỏa đáng, trở lại đồn cảnh sát, Vương đội trưởng lại lần nữa hướng vừa mới xuất động mấy cái kia tiểu hỏa tử dặn do một lần, cho dù ai cũng không thể đề cập Triệu Phong sự tình. Đợi đến mọi người tản đi, vừa rồi cái kia Lô Mãng lên tiếng tuổi trẻ cảnh sát nhìn hắn sắc mặt có tốt, thế là lén lén đi lên, hỏi, "Vương đội trưởng, cái này Triệu Phong là ai a?" Hắn là đội hải người lớn thường ủy, bản địa giàu nhất xí nghiệp ra, tiểu tử ngươi về sau tinh một điểm, không muốn lại như thế Lô Mãng. Vương đội trưởng hiển nhiên đối tiểu gia hỏa này nhìn với con mắt khác. Mặc dù tức giận hắn không tắt thời, nhưng cũng chính là hắn đặt câu hỏi mới làm mình đạt được câu trả lời chính xác. Đương nhiên, tại không có hoàn toàn chắc chắn giới, vương đội trưởng cũng sẽ không dễ dàng đi tìm Trần Gia lão tứ phiên phức. Nhưng là chỉ cần biết, như vậy về sau tự nhiên là sẽ có tính nhắm vào chính xác thủ đoạn, chỉ cần hắn kế tiếp theo làm tiếp, nhân tăng cũng lấy được thời gian cũng không xa xôi. Vương đội trưởng khoe miệng nở một nụ cười, hắn phản phất nhìn thấy mình bởi vì phá được cái này toàn tỉnh khiếp sợ đại án, mà thu được cao thăng một khắc này. Thế nhưng là, biểu hiện của hắn không giống người bình thường a. Chân mày hơi nhíu, vương đội thở dài một hơi, nói, "Tiểu tử Hôm nay ta liền đối người nói thật đi, lai lịch của hắn ta cũng không biết. Bất quá, từ khi 30 năm trước, hắn bắt đầu làm ăn về sau, đã từng có 3 lần bởi vì kinh doanh bất thiện, mà liên tục gặp lỗ vốn. Khi đó, hắn phạm vào là chí mạng tính sai lầm, theo lý mà nói, vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Vậy hắn làm sao sống qua tới? Tiểu Họa Tử hiếu kỳ hỏi, chỉ cần nghe Vương đội trưởng khẩu khí, liền biết trong đó tất có duyên cớ. Vương đội trưởng biết rõ phủ cận không có người tại, nhưng vẫn là ngẩng đầu tấm nhìn một cái, sau đó thấp giọng, nhẹ nhàng nói, "Chính sắc nghiêng. Chính sắc nghiêng." Suỵt Vương đội trưởng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: người nghĩ nguyên náo mọi người đều biết ta?" Hơi đỏ mặt, tiểu họa tử lập tức hạ giọng, nói: thật xin lỗi, vương đội trưởng." "Ai, được rồi, người trẻ tuổi a." Vương đội trưởng phảng phất tự đủ nói, kia mấy lần, mắt thấy việc buôn bán của hắn liền muốn đổ, nhưng là chấn trên lại đột nhiên cải biến chính sách, hoặc là vô tư vay, hoặc là từ chính phủ bỏ vốn thu mua bọn hắn đã báo phế sản phẩm, hoặc là chính là chủ động vì bọn họ tìm tới tốt nhất nhà cung cấp hàng, đồng thời lấy thấp hơn giá thị trường giá cả cung cấp nguyên vật liệu. Nuốt nước bọt, những lời này đã nghẹn ở trong lòng mấy chục năm, hôm nay rốt phun một cái vì nhanh. Tóm lại, chỉ cần bọn hắn gặp khó khăn gì, trên chấn, còn có thành phố giặm đều sẽ chủ động vì bọn họ bày mưu tinh kế, bọn hắn sự tình đều là một đường đèn xanh, thông suốt. Tiểu hòa Tử hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, hắn là ai, lợi hại như vậy? Chẳng lẽ sát lại là thị lý Đầu Lĩnh? Khẽ lắc đầu, Vương đội trưởng nói, 30 năm, thành phố giặm trên chấn đổi bao nhiêu nhâm bí thư, nhưng là vô luận cái kia một nhịp kỳ, đều đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Như vậy, là tình lý, khả năng càng lớn, có lẽ. Vương đội trưởng dùng ngón tay chọc chọc bầu trời, nói khẽ, có lẽ đã thông thiên. Chương 21, sơ tập linh lực. Đi tiến vào Triệu Phong hào trạch, Tiêu Văn Bình đột nhiên cười to nói, tốt người cái Triệu sư đệ, nguyên lai tại cái này rậm như thế có mặt mũi ha. Đưa tay ra, đối Triệu Phong xoa bông nhúc nhích ngón tay. Triệu Phong không hiểu chút nào nhìn hắn một cái, căn bản là đoán không ra hắn muốn làm gì. Mó nhỉ Tiêu Văn Bình chờ không kiên nhẫn, ngón tay cái cùng ăn, hai chỉ giữa hơi xoa, cái này thủ thế bất luận kẻ nào đều biết ý đồ của hắn. Triệu Phong không dám thất lễ, từ trong ngực móc ra một tấm thẻ vàng cùng một chương kim danh thiếp, cung kính đẩy tới, nói, lục sư huynh, ngài muốn dùng tiền, một mực đi vạch, này giá gì cố định còn có 1 triệu. Mỗi ngày có người định thời gian bổ sung, vô luận ngài dùng bao nhiêu, ngày thứ hai đều sẽ toàn ngạch đánh tiến bảo. Về phần tấm danh thiếp này, là tiểu đệ một cái dấu hiệu, tại phụ cận mấy cái tỉnh phần cũng có thể có chút tác dụng. Mặc dù ngài là không hiếm lạ, nhưng là mang theo trên người, có lẽ cũng có thể miễn đi một chút phiền toái nhỏ đâu. Hắn lại lần nữa cân nhắc một chút, lại nói, nếu như không đủ, tiểu đệ lại đi sửa chữa một chút tiêu hao hẳn mức. Đủ đủ. Tiêu Văn Bình cười hì hì thu hồi thẻ vàng cùng danh thiếp, lai tiền tới dễ dàng như vậy a, sớm nên hỏi muốn. Số tiền này là ở đâu tới? Tiêu Văn Bình theo hỏi. Chúng ta mật phủ môn có mình đang lúc suy nghĩ, hàng năm thu hoạch đều tại chín chữ số phía trên. Lợi hại như vậy. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đều là cái gì suy nghĩ? Cái gì suy nghĩ đều làm? Bất quá, đại đa số là cùng chính phủ hợp tác làm đầu tư, trên cơ bản không cần lo lắng thâm hụt tiền vấn đề. Triệu Phong giải thích nói. Tiêu Văn Bình xong mi một giường, liền một câu nói như vậy, kỳ thật đã lộ ra không ít tin tức, xem ra cơ quan nhà nước cũng là biết trên thế giới có tiên đạo loại người này tồn tại a. Nếu biết có những này không nhận pháp luật gấp thuốc siêu cấp nhân vật tồn tại, như vậy cũng chỉ có coi bọn họ là làm bổ tát đồng dạng trống lên. Hoa như thế lớn đại giới, chỉ cầu bọn hắn không gây chuyện khắp nơi sinh sự mà thôi. Xem ra chỉ cần có được cường tuyệt nhất thời thực lực, thật sự chính là đi đến đâu rầm đều nổi tiếng a. Kỳ thật, chúng ta mật phủ môn lớn nhất thu nhập cũng không phải là bên ngoài trên trướng. Cái gì? Chẳng lẽ còn có ngầm thao tác? Cũng không phải dương ngầm, chỉ là chúng ta mật phủ môn tại phụ cận mấy huyện thành thị được hưởng cực lớn tiếng tăm. Tại cái này rầm, farm là Hắc đạo mua bán, đều muốn cống lên hai thành đích lợi. Hắc đạo? Chúng ta khi nào cùng Hắc đạo dính líu quan hệ rồi? Kiêu Bình thất kinh hỏi. Không có có mặc cho quan hệ như thế nào, chỉ là bọn hắn muốn kiếm ăn nhất định phải trả giá hai thành đích lợi mà thôi. Như vậy ngươi liệu sẽ vì bọn họ cung cấp bảo hộ đâu? Sẽ không. Triệu Phong thanh âm có một cố băng lánh hư vị, sống chết của bọn hắn chúng ta cũng không để ý tới. Tiêu Văn Bình nghe được trong mặt, một lúc lâu sau hỏi, ngươi nói là, chúng ta cái gì cũng không làm, không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, nhưng là bọn hắn thì nhất định phải trả giá hai thành lợi nhuận. Chính là, lục sư huynh, hai thành kỳ thật cũng không nhiều, liền khi bọn hắn nộp thuế cho quốc gia đi. Tiêu Văn Bình cười khổ không thôi, hai thành cũng không nhiều, nhưng là có ai nghe nói qua, làm hắc đạo mua bán còn cần nộp thuế? Nếu như bọn hắn không nguyện ý trả giá làm sao bây giờ? Triệu Phong khẽ giật mình, hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Văn Bình, tựa hồ hắn vấn đề này tương đối ngây thơ một điểm, "Sẽ không, không ai dám." Ngắn ngủi sáu cái chữ, không biết bao hàm bao nhiêu gió tanh mưa máu. Phạm là Hôn hát Đạo, lại có chút danh khí, cái nào không phải kẻ liều mạng, có thể làm cho bọn gia hỏa này túi đầu nghe lệnh, tuyệt đối không phải dựa vào thuyết giáo liền có thể thành công sự tình, như vậy viễn bí trong đó liền không cần nhiều lời. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới, tiến đạo người vậy mà đi khi dễ những phàm nhân này, Tiêu Văn Bình liền cảm thấy cực độ kỳ quái chẳng lẽ lấy nhàn mây lão đạo cái này thân tu vi, lại còn sẽ ham thế gian tại phú không thành. Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hoang đường hình tượng, nhàn mây lão đạo, lưu quân cùng mình mỗi ba người, đứng tại một gian chất đầy xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt trong phòng, tay giặm không ngừng đếm lấy nhất điệp điệp tiền mặt, một bên cười gian không thôi. Linh hồn dùng mình một cái, Tiêu Văn Bình thu hồi suy nghĩ lung tung. Mấy người kia rất có tiên phong đạo cốt, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này cổ quái. Không, loại này tương đối lập dị hành vi. Ngược lại là bên người vị này Triệu Phong ngược lại rất có thể giả trá mặt môn danh nghĩa, khắp nơi giả danh lừa bịp cũng có nói. Bất quá Chuyện này liền cùng hắn không có có mặc cho quan hệ như thế nào, liền xem như trừng phạt, cũng tự có nhàn mây lão đạo bọn hắn đi nhọc lòng, mình thế nhưng là một mực không để ý tới. Triệu, Triệu sư đệ, nghĩ không ra ngươi cũng là một vị có thể so sư phụ đại cao thủ a. Tiêu Văn Bình đột nhiên lấy lòng. Triệu Phong thụ này giận mình, cả khuôn mặt lập tức đổi xanh, liên đối lấy thanh âm của hắn đều bắt đầu cả lăm, 6. Lục sư minh, lời nói, lời nói cũng không, không thể nói lung tung a." Lần này tinh hãi nhưng là không như bình thường, nếu là chuyển vào nhàn mây lão đạo trong lốt đây chính là hết đường chối cái chi tội. Không phải sao? Sư phụ lao nhân ra ông ta có thể tay không xé rách tủ sát, Triệu sư đệ ngươi cũng có thể tay không tê liệt thủ cổ tay, đều rất lợi hại sao? Xuyệt. Triệu Phong thật dài thở dài một hơi, nguyên lai là chuyện như thế, thật sự là người giỏi người, hù chết người a. Như là hắn môn hạ đệ tử đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn tự có mọi loại thủ đoạn để hắn hối hận không thôi. Nhưng là, đổi người này trước mặt, hắn nhưng không có đảm lượng cho Tiêu Văn Bình sắc mặt nhìn, vội vàng cười theo cho, nói, "Lục sư huynh ngài có chỗ không biết, này một ít hơi kết thúc phu, có chút tư chất, luyện cái mấy năm đều có thể làm được, thực tế là không tính là gì." Bất luận kẻ nào đều có thể làm được a." Tiêu Văn Bình nghe được là tim đập thình thịch. Chân chờ một chút, Triệu Phong nói, "Đại đa số người nếu là tu luyện được pháp, trải qua 10 năm khổ tu, cũng có thể làm đến. Đương nhiên, sư huynh ngài phải mông sư phụ lão nhân ra ông ta coi trọng, tự nhiên không cần lâu như thế. Nếu là có thể luyện thành linh lực, càng là một cái nhấc tay." "Linh lực?" Tiêu Văn Bình kinh hỉ mà hỏi, "Luyện thành linh lực, muốn làm thế nào mới có thể làm đến?" Kỹ thuật rất đơn giản, linh lực liền là chân khí thăng cấp vô liếng, cả hai vận dụng trên bản chất không có gì khác nhau, mặc dù tiểu đệ cũng không rõ, nhưng nghĩ đến cũng là thông qua thể nội kinh mạch truyền đầu." Triệu Phong vừa nói vừa đưa tay phải ra, chỉ thấy trên tay phải của hắn vậy mà nhiều một tầng ánh sáng vàng kim lấp lay, tiểu đệ luyện là Trạm Kim Thủ, uy lực chỉ là bình thường. Lục Sư huynh ngài ngày sau luyện thành linh lực, chỉ cần như thế như vậy, tự nhiên có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Triệu Phong đang muốn lại giải thích vài câu, đột nhiên trông thấy Tiêu Văn Bình cũng là đưa tay phải ra, trên tay thông suốt tản mát ra một loại màu trắng tiếp cận với trong suốt quan trạch. Miệng của hắn lập tức mở lớn, phản phất có thể nhét tiến vào một viên đại ngọc chứng "Lục Sư Minh, ngài, ngài luyện thành linh lực rồi?" Triệu Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dò hỏi. "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình một mặt không quan trọng nói, hắn tùy ý vẫy tay, dựa theo Triệu Phong chỉ đạo, đem linh lực vận đến trên cánh tay, lập tức cảm thấy cái này một cánh tay cứng rắn như sát, tựa hồ có thể phá vỡ thế gian vật vật. Hắn xoay cái đầu đông nhìn một cái, tay nhìn sang, đi đến một cái bàn bắt tiên bên cạnh, nhẹ nhàng một trường bổ tới. Phong thanh la hét, một trường này uy lực quả nhiên không thể coi thường, tựa như là như cắt đầu hũ đem kia cái bàn bắt tiên một phân thành hai. "Tốt, tốt." Tiêu Văn Bình cao giọng khen, quả nhiên là đồ tốt. Lục sư huynh, ngay thật sự là kỳ tài ngút trời, tiểu đệ bội phục a, liền ngay cả cơ đan cũng không có dùng qua, liền có thể luyện thành linh lực." Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, cử thế vô song." Triệu Phong chân thành tán thán nói, "Ngài đã thân có linh lực, như vậy chỉ cần đem linh lực vận đến toàn thân, ngay cả bình thường súng ống cũng không đả thương được ngài." Chương 22: Về nhà. Hiểu là Tiêu Văn Bình ra mặt dày như thường thành, lúc này cũng không khỏi có vẻ lúng túng, "Cái gì thiên phú dị bẩm? Lão tử thế nhưng là ăn trên dưới 100 bàn chúc cơ đan, nếu như ngay cả cái này chút trình độ cũng không có, còn tu cái giấm tiên a." Lục sư huynh, tiểu đệ cũng vô linh lực, cho nên nghĩ ra được những cái kia vận công chi pháp, cũng không thích hợp tại ngài. Cùng sư phụ trở về về sau, ngay tự mình hướng lao nhân ra ông ta thị giáo, cam đoan đến lúc đó phát huy ra huy lực muốn lớn xa hơn hôm nay. "Ưng." Tiêu Văn Bình lên tiếng, ánh mắt của hắn tại Triệu Phong trên thân đi bộ. "Cái đồ chơi này dùng để bổ đồ vật thành tích rất tốt, dùng để đốn tuổi càng là sự chọn lựa tốt nhất, chỉ là không biết độ người hiệu quả như thế nào." Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu hắn ý, hắn đón lấy Tiêu Văn Bình ánh mắt có chút hiểu được, cười khổ nói, "Lục sư minh, không cần đi." Đối với cái này sống lớn như vậy số tuổi, lại khéo hiểu lòng người lão sư đệ. Tiêu Văn Bình là càng ngày càng ngôi vẻ, hắn cười nói, "Không thử một chút" Lại sao có thể biết đâu, Triệu Sư để cẩn thận. Lật bàn tay một cái, đúng ngay vào mặt chính là một trường. Triệu Phong trong lòng tiêu khổ, cùng hắn giao thủ thật sự là một kiện khổ sai sự tình. Mặc dù Tiêu Văn Bình linh lực thâm hậu, xa ở trên hắn, nhưng là hai người bọn họ ở giữa bất kích trình độ lại là có cách biệt một trời. Như là sinh tử tương bác, Triệu Phong có thể nói là có 10 phần chắc 9 năm chắc, nhưng là luận võ tranh tài, đặc biệt là còn muốn cho Tiêu Văn Bình tận hứng, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng. Triệu Phong một vừa chống đỡ, một bên chậm rãi lui lại. Hắn dùng sức cẩn thận vặn vần, đã không dám dùng đến quá lớn. Thuẫn thương Tiêu Văn Bình tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu lên, nhưng cũng không thể dùng đến quá nhỏ, nếu không mình bộ xương già này thế nhưng là không chịu nổi mấy lần giày vỏ. Cũng may hắn mấy chục năm qua phần này công phu cũng không phải bạch bật luyện, mặc dù phiền phái một chút, nhưng vẫn là ứng phó tài giỏi có hơn. Tiêu Văn Bình biết Triệu Phong khẳng định không dám hoàn thủ, thế là quyền đấm cứ đá, đem hết tất cả vốn liếng một fan cuồng oanh loạn tạc, nhưng mà lại là căn bản là không có cách làm gì được hắn. Giờ mới hiểu được, giữa hai người mấy chục năm trên lệnh sát thực không phải mấy ngày ngắn ngủi bên trong có thể bù đắp. Thu hồi quân cước, Tiêu Văn Bình thở dài, nói: "Triệu sư Đệ, ta muốn trở về." Triệu Phong khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói: "Chúc mừng lục sư huynh, ngài lần này trở về, chỉ cần kết thúc tục ra không phải là, về sau liền có thể chuyên tâm tu đạo." Ừm. Tiêu Văn Bình trong miệng ừm với, nhưng mà nhưng trong lòng không biết là cảm tưởng gì. Đợi tiểu đệ thu thập một chút, liền bồi sư huynh ngài cùng một chỗ tiến đến. "Không cần, ta tự mình một người đầy đủ." Tiêu Văn Bình quả quyết cự tuyệt nói. "Như vậy sao được, sư phụ?" "Ngài?" Tiêu Văn Bình ngắt lời hắn, nói: "Trong nhà người còn có tiểu hài tử đang muốn uống thuốc, chẳng lẽ ngươi liên tâm dưới?" Quả nhiên Triệu chờ một chút, nói không ra lời tiểu tôn tử thế nhưng là trong lòng của hắn chi thị, đối với những này tiên đạo vô vọng người mà nói, đời sau chính là mình sinh mệnh duyên tiếp theo, tự nhiên là thấy so cái gì đều trọng yếu. Cho nên Tiêu Văn Bình tặng đan cử chỉ, mới có thể chiếm được triệu phong phát ra từ tại cảm kích thật lòng chi tình. Bây giờ thế nhưng là dùng thuốc thời khắc mấu chốt, nếu là giả lấy tay người khác, kia là vô luận như thế nào cũng yên tâm không dưới. Ta lớn như vậy người, bây giờ lại có linh lực hộ thể, còn sẽ có cái gì tai họa không thành. Người liền yên tâm ở nhà, chiếu cố thật tốt tiểu tôn tử, chờ hắn bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại đến không muộn. Có lẽ, Tiêu Văn Bình nhếch răng cười một tiếng. Nói, có lẽ khi đó ta đã trở về. Về đô thuận buồn xuôi gió, lúc này Tiêu Văn Bình tâm tình quá trá, trong mắt tất cả những gì chứng kiến đều trở nên phi thường mỹ hảo. Rốt cục về nhà, trở lại cái này hắn xuất sinh lớn lên địa phương. Hắn về đến nhà chuyện làm thứ nhất chính là đi tới Diệp Thanh Xuân Ô Tô Mỹ Dung Trung Tâm. Đi tới trước cửa, Tiêu Văn Bình lại ngoài ý muốn phát hiện, trung tâm đại môn đóng chặt, vậy mà còn chưa mở cửa. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Tiêu Văn Bình thấp giọng chửi mắng câu, mới vừa vặn 7h30, nguyên lai like là mình tới quá sớm. Hắn lúc này tinh lực dồi dào chi cực, một đường đi tới Trừ đi Tiểu Lâu ăn cơm cùng cho ô tô cố lên bên ngoài, nửa đường chỉ nghỉ ngơi qua một lần. Linh lực chân chính diệu dụng còn không có thể ngộ qua, nhưng là thể chất của hắn đã được đến gấp trăm lần cải thiện. Tiêu Văn Bình đang chờ gọi điện thoại, đột nhiên linh giác khẽ động, tự hồ nghe đến trung tâm bên trong phát ra một chút động tính. Chẳng lẽ này trong thời gian đã có người? Mỉm cười, hắn hay là theo dưới số điện thoại di động, mình chuyến đi này, đoán chừng không phải một năm nửa năm có thể trở về. Mấy cái hảo bằng hữu vô luận như thế nào đều muốn gặp một lần mới lạ. Trung điện thoại không có vang mấy lần, liền kết nối, bên trong truyền đến giọng thanh xuân thu hào tiếng cười, khá lắm rốt cục nhớ được liên hệ ta. Tiêu Văn Bình trong lòng một trận ấm áp, nói: "Đều đã muộn như vậy, tiểu tử ngươi còn không mở cửa, chẳng lẽ là không muốn làm sinh ý rồi sao? Đã khuya rồi sao? Mấy giờ rồi?" "Đã 10 giờ rưỡi." Tiêu Văn Bình thuận miệng nói. "Cái gì? Muộn như vậy rồi?" Diệp Thanh Xuân giống như lấy làm kinh hãi, lớn tiếng phân phó lấy cái gì, sau một lúc lâu, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, mấy tên tiểu hỏa tử luôn cúi tay chân sửa sang lấy đồ vật. Diệp Thanh Xuân một bên cầm điện thoại, một bên đi ra. Hắn ra nhìn một cái, lập tức biết không đúng, đối điện thoại quát: "Tiểu tử ngươi gặp ta." Tiêu Văn Bình từ xe giảm ra, cười đến thẳng đánh ngã. Diệp Thanh Xuân để điện thoại xuống, bước nhanh đến phía trước, nội giận đùng đùng đi tới trước mặt hắn, hung hăng một cái gâu ôm, hoang nên trở về. Tiêu Văn Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ta a, ta lại là kém chút bị ngươi hại chết rồi." Diệp Thanh Xuân khẽ giật mình, vội vàng hỏi thăm nguyên do. Tiêu Văn Bình chỉ vào chiếc kia không bảy bản sạn tạ nã nữ hành xe, hỏi: "Nói thật, chiếc xe này là nơi nào đến?" Diệp Thanh Xuân bốn phía nhìn một cái, lôi kéo hắn đi tiến vào trung tâm, đi tới tận cùng bên trong nhất phòng quản lý. Đi vào phòng. Bên trong hai cái hán tử lập tức đứng dậy, cung kính kêu lên, "Xuân ca." Tiêu Văn Bình mắt sắc, tùy ý tho nhìn. Sớm đã trông thấy, thất bên trong trừ hai cái này tiểu tử bên ngoài, còn có một cái quần áo tổn hại, thân trên có vài chỗ vết thứ động người có cắp tại ghế sofa giảm không lúc lích. Bất quá hắn cũng không muốn để ý tới việc này, cũng liền giả bộ làm chưa từng trông thấy. Diệp Thanh Xuân thuận miệng lên tiếng, "Để Tiêu Văn Bình ngồi xuống, mới hồi đáp, kia là trên đường bằng hữu làm được mà hàng, còn chưa kịp xử lý, lúc ấy muốn thời gian eo hẹp, liền trước cho mọi người, làm sao rồi?" Trên đường bằng hữu. Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình trâu đáo cũng là nhờ hắn xuất thủ." Hẳn là, Tiêu Văn Bình trên mặt nổi lên một tia nụ cười cổ quái, "Thanh Xuân, ngươi sẽ không là chuyên môn làm thủ tiêu tăng vật loại này sống đi?" Hắc hắc. Diệp Thanh Xuân có chút lúng túng cười một tiếng, nói, "Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Ta chỉ là làm một chút gia công, mỹ dung loại hình công việc, không thế nào phạm pháp." Tiêu Văn Bình trợn mắt, "Không thế nào phạm pháp? thua thiệt hắn còn quang minh chính đại nói ra miệng. Ngươi xe này là đòi hải trọng được, mà ta đi địa phương chính là đòi hỏi." Vì ra này, kém chút liền tiến vào phòng giam, "Ngươi nói là không ngươi hại." Cái gì? Diệp Thanh Xuân kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói: "Trùng hợp như vậy? Chương 23, bằng hữu cũ?" Trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Văn Bình một mặt căm giận bất bình. Diệp Thanh Xuân lúng túng gãi gãi đầu ra, nói: "Là ta không đúng, huynh đệ ngươi là thế nào ra? Còn tốt nhận biết một vị bằng hữu, hắn đảm bảo, nếu không đừng nói là xe, sợ là ngay cả người đều ra không được." "Bằng hữu gì?" Diệp Thanh Xuân trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, có thể đem hắn bảo đảm ra cũng không nhiễm lạ, chỉ cần là bạn xứ người có mặt mũi, cũng có thể làm đến, nhưng là có thể để hắn đem kia bộ tang xe lái về, xác định vững chắc liền không phải người bình thường vận. Triệu Phong. Triệu Phong. Đời hải Triệu Phong. Diệp Thanh Xuân dưới sự kinh hãi, lỡ lời kêu lên. Phòng quản lý bên trong kia hai cái tiểu thanh niên cũng là đồng thời xoay đầu lại, nhìn qua Tiêu Văn Bình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Hắn rất có danh tiếng. Thành phố này cách đời hải đã có mấy ngày đường xe, nghĩ không ra bọn hắn vẫn còn biết Triệu Phong đại danh. Hắn nhưng là chân chính đại lao cấp bậc nhân vật, ngươi là thế nào cùng hắn dính líu quan hệ. Diệp Thanh Xuân xuống tới, đối với mình hảo huynh đệ này, thật là lau mắt mà nhìn. Tiêu Văn Bình chuyện nói, trước kia ta cũng không biết, nhưng lạ lần này đi đời hỏi ngoài ý muốn phát hiện, hắn là ta một cái thân thích. Thế là liền trèo lên quan hệ. A. Diệp Thanh Xuân hồ nghi đánh giá hắn, đột nhiên nói: "Văn Bình, chúng ta cùng một chỗ ở Cô Nhi viện lớn lên, ngươi nơi nào đến thân thị à?" Tiêu Văn Bình tâm bên trong một cái lỗ bụng, ám đạo không tốt, mình ăn nói lung tung lại quên Diệp Thanh Xuân cũng là từ Cô Nhi viện giảm ra Chỉ là hắn trên mặt bất động thanh sắc, đưa tay từ trong ngực móc ra triệu phong cho hắn kia tấm thẻ vàng cùng kim sắc danh thiếp, ném lại trên mặt bàn, nói: "Đây chính là ta người huynh đệ kia cho lễ gặp mặt, ngươi xem một chút đi." Diệp thanh Xuân cầm lên, nhìn kỹ một lần, đột nhiên chất lên cười tươi như hoa: "Tôi, Hắn gương mặt vị lại, trùng điệp vỗ bàn một cái. Cả giận nói: "Các ngươi hai cái này tiểu ra hỏa, làm gì ăn, còn không cho văn cà pha trà." Kia hai cái tiểu thanh niên giật nảy mình, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, một lát sau, mang một ly trà tới. Tiêu Văn Bình nao nao, bay ở trước mặt hắn chính là cái một lần tính cái chén, cái chén bên trong một bao túi chứa lá trà, bên trong hướng trà nước đắng chừng cũng là hôm qua còn lại, nhiệt độ rõ ràng không đủ. "Được rồi, Thanh Xuân, ngươi đừng cho ta giả vở giả vịt dùng bài này. Ta đói bụng, dứt khoát mời ta ăn điểm tâm được." Đối mặt dạng này lá trà, Tiêu Văn Bình bây giờ không có nửa điểm hứng thú. Vừa vặn buổi sáng không có ăn cơm, rước khoát gõ hắn dừng lại được. Đi. Diệp Thanh Xuân sảng khoái hưởng tiếng, sai khiến kia hai cái tiểu thanh niên lập tức đi mua sớm một chút. "Thanh Xuân, kỳ thật ta lần này đến là muốn hướng ngươi cáo biệt." Diệp Thanh Xuân rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái, hỏi, "Làm sao vừa trở về liền lại muốn đi rồi sao?" Lời này nhưng khó trả lời, Tiêu Văn Bình thở dài nói, "Thanh Xuân, ngươi đừng hỏi, tóm lại chuyến đi này chỉ sợ tối thiểu muốn mấy chục năm về không được, chính ngươi bảo trọng đi." "Mấy chục năm?" "Văn Bình, ngươi muốn đi đâu dặm? "Ừm, là một nơi tốt, ngươi không nên hỏi, tóm lại đối ta có lợi thật lớn chính là." Cao mày, nghĩ nửa ngày Diệp Thanh Xuân nói, "Như vậy chúng ta về sau điện thoại nhiều liên hệ." Điện thoại liên lạc. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, hắn muốn đi đả tọa lui công, lại làm sao có thể cùng người giữ liên lạc đâu. Tiêu Văn Bình thu hồi trên bàn kia tấm thẻ vàng, đem triệu Phong danh tiếp đưa cho Diệp Thanh Xuân. "Đây là, Thanh Xuân, ta địa phương muốn đi là một cái tương đối. Tương đối là tù, đúng, tương đối chỗ là tù, kia dạm chỉ sợ rất khó đánh cho tiến vào điện thoại. Tấm danh tiếp này là triệu Phong cho ta, nếu như ngươi có khó khăn gì, có thể cầm nó đi tìm triệu Phong, chỉ cần báo lên danh hảo của ta, ta cam đoan hắn tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ." Tôi chần chờ một chút, Diệp Thanh Xuân đưa tay tiếp nhận danh thiếp, hắn thành khẩn nói, "Văn Bình, có lẽ ngươi không biết, nhưng là thứ này đối với chúng ta trên đường người mà nói, thực tế là quá trọng yếu. Người ta huynh đệ cũng liền không khách khí với người, chỉ có thể nói một câu, đà tạm." "Văn Bình?" Một đạo yếu ớt mà giọng nghi ngờ từ phía sau hắn chuyển đến. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn một cái, trên mông giống như là trang cái lò xo, lập tức nhảy dựng lên. Hắn ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đi tới cái kia có do nằm trên ghế salon thanh niên bên người. "Trình Quân Cẩn." cái kia vết thương chồng chất thanh niên, Tiêu Văn Bình kinh hô lên, người này không là người khác. Đúng là hắn tại hảo vận đến nhanh vận trong công ty một cái muốn bản thân. Người biết hắn? Diệp Thanh Xuân tiến lên, hắn há to miệng, cực độ kinh ngạc hỏi. Nói nhảm, là ta tốt nhất một cái đồng sự, hắn làm sao rồi? Tiêu Văn Bình đột nhiên cảm thấy thủ đoạn siết chặt, quay đầu nhìn một cái, Trình Quán cần một mực bắt lấy cổ tay của mình, con mắt trừng mắt Diệp Thanh Xuân, tràn ngập e ngại cùng căm hận. Lúng túng sợ sợ ra đầu, Diệp Thanh Xuân cười khổ nói, ta thật không biết hắn là bằng hữu của ngươi, nếu không, hắn tội ngươi rồi. Không có, hắn đắc tội ta một khách hộ, ta cũng là bị người nhờ vả. Ai? Lôi Minh Đạt, là hắn. Trình Quán cần kinh hô lên. Chưa nghe nói qua, là ai?" Tiêu Văn Bình hỏi. "Nguyễn nặng công tổng giám đốc, lần trước đến công ty của chúng ta, trông thấy Trương Nhã Kỳ, một mực đối nàng dây dừa không, rõ?" Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong thông suốt hiện lên một tia tinh quang, hỏi, "Vậy ngươi làm sao dính líu vào?" Trương Nhã Kỳ thác nhã huệ nghĩ biện pháp, kết quả cái này khổ sai sự tình đến phiên trên đầu của ta, ta làm mấy ngày hộ hoa sứ giả. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, Trình Quán cần bạn gái Lý Nhã Huệ, chính là Trương Nhã Kỳ tốt nhất đồng học kiêm đồng sự. gặp phải khó khăn, khẳng định là đi tìm Lý Nhã Huệ hỗ trợ. Mali Nhã Huệ liền đẩy lên bạn trai của mình trên đầu. Không nghĩ tới, cái này hộ hoa sứ giả thật đúng là không dễ làm đâu. Hắc hắc. Minh Bạch. Tiêu Văn Bình lạnh lùng cười một tiếng, trong lúc mơ hồ vậy mà toát ra vẻ tàn ác, rơi vào hai người bọn họ trong mắt, đồng thời cảm thấy trong lòng một hàn. "Thanh Xuân, sâu cần ta trước mang đi, về sau nếu có phiền phải gì, ngươi giúp ta đảm đương điểm. Diệp Thanh Xuân liên tục gật đầu, hắn lung lay trong tay Triệu Phong danh tiếp, đối trình quán cần nói, "Huynh đệ, lần này là ta không đúng, nhiều lời nói ta cũng không nói. Tóm lại, tại thành phố này rậm, nếu như ngươi gặp được phiền phức gì, không ngại tới tìm ta lão co như ta giúp không được gì, cũng có thể mời triệu lao ra từ xuất mã giải quyết. Trình Quán cần hiển nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, vội vàng lật đầu, lôi kéo Tiêu Văn Bình liền muốn ly khai. Tiêu Văn Bình hướng Diệp Thanh Xuân gật đầu, nghĩ đến cái này rời thật đi, chỉ sợ thời gian rất lâu bên trong liền khó mà gặp mặt, không khỏi đưa tay ra, nắm lấy Diệp Thanh Xuân đại thủ trùng điệp nắm một chút, gặp lại, bảo trọng. Chương 24, cửu ra. Tiêu Văn Bình mang theo Trình Quán cần đi tới bệnh viện, tại phòng cấp cứu giảm tốt một phen giày vỏ. Sâu cần, như thế nào, cảm thấy tốt đi một chút rồi sao? Bọn hắn cuối cùng là không có hạ tử thủ, còn tốt ngươi đến. Nếu không thật không biết bọn hắn sẽ đối đại như thế nào với ta." Trình Quán Cần cười khổ nói, "Thật xin lỗi, Thanh Xuân không biết người là bằng hữu ta, nếu không." "Ai, ta minh bạch." Trình Quán Cần bất mãn thở dài, nói, "Đây là thiên ngoại thai vạ bất ngờ, không phòng được, lại nói hắn cũng không phải kẻ cầm đầu, ta không trách hắn chính là." "Ừm." Tiêu Văn Bình trầm tư một hồi, nói, sâu cần, nếu như về sau gặp lại những chuyện tương tự, không ngại đi tìm." Hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã thấy Trình Quán Cần quật cường ngậm chặt miệng. Lập tức Minh bạch, hắn mặc dù trong miệng không trách diệp Xuân, nhưng lại nhưng trong lòng vẫn có chút ghi hận, đi tìm hắn hỗ trợ. Trình Quán cần chỉ sợ là kéo không dưới cái mặt này. Thế là, hắn lời ra đến khỏe miệng liền lập tức đổi miệng, "Ta có cái thân thích, mặc dù người tại đổi đãi, nhưng là hắn còn tính là một cái có biện pháp người, chỉ ít đối với cái này rậm còn có chút lực ảnh hưởng. Ngươi về sau có việc, liền đi tìm hắn." Mặc dù Triệu Phong danh tiếp đã cho Diệp Thanh Xuân, nhưng là số điện thoại trên danh tiếp lại là đã sớm ghi nhớ, lập tức kéo trang giấy đầu, vội vàng viết xuống, giao cho Trình Quán Cận. Trình Quán cần suy tính một chút, đưa tay tiếp nhận, đột nhiên hỏi, "Ngươi cùng tên kia nói đúng thật sao?" "Đúng thế." "Ngươi dự định rời đi cái này rậm, đi ra bên ngoài phát triển?" Tiêu Văn Bình lắc đầu, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không gian nên làm như thế nào hướng hắn giải thích. "Đừng nói ta không có quên ngươi, chương nhã kỳ thế, nhưng là cô gái của ta." Trình Quán cần đột ngột nói một câu, "Ta biết, chỉ là chúng ta không thích hợp. Loại chuyện này, không có cái gì thích hợp hay không, tóm lại chính ngươi nhìn xem xử lý, về sau đừng hối hận là được." Tiêu Văn Bình lên tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn, nói, "Huynh đệ, đa tạ hảo ý, tới nhà của ta một chuyến đi, có chuyện tìm ngươi." "Cái gì? Ta còn phải đi làm đâu?" Tiêu Văn Bình ra muốn đầu, chỉ vào hắn cao sưng mặt, cười khổ nói, "Ngươi đều bị thương thành dạng này, Trả lại cái giấm ban a, xin phép nghỉ đi. Tại Tiêu Văn Bình nửa cưỡng Bạch quên bảo dưới, bọn hắn đi tới Tiêu Văn Bình cái kia phục túc phòng. Vừa vào cửa, Trình Quán Cần liền tẩm tắc lấy làm kỳ lạ, đối Tiêu Văn Bình bộ phòng này tán thượng không thôi. Bất quá, hắn lập tức liền phát giác không đúng, hỏi, tiểu tử ngươi phòng ở không phải cái này giấm a, cái này là của ai? Tiêu Văn Bình cười tủm tìm từ phòng ngủ giằm rút ra giấy tờ bất động sản, hỏi, thẻ căn cước của ngươi mang rồi sao? Mang, làm chi? Không có gì, theo ta đi một chuyến bất động sản trung tâm giao dịch. Đi chỗ nào? Trình Quán Cần chần chờ không ngừng mà hỏi, Văn Bình Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải sắp kết hôn sao? Ta không có lễ vật gì tốt tạo, liền đưa ngươi một bộ tân phòng đi. Không được, thứ này ta không thể nhận. Trình Quán cần biến sắc, hắn không thể ngờ đến Tiêu Văn Bình vậy mà lại đưa như thế một bộ đại lễ cho hắn, do dự một hồi, hắn rốt cục lắp đầu cự tuyệt. Được rồi, nhà mình huynh đệ, thiếu cho ta trang thế nhân. Ta đây là tặng cho ngươi cùng Lý Nhã Huệ hai người lễ vật, không phải một mình ngươi có thể làm chủ. Dứt lời, hắn lôi kéo Trình Quán cần quả thực là đi tới bất động sản trung tâm giao dịch, trải qua một buổi sáng tay tiếp theo, rốt cục toàn bộ lạm phá đáng. Trình Quán cần mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng là bất luận kẻ nào đối mặt cái này bay tới tiền của phi nghĩa đều khó tránh khỏi động tâm. Hắn đương nhiên biết, liền dựa vào bản thân cả đời này cố gắng, đều chưa hẳn có thể kiếm được căn này hơn 200 mở phòng. Tại Tiêu Văn Bình đại lực thuyết phục phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là yên lặng thu xuống dưới, làm tốt bất động sản giao nhận tay tiếp theo, Tiêu Văn Bình hai người tới chuyển phát nhanh công ty. Hai người bọn họ đi tới chuyển phát nhanh công ty, Trình Quán cần tự nhiên là đi gặp Lý Nhã Huệ báo cáo tình huống, nhưng là Tiêu Văn Bình lại là đi thẳng tới giám đốc văn phòng. Vừa tiến vào văn phòng, lập tức trông thấy Trương Nha Kỳ trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn trong lòng hơi động, nói khẽ: "Trương Nha Kỳ, lao bản ở đó không?" "Tại, ngươi trở về." "Đúng vậy à, bất quá, ta là tới từ trước." "Cái gì?" "Ừm, nói như thế nào đây, ta muốn đi một chỗ rất xa, chỉ sợ một trong vòng 20 năm là khó mà trở về, cho nên đành phải từ trước." "Một, 20 năm." Trương Nha Kỳ thần thái trong mắt đột nhiên ảm đạm xuống. "Ta đi cùng quản lý chào hỏi, đợi lát nữa ra, mang lên sâu cần cùng Lý Nhã Huệ, chúng ta cùng đi Kim đỉnh tụ họp một chút." Tiêu Văn Bình ra vẻ không gặp, đối nàng đầu trực tiếp tiến vào giám đốc văn phòng. Sau một lúc lâu, khi hắn mở ra đại môn lúc đi ra, Trương Nhã Kỷ trong mắt đã là khôi phục một mảnh yên tĩnh. Nhàm chán đợi đến tan tầm, bốn người bọn họ tập hợp một chỗ, đi tới thành phố hạng đẳng cấp cao nhất cấp 5 sao tiệm cơm một trong kim đỉnh nhà khách. Bởi vì tới chậm, tất cả bao xương đều đã định ra, bất quá đối với cái này, bọn hắn cũng không thèm để ý, tùy ý trong đại sảnh ngồi xuống. Tiêu Văn Bình, ngươi phát cái gì tại? Bên trong thể màu rồi sao? Lý Nhã Huệ tính cách cùng tên của nàng không có nửa điểm giống nhau, từ bạn trai miệng bên trong biết được Tiêu Văn Bình vậy mà đưa bọn hắn một bộ phòng cưới, lập tức hỏi lên. Không phải Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, so cái kia phải hơn rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi. Ừm. Lần này ngược lại là đến phiên Tiêu Văn Bình kinh ngạc không chừng, chỉ dựa vào một câu liền tin tưởng mình, lúc nào danh dự của hắn cao như thế. Ngươi có thể đem tiêu tràng phòng ở tặng người, vốn liếng khẳng định không tệ, so sổ số nhiều tiền, cũng cũng không có cái gì hiếm lạ. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, nguyên lai còn có dạng này logic a. Trương Nhã Kỳ, ngạc nhiên thanh âm từ hành lang chỗ chuyển đến, một tên thanh niên nam tử bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về nàng chào hỏi. Trương Nhã miễn cưỡng cười một tiếng. Nhưng mà hai đầu lông mày lại mơ hồ lộ ra một tia chán ghét. Ngô Hoành Đạt, Trình Quán cần thông suốt đứng lên, trong mắt như muốn toát ra lửa tới. Tiêu Văn Bình lông mày hơi động một chút, nguyên lai like hắn chính là Ngô Hoành Đạt, không phải oan gia không chạm chẳng à, trong lòng lập tức có số so đo. "Sâu so cần, ngươi làm gì?" Nhìn thấy Ngô tiên sinh có như thế thất lễ sao? Tiêu Văn Bình đột nhiên đứng lên, chỉ vào Trình Quán Cẩn thấp giọng mắng. Ba người bọn họ đồng thời khẽ giật mình, đã thấy Tiêu Văn Bình đi tới bọn hắn đối diện, chính đối bọn hắn lớn mấy mắt. Tốt xấu là quen biết nhiều năm hảo hữu, xem xét hắn cái biểu tình này, đều biết hắn khẳng định là có khác tính toán. Nô tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi." Tiêu Văn Bình luống cuống tay chân kéo cái ghế, tính cẩn nghe theo mời hắn ngồi xuống. Nô Hoành Đạt chần chờ nhìn hắn một cái, lại nhìn Trương Nha Kỳ, rốt cục vẫn là ngồi xuống. "Tiểu thương, đến một bình sâm ca." Tiêu Văn Bình chào hỏi một tiếng phục vụ viên. Chương 25: Trả thủ. Nô Hoành Đạt nhướng mày, hiển nhiên loại này giá rẻ rượu cũng không hợp tâm ý của hắn, nhưng là trở ngại Trương Nha Kỳ mất mũi, không có nói ra. Phục vụ viên tố chất cực cao, bia rất nhanh liền bị đưa đi lên. Tiêu Văn Bình cầm chai bia, cũng không có lập tức mở ra, mà là nắm trên tay, miệng hắn dặm không ngừng lấy lòng chỉ bằng hắn đầu này ba tấc không nát miệng lưỡi, mặc dù không có đem ngôn hành đạt năng như rơi mây mụ, nhưng cũng làm cho hắn cảnh giác đại giảm. Trình Quán cần đám ba người ở một bên hai mặt nhìn nhau, đều không nghĩ ra hắn đang giở trò quỷ gì, nhưng tại nhưng trong lòng thì đều ôm xem kịch vui tâm thái. Nhưng mà, không người chú ý, bị Tiêu Văn Bình cầm rượu trong bình, vậy mà chậm rãi trống rông xuất hiện một chút màu trắng mảnh hạt nhỏ. Tiêu Văn Bình vừa nói chuyện, một bên bơ hai tay làm lấy kích ra tay thế, trong bình rượu theo động tác của hắn mà không ngừng sôi trào, những cái kia màu trắng hạt nhỏ rất nhanh dung nhập trong rượu, cũng tìm không được nữa bất kỳ vết tích. Qua nửa ngày, Tiêu Văn Bình phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, mới phát giác ở trong tay vậy mà cầm một cái chai bia. Hắn cười cười xấu hổ, mở ra nắp bình, trên bàn sạch sẽ trong ly thủy tinh đổ đầy bia. "Trương Nhã Kỳ, nô tiên sinh khó được tới đây, liền từ người đại biểu chúng ta kính hắn ba chén, coi như nhận lỗi đi." Trương Nhã Kỳ nhìn xem nháy mắt ra hiệu, một bộ biểu lộ quái dị Tiêu Văn Bình, rốt cục cầm lấy trước mặt chén rượu, đưa cho Ngô Hoành Đạt, nói: "Nô tiên sinh, mời uống một chén." bày ra một bộ phong độ nhẹ nhàng tiêu sái bộ dáng. hắn nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận rượu, một mà hạ. Lông mày của hắn lại lần nữa nhăn nhíu một cái. Cái này cốc mùi rượu tựa hồ có chút của quái. Bất quá, lấy thân phận của hắn, quả thật rất ít hoặc là nói cơ hồ không có uống qua loại này giá rẻ rượu. Là lấy, hắn chỉ là có chút ở trong lòng chửi mắng một câu, liền không tiếp tục để ý. Tại Tiêu Văn Bình chỉ thị dưới, Trương Gia Kỳ hết thể trâm ba chén rượu. Nhưng mà, khi Ngô Hoành đã uống xong chén rượu thứ ba thời điểm, thần chí của hắn tựa hồ có chút không ổn. Đầu của hắn bắt đầu lay động, trước mắt sớm đã là một mảnh xanh xanh đỏ đỏ cảnh tượng kỳ dị. Sau một lúc lâu, hắn đảo đứng lên, loạng choạng mà trong đại sảnh đi tới. Một vị phục vụ tiểu thư nhìn ra hắn không bình thường, liền hội vàng tiến lên dò hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể ra sức a?" Lô Hoành đạt kinh ngạc ngốc nửa ngày, đột nhiên lộ ra một bộ ánh mắt đám lưới, hắn đưa tay ra, trực tiếp hướng vị tiểu thư kia trên mặt sờ soạn. "Tiên sinh, ngài muốn say?" Phục vụ tiểu thư trong lòng thầm giận, nhưng là tốt đẹp nghề nghiệp tố chất khiến nàng cũng không có chửi ầm lên, hay là miễn cưỡng lộ ra một phó chức nghiệp tính tiểu dung. "A?" Lô Hoành đạt đột nhiên ha lấy mình lớn nhất âm lượng rống lên. tất cả mọi người bị hắn giật nảy mình. Nhao nhao quay đầu quan sát. Liên ngay cả phụ cận trong giạp khách nhân cũng có mấy cái thỏ đầu ra tới. Nô tiên sinh. Thân phận của hắn Hiển nhiên tại cái này ba dặm hay là rất có địa vị, thoáng nhìn phía dưới, lập tức có người nhận ra được. Ha ha ha. Nô hoành đạt đột nhiên cười to lên, hai mắt của hắn bên trong có một loại nói không nên lời điên cùng cùng hưng phấn. Sau đó, tay của hắn hướng trên thân kéo một cái, áo cúc áo lập tức bị hắn kéo đứt, ba, hai lần về sau, trên người của hắn lập tức lại vô sợi vải. Nhưng mà, hắn Hiển nhiên đối này vẫn chưa đủ, vậy mà đem bàn tay đến trên quần Số đại hắn biểu diễn thoát ý vũ thời điểm, tên kia phục vụ viên tiểu thư liền đã tránh ra thật xa, nghiêng đầu đi, không dám hướng cái này rặm nhắm vào một chút. Kinh hô chế dễu thanh âm, không ngừng từ trong nhà ăn các ngõ ngách dặm phát ra tới. Tất cả mọi người nhìn xem trên thân trần trùng trục ngô hình đạn, đồng thời ở trong lòng khẳng định một việc, người này đã điên. Ra khách sạn, Tiêu Văn Bình cùng Trình Quán cần suề bàn tay ra, ở giữa không trùng trùng điệp đối kích một chút, hai người đồng thời cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái. Hai vị cô nương nhạt thì là khuôn mặt hồng hồng, nói không nên lợi xinh đẹp đáng yêu. "Hảo tiểu tử, ngày thường lại là xem thử người. Ngươi là làm sao làm được? Trình Quán cần cho đến giờ phút này, vẫn như cũng là hương phấn không hiểu, cao giọng hỏi. Xuyệt. Tiêu Văn Bình rũi ngón tại bên miệng, làm cái im lặng thủ thế, nói, ngươi muốn ồn ào phải mọi người đều biết ta. Hắc hắc. Trình Quán cần lập tức ngậm miệng lại, đáp lại hiểu ý mỉm cười. Kỳ thật rất đơn giản, chính là tại kia chai bia trung hạ một chút thuốc. Thuốc gì? Một chút xíu mê với thuốc, để hắn biểu diễn một phen lóa múa mà thôi. Tiêu Văn Bình mỉm cười giải thích nói. Trình Quán Cẩn áo nhìn xem hắn, nói, ngươi xuất thủ thật nhanh, ta một mực chú ý đến ngươi, vậy mà không có phát hiện ngươi là khi nào hạ thủ. Tiêu Văn Bình khinh thường nói, nếu như ngay cả ngươi cũng có thể trông thấy, ta còn có thể giấu giếm được tên ngu ngốc kia a. Trình Quán cần phẫn nhiên lường hắn một cái, lập tức vì đó chán nản. Kỳ thật Tiêu Văn Bình miệng thảo luận phải đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại quyết không dễ dàng. Từ khi hắn linh lực đại tăng, đồng thời chuyển hóa thành cùng cùng năng lượng dị năng về sau, dị năng của hắn cũng phát sinh một loạt biến hóa, cũng có thể nói là dị năng uy lực đạt được tăng lên cực lớn. Nếu là đổi lại Dĩ Vãng, hắn muốn chống phòng chế gia đồ vào đến, đầu tiên nhất định phải tâm vô bạn cụ hết sức chuyên chú, tiếp theo, chỗ tạo ra đồ vật cũng chỉ có thể chăm chú thiếp tại trong lòng bàn tay, nếu là cách mở tay ra trưởng, lập tức liền đem hóa thành một mảnh hư vô. Bất quá, bây giờ Tiêu Văn Bình đã là khác nhau rất lớn. Hắn một bên cùng Lô Hoành Đạt nói chuyện, một bên vận khởi dị năng, những cái kiêm màu trắng hạt tròn mê huyễn thuốc là trực tiếp xuất hiện tại kia bịt kín trong rượu. Có thể đem dị năng vận dụng đến tình trạng như thế, toàn là bởi vì tu luyện linh lực bố trí, cũng càng thêm kiên định Tiêu Văn Bình tu tiên chi tâm. Tiêu Văn Bình, ngươi cái này tay cũng quá động, thực sự là Lý Nhã Huệ cái này, ngày thường giảm hào phóng cô nương xinh đẹp lúc này cũng không nhịn được nói lên hai câu. "Thật sao? Đây là hắn gieo gió gặt báo, chắc không được người khác." Tiêu Văn Bình cười nhạt một tiếng. "Hắn chỉ là truy cầu nhã kỳ thôi, không đáng như thế tổn hại người ta đi." Lý Nhã Huệ hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại là vì đó bất bình dùn. "Thật sao? Hỏi sâu cần đi, hắn không có nói cho người biết ta. Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. Để mắt chỉ xem hướng trình quan cần, đã thấy hắn khẽ lắc đầu, lập tức trong lòng sáng tỏ, gia hỏa này vì không để bạn gái lo lắng, đoán chừng là không có đem chuyện bị đánh nói cho nàng. Ta nói cho nàng, ta không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống." Trình Quán cần nói khẽ. "Sâu cần, chuyện gì?" Lý Nhã Huệ thấy hai người bọn họ trâu đầu gẹo hai, hỏi, Ai, còn có thể có chuyện gì đâu?" Trung thực nói cho ngươi đi, Văn Bình hắn là giận Trương Nhã Kỳ bị ra hỏa này dây dưa, cho nên cô ý biểu diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân tiếp mục. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn truy hỏi kỹ cản sự việc, không sợ người ta làm khó a?" Trình Quán cần khuôn mặt nghiêm, nghĩa chính nghiêm từ địa đạo. "A." Lý Nhã Huệ ánh mắt tại Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ trên mặt không ngừng tạo động, có chút hiệu được gật đầu. "Chỉ là, nàng lần này từ động" lại làm cho bên cạnh hai người kia đồng thời lúng túng chương 26 bị diện chia tay tốt đừng đề cập cái này văn bình ta cùng Nhã Huệ còn có chút sự tình người đưa Trương Nhã Kỳ đi về trước đi Trình quán cần kéo qua lý Nhã Huệ cùng bọn họ cáo từ một tiếng hai người cãi nhau ẩm ý đi xa tiêu văn bình trong lòng mắng to tiểu tử này không đầy nghĩa khí nhưng bây giờ cũng chỉ đánh đổi tiếp Trương Ngaỳ tại trên đường cái khắp không mục đích nhàn bắt đầu đi dạo những cái kia mê mêến thuốc là nơi nào đếnươngaỳ nhẹ rõ hỏi tiêu văn bình thở dài một nơi mới loại kia yên tình y mắng bầu không khí quả thật có chút kiềm chế Chỉ cần nàng nói ra lời liền tốt quá nhiều một người bạn ta thấy thú vị liền lấy mấy quả chơi đùa tiêu Văn Bình bìnhờ nói Kỳ thật hắn có thể quét hình đến thứ này cũng là một cái ngẫu nhiên có một lần cùng diệp thanh Xuân đi phòng tiêu Vũ liền gặp được có người tại chào hàng cái đồ chơi này hắn lúc ấy cũng không biết phát cái gì thần kinh liền đem bọn nó quét hình xuống dưới không nghĩ tới hôm nay lại là cử đi chỗ đại dụng bất quá hắn chỗ thả lượng thuốc tựa hồi nhiều một điểm tạo thành hiệu quả càng là trước nay chưa từng cóương Nha Kỳ mở lớn đôi mắt to sáng lời nhìn xem hắn tiêu Văn Bình vừa nhìn liền biết nàng suy nghĩ cái gì Vội vàng giải thích nói: "Yên tâm, ta là sẽ không đi đụng cái đồ chơi này, ta thế nhưng là một cái thế kỷ 21 khó gặp chính nhân quân tử a." "Chính nhân quân tử?" "Chưa chấp đi." Trương Gia Kỳ nếch lên tiểu xảo đáng yêu bà môi, khó được mở lên trò đùa. Tiêu Văn Bình nghĩ đến mình vừa rồi tại tiệm cơm giảm sở tác sự vi, sắp thực cùng kia chính nhân quân tử kéo không lên nửa điểm quan hệ. Bất quá hắn con người đảo một vòng, lập tức cười nói: "Chính nhân quân tử cũng phân rất nhiều chủng loại hình, ta loại này đâu, chính là trừ bạo an dân, không, câu nệ tiểu tiết cái chủng loại kia." Da mặt dày. Trương Kỳ nghe được thú vị không khỏi cười, kia là từ tâm dặn vui vẻ phát ra đến Tiêu Dung. Đại khái là bởi vì nàng bình thường không quá cười nguyên nhân, cho nên cười lên lại là một loại hết sức thú vị. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại trên mặt của nàng ngừng lại, một quả trái tim ngoài ý muốn đại lực nhảy lên hai lần. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú lên ánh mắt, Trương Nhã Kỳ khuôn mặt đỏ lên, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, ngắm nhìn Tiêu Văn Bình, hỏi, "Ngươi, ngươi là vì ta mới làm như thế a?" Ừm. Tiêu Văn Bình nhìn xem nàng mang chút đỏ như hoa cởi yếm, tiếng lòng phảng phất bị thứ gì phát động lúc nức, không biết làm tại sao, vậy mà liền này nhẹ gật đầu. "Ngươi Muốn đi đâu? Trương Nhã Kỳ bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú lên, khuôn mặt càng thêm ửng hồng. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, "Cái này, tóm lại là một cái rất xa, địa phương rất kỳ quái, không thể lưu lại a." Trương Nhã Kỳ đột nhiên cúi đầu, trên mặt của nàng đỏ tươi rớt át, lấy tính cách của nàng, có thể hỏi ra như vậy, thực tế đã là một loại biến tướng tình cẩu. Tiêu Văn Bình trong lòng trở lên kích động, tiến lên một bước, cầm tay của nàng, đã thấy nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, Tiêu Văn Bình trong lòng hai loại niệm giao chiến không ngớt. Phảng qua cả một đời lâu, hắn rốt cục thở dài một tiếng bung ra hai tay. Trương Nhã Kỳ trên mặt đỏ ửng nháy mắt đợi phải sạch sẽ, chỉ còn lại một vòng làm hắn đau lòng tái nhợt. "Nhã Kỳ, ta cho ngươi đi đi." Ngươi nhìn. Trương Nhã Kỳ mở ra hai mắt, trong mắt nồng đậm u uẩn tựa hồ có thể làm cho người vĩnh viễn, cam tâm tình nguyện xa vào trong đó. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của nàng vậy mà tràn ngập cực độ kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Văn Bình một đôi tay đột nhiên biến thành màu trắng mà mơ hồ phát ra gần như trong suốt quang trạch. "Cái này, đây là cái gì?" Tiêu Văn Bình thật nhanh đem lực quân nhờ mình vận chuyển kỳ quái tủ sắt sự tình, từ đầu tới đuôi trình bày một lần. Đương nhiên Về phần mình thân có dị năng sự tình, hắn lại là không nhắc tới một lời. Ta lần này đi là vì tu tiên, dựa theo lão sư đệ lời nói, luyện thành nội đan tối thiểu cần vốn 50 năm lâu, nói cách khác ta lần tiếp theo rời núi ngắn nhất cũng là mấy chục năm về sau. Mà lại, một khi đạp lên con đường tu tiên, từ đây chính là không giống bình thường, ngăn cách với đời kia là nhất định. Cho nên, Tiêu Văn Bình nói đến đây dặm, ngừng lại, còn lại lời nói chỉ cần không phải đổ đần, ai cũng biết. Tu tiên a. Trên thế giới thật có chuyện như vậy. Trương Nhã Kỳ trợn to mắt, trong mắt đều là một mảnh mê hoặc. Đúng thế, Tiêu Văn Bình nói khẳng định một câu. Hắn lấy ra triệu phong đưa tặng kia tấm thẻ vàng, kéo qua Trương Nhã Kỳ mệt mỏi không xương tay nhỏ, thả ở phía trên, nói, đây chính là ta vậy lao sư đệ tặng cho ta thẻ vàng, bên trong còn có một triệu, hôm sau liền sẽ có người phụ trách xem xét thẻ vàng bên trong khoản, đồng thời từ đầu đến cuối sẽ bổ túc một triệu mức. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Nhã Kỳ trong mắt lướt qua vẻ tức giận chi ý. Đừng nóng giận. Tiêu Văn Bình đưa tay vì nàng chải sửa lại một chút trên trán thoáng phân loạn mái tóc, nói khẽ, ta muốn tu thiên, những này vật ngoài thân đều vô dụng, cùng nó thả ở ta nơi này nhi để nó một nát, không bằng để ngươi qua một điểm ngày tốt lành. Trương Nhã Kỳ cũng không trả lời chỉ là một đôi còn như ngôi sao thành tịnh đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Văn Bình trong lòng run sợ một hồi, hắn giống như là trốn tránh cái gì, lẽ tránh cái này xong để tâm hắn chiều chập chúng hai con người. "Tốt, ta nhận lấy." Nhìn thấy Trương Nhã Kỳ đem thẻ vàng để vào đeo trong bọc, Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, nhưng là nhưng trong lòng phản phất là thất lạc cái gì, trống giống. "Văn Bình, ta đi." "Bất quá, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày." Trương Nhã Kỳ thật sâu nhìn hắn một lần cuối cùng, quay người mà đi, chỉ là tại kia trước khi đi tho nhìn, nhưng lại có một loại kiên định quả quyết quyết tâm. Đưa mắt nhìn thân ảnh hiệu điệu biến mất tại sừng cong trong đêm tối, Tiêu Văn Bình ngoài ý muốn cảm thấy một trận khó chịu. Hắn biết, mình đối với cái này Ôn Nhu huyền dược mỹ lệ nữ tử tự sát thực tràn đầy hảo cảm, nhưng là, cũng liền vẹn vẹn như thế. Nếu như hắn không có lần này kinh ngộ, một mực cùng nàng nuôi tới, có lẽ có một ngày, hắn sẽ cùng nàng dắt tay đi vào thẳng đỏ, cùng chung ngày sau mấy chục niên nhân sinh hành trình. Nhưng là, đôi hải mận phù môn một nhóm, hoàn toàn cải biến nhân sinh của hắn quy tích để hắn tiếp xúc đến một cái không cách nào tưởng tượng thế giới. Đối với thế giới này, hắn tràn ngập tò mò chi tâm, cũng tràn ngập hướng tới chi tâm. Lúc này, trong lòng của hắn duy nhất truy cầu, cũng không phải là kia tràn ngập tiểu diễm nhi nữ thư tình, mà là cái kia thần bí khó dò cầu tiên con đường. Hữu duyên mà vô phần, cái này có lẽ chính là hai người bọn họ ở giữa tốt nhất khắc họa. Thật sâu thở dài một hơi, Tiêu Văn Bình trong miệng lầm bẩm nói, gặp lại, nhã kỷ. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhanh chân rời đi cái này cùng nàng chia tay địa phương. Tốc bộ của hắn bắt đầu thời điểm, còn có chút do dự lỗ mãng, nhưng thời gian dần qua kiên định ổn trọng, phản phất trong lòng của hắn đã không còn lưu hạ bất luận cái gì lo lắng. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy Tại chỗ kia màu đen sừng cong, một mực có một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, cho đến thân ảnh của hắn xa xa biến mất, cái này đôi mắt to cũng từ đầu đến cuối không có rời đi. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 27, con tin. Ngày thứ 2, Tiêu Văn Bình đi tới hắn lớn lên gian kia cô nhi viện. Cái này dặm, gánh chịu lấy hắn hơn 10 năm tuổi thơ ký ức, tại mình sắp rời xa hồng trần thời khắc, vô luận như thế nào đều là muốn tới cái này dặm nhìn lên một cái. Tại trên đường cái đi Dạm một vòng, mua chút đồ chơi, sữa bột loại hình tiểu hài tử dụng cụ cùng các loại, mặt khác lại phong 10 nguyên đại hào bao đem những vật này đưa đến cô nhi viện, ở bên trong dạo qua một vòng, lúc đi ra đã là ban đêm. Mấy năm không gặp, người nơi này lại đổi, trừ gác cổng Trương lão đầu bên ngoài, hắn đã một cái cũng không biết. Đi lúc đi ra, không hiểu, trong lòng có một tiêu nhàn nhạt thương cảm. Hắn tự giễu cười một tiếng, mình lúc nào trở nên dạng này không quá quyết rồi. Tiêu Văn Bình cuối cùng quay đầu nhìn một cái gian kia đã quan bế đại môn, trong lòng liên lặng kêu một tiếng gặp lại. Xoay người sang chỗ khác, đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy có người sau lưng chạy tới, mà lại cái hướng kia rõ ràng là hướng về phía tới mình. Từ khi có được linh lực về sau, khả năng lực cảm ứng trên diện rộng tăng cường. Lúc này lạnh lùng cười một tiếng, cao ngất không sợ, quay đầu nhìn lại, lại là đại suất dự kiến, người này không là người khác, đúng là Diệp Thanh Xuân. Đi mau. Diệp Thanh Xuân tiến lên giữ chặt tay của hắn, vội vàng tiến vào một đầu cái hẻm nhỏ rậm. Làm sao rồi? Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Tiêu Văn Bình mơ hồ cảm thấy một kia không ổn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định là hắn không cách nào giải quyết, nếu không cũng không cần như thế vội vàng hấp tấp. Diệp Thanh Xuân nhìn hắn chằm chằm, đột mà hỏi thăm, hôm qua tại Kim Đỉnh, hướng Ngô Hoành đạt hạ dược chính là ngươi a? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, yên lòng, nói thật, mình dù sao cũng là tu chân giả. Đối với những phạm nhân này a, ha ha, đã không thế nào để ở trong lòng. Hắn nhịn không được cười lên, nói, tin tức nhanh như vậy liền chuyển tới rồi. Nhướng mày, Diệp Thanh Xuân thở dài, ngươi cũng thế, đám bằng Hưu không phải như vậy cách rút. Lôi Hoành đạt thế lực tại thành phố không nhỏ, hắn đã bàn tiếng, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại ngươi. Ha ha, đã hắn nghĩ đến, vậy liền đi thử một chút đi. Ai, ta đã gọi điện thoại cho Triệu Lao gia tử, hắn muốn ngươi tạm thời giấu đi, rất nhanh hắn liền sẽ đổi tới. Thanh Xuân, ngươi là có hay không có chút chuyện bé xé ra to, chút chuyện này ta có thể ứng phó. Diệp Thanh Xuân đang trở lại quyền, một trận nếm hai tiếng trùng vang lên. Tiêu Văn Bình lấy ra điện thoại, nghe vài câu, đột nhiên sắc mặt đại biến, nặng nề mà hừ một tiếng, quan điện thoại di động. Làm sao rồi? Diệp Thanh Xuân trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi: "Thanh Xuân, ngươi nói thành phố Dặm trên đường bằng hữu có hay không sử dụng súng ống?" "Ân, không phải loại kia tay nhỏ thường, mà là cỡ lớn vũ khí." "Không có khả năng." Diệp Thanh Xuân lập tức chém đinh chắn nói: "Vì cái gì?" "Thành phố Dặm vừa mới khai triển quá trình đốn tắc phong vận động, hiện tại mọi người đối ra hỏa này tránh chi cũng không kịp." Tiểu gia hỏa có lẽ có người cầm phòng thân, nhưng lớn kiện ai còn dám tư tạng, không sợ liên lụy bang hội a. Ừm, vậy ta liền yên tâm. Tiêu Văn Bình hướng hắn phất phất tay, nói, ta đi trước một bước, gặp lại. Người muốn đi đâu dặm? Nhân Đức Đường, nô hành đạt bắt bằng hữu của ta, không đi không được a. Tiêu Văn Bình cười ha hà nói. Diệp Thanh Xuân sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục thở dài một hơi, nói, được rồi, ta cùng đi với người đi. 3. Xe tại Nhân nước Đường dừng lại, Tiêu Văn Bình có chút cảm kích nhìn bên người cái này tò con một chút. Tiến vô tố tiến, nô hành đạt đã bắt bằng hữu của hắn tự nhiên là có được vạn toàn chuẩn bị. Tại người bình thường trong mắt, hắn chuyến này đã là giữ nhiều là ít. Trên thực tế, nếu như không phải Triệu Phong đã từng nói, mình lấy linh lực hộ thể về sau, ngay cả súng ống đều tổn thương không được lời nói, hắn cũng không dám đánh bạo đến đi gặp. Nhưng đã súng ống đều không làm gì được chính mình, như vậy mình lại vì sao không đi hiện hiện ủy Phong đâu? Bất quá, Diệp Thanh Xuân hiển nhiên cũng không biết do tình hình, hắn có thể buổi tiếp mình đến đây, phần tình nghĩa này sắp thực khó được. Đi tới một chỗ chiếm diện tích rất rộng hào trạch trước đó, Tiêu Văn Bình hơi chào một tiếng, khá lắm, khí phái là khí phái, chỉ là không biết, so với Triệu Phong đến thực lực của hắn như thế nào? Diệp Thanh Xuân đột nhiên kéo hắn lại thủ đoạn, nói: "Huynh đệ, nghe ta, không muốn lạnh bình. Chỉ cần triệu lão ra tử vừa đến, ta cam đoan có thể thuận lợi giải quyết việc này, nhưng là bây giờ." Vô vô tay của hắn, Thiêu Văn Bình cười nói: "Yên tâm, có ta đây." Dứt lời, hắn bước nhanh đến phía trước, đi tiến vào kia sớm đã mở ra đại môn. "Chính là bởi vì là người, cho nên ta mới không yên lòng a." Diệp Thanh Xuân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đành phải đi theo. Một tiếng vào đại môn, liền có người tiến lên đón, đem hai người bọn họ đưa đến sau phòng trong kho hàng. Đẩy cửa vào, Tiêu Văn Bình liếc mắt liền thấy bị dây thường một mực cột chỉnh quanh cẩn. Gia hỏa này còn thật là xui xẻo a, nhìn hắn đầu trên mặt vết sẹo từng đống, không biết lần này lại muốn tìm cớ gì đi ứng phó Lý Nhã Huệ, tổng không thành lại từ trên lầu ngã xuống một lần đi. Nhà kho đại môn đã bị người quân bế, 20 hơn đầu khỏe mạnh hán tử chen chúc mà ra, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. "Tốt, ngươi rốt cuộc đến." Tràng ngập hắn độc thanh âm từ trên lầu truyền tới. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, nô hoành đạt cởi, chính, chính mình. Ủa đây không Kim đỉnh Nam a? Thật là khéo a." Vậy mà tại cái này giảm độ tới. Tiêu Văn Bình một mặt hòa khí chào hỏi. Ngô Hoành Đạt gương mặt lập tức trở nên cực độ và mèo, hắn giận giữ công tâm, một hơi cơ hồ liền muốn thở không được. Hai tay vịn thang lầu nắm tay, lung lay sắp đổ. Bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu lập tức tiến lên, đỡ lấy hắn, vì hắn xoa ngực đấm lưng nửa ngày, mới tính khôi phục lại. Đánh, đánh, đánh. Nghiến răng nghiến lợi, từ Ngô Hoành Đạt trong miệng không ngừng toát ra một chữ này. Một cái tiểu thanh niên lập công sốt ruột, nghe vậy lập tức đột ra, muốn đại chủ tử trước mặt hào, hào biểu hiện một phen. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải Tiêu Văn Bình thân thể. Đã cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người bay ngược ra ngoài, chúi đập đụng vào trên vách tường, bắn ngược trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Văn Bình bỏ đi trên thân áo khoác, vứt cho bên người Diệp Thanh Xuân, nói: "Huynh đệ, để ngươi mở mắt một chút." Dứt lời, hắn một cái bước xa, xông vào đám người, trái một quyền, phải một cước, còn hô gặp bảy dê, thủ hạ không gây kẻ đứng ngồi. Đội hạ nhà khách trước cửa một màn kia lại lần nữa tái diễn, bất quá lần này, Tiêu Văn hận động thủ đánh Cần, hạ thủ tự nhiên nặng mấy phần. Bất quá một lát, trên mặt đất nằm vật xuống hơn 20 người, đều thống khổ đến gì, cuộc không đứng dậy được. Chương 28 Dao thương bất nhập, toàn thân bị trói thành bánh trưng bộ giáng trình quản cần cùng trong tay cầm quần áo, chính ma quyền sát trưởng dự định tiến lên hỗ trợ Diệp Thanh Xuân, đồng thời há to miệng, giống như bị định thân pháp khóa lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Văn Bình. Hai người bọn họ cùng Tiêu Văn Bình quen biết nhiều năm, đặc biệt là Diệp Thanh Xuân cùng hắn cùng một cái cô nhi viện lớn lên, đối với hắn nội tình biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng là hôm nay Tiêu Văn Bình lại giống như là đột nhiên biến thành người khác, trở nên để bọn hắn cảm thấy mạnh phát lên. Thân thủ tốt, một cái bóng đen từ trong kho hàng âm xó xỉnh bên trong đi ra chân hình của hắn cũng không cao lớn, nhưng lại giống như là một con đang muốn nhắm người mà vẻ là báo đi săn, tràn ngập nguy hiểm. Tôn Chiến Hồng, Diệp Thanh Xuân thật sâu nuốt nước bọt, không lưu loát kêu lên cái tên này. Nghe ra thanh âm hắn bên trong hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tiêu Văn Bình quay đầu lại hỏi nói, làm sao rồi? Hắn là ai? Dưới mặt đất quân vương, hắn là hương càng dưới mặt đất quân vương, sưng bá quyền đàn dòng dã một năm, thất thủ lui lại ẩn, đi tới chúng ta thành thị, mở dàn quán ba. Bất quá, người làm sao lại vì Ngô Hành đạt hiệu lực? Diệp thanh Xuân câu nói sau cùng là hỏi hướng Tôn Chiến Hồng. Ta kém hắn một cái ân tình. Tôn Chiến Hồng nhàn nhạt trả lời một câu, đối Tiêu Văn Bình nói: "Tiểu hòa tử, ta muốn độ thủ, chính ngươi cẩn thận a." Tiêu Văn Bình vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy một cái bàn chân tại trước mắt của hắn cấp tốc mở rộng, cũng may hắn coi như phản ứng linh mẫn, dũng nhiên lui lại, khó khăn lắm né tránh một cước này. Nhưng là Tôn Chiến Hồng thế công liên miên bất tuyệt, tốc độ nhanh chóng, càng là không thể tưởng tượng, trốn tránh đón đỡ mấy lần, đã bị hắn rút cái chỗ trống, một cước đạp chúng bụng dưới, hướng về sau bay ngược mà ra. "Tháng sáu nợ, còn phải nhanh." Tiêu Văn Bình vừa mới đem người là bay, còn chưa được vài phút, hiện tại liền lọt vào động dạng gãy ngọ. Bất quá Hắn linh lực trong cơ thể tự phát vận động, Tôn Triển Hồng một cước này mặc dù lợi hại, lại là chưa từng làm bị thương hắn may may. Tôn Triển Hồng trên mặt hơi biến sắc, hắn đối với mình một cước này là lòng dạ biết do, nếu là đạp tại người bình thường trên thân, chỉ sợ ngay cả người tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng là, đá vào Tiêu Văn Bình trên thân, lại làm cho hắn có một loại đạp trúng đông trồng cảm giác, nhẹ nhàng không dùng được khí lực. Quả nhiên, Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, may may liền không gặp có chỗ tổn thương. Tôn Triển Hồng mặc dù trước khi động thủ, bắt chuyện qua, nhưng là hắn xuất thủ quá nhanh, căn bản là để người phản ứng không kịp. Tiêu Văn Bình đối với hắn loại này cùng loại tại đánh lén hành vi phi thường hắn hận, đứng lên, vừa thấy mặt, không nói hai lời, chính là ngay ngược một quyền. Tôn Triển Hồng không tránh không né, đồng dạng một quyền ngay ngực đánh ra. Ba. Hai người nắm đấm ở giữa không trùng gặp nhau, phát ra một tiếng tiếng vang leng lành. Tiêu Văn Bình lui ra phía sau mấy bước, cắn chặt hàm răng, đột nhiên ai nha một tiếng, nhế răng trợn mắt kêu lên, tay phải tại không trùng không ngừng vung dậy, không còn có nửa phân cao thủ phong độ. Đây là cái gì nắm đấm a, dựa vào, so tảng đã còn cứng hơn bên trên 3 phần. Tôn Triển khỏe miệng có chút run rẩy một chút, tay phải của hắn đồng dạng đã mất đi chi giác. Nhưng nhiều năm quyền vương tiếp sống, để hắn ngạnh sinh sinh cắn răng gắng gượng vượt qua. "Tốt, để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực." Tiêu Văn Bình phẫn nộ nhìn về phía Tôn Triển Hồng. Thể nội linh lực lưu chuyển, Tiêu Văn Bình trên thân mơ hồ để lộ ra một loại màu trắng trong suốt con trạch, đặc biệt là tay phải của hắn, Tiêu hiện ra nhỏ bé quang mang vậy mà tựa như không ngừng lưu chuyển, mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Liền ngay cả Tiêu Văn Bình bản nhân cũng là ngoại ý muốn nhìn xem tay phải của mình, những cái kia tràn ra thể động hồ bên ngoài linh lực tựa như là một đại kết nối nguồn điện cư điện, lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc vòng quanh cánh tay của hắn xoay tròn lấy. Đây là vật gì? Cưa điện a. Mặc dù không biết vì sao có này biến cố, nhưng là Tiêu Văn Bình có thể khẳng định một việc, mình cánh tay này nhất định là uy lực đại tăng. Tiêu Văn Bình biến hóa rơi vào trong mắt mọi người, đều kinh ngạc nhìn xem cái này toàn thân tản ra nhàn nhạt, nhạt quang mang người. Biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy a. Tiêu Văn Bình nổi giận gầm lên một tiếng, nhào thân mà lên, một quyền lại lần nữa đánh ra, ta cho người biết, kia là đánh đỏ. Tôn Triển Hồng sắc thực lợi hại, nhưng là cùng Triệu Phong so sánh, lại là kém 108.0000 điểm. Bất quá, hắn cũng coi là rất có kiến thức, gặp một lần Tiêu Văn Bình lúc này bộ dáng, không còn dám lấy tay không địch. Quay người hướng về sau chạy tới, đến nơi hẻo lãnh, nhặt lên một cây dài 3 mét ống thép, 7 cái tư thế, hướng hắn ngay ngược đâm tới. Tiêu văn bình linh lực hộ thể, phản ứng càng thêm linh mẫn, hắn tay mắt lênh lẹ, tay trái một phát bắt được ống thép một đầu, kia linh lực lưu chuyển không thôi tay phải dùng sức đánh xuống. Không có chút nào tiếng vang, phản phất là chặt đứt một khối đầu hũ, ống thép một phân thành hai. Thổi tóc tóc đứt, bất quá như là chi. Tôn triển hồng quá sợ hãi, gia hỏa này vẫn là người A. Thanh thủ giao hấn, cũng không dám lại cùng Tiêu Văn Bình phát sinh bất luận cái gì trên thân thể tiếp xúc thân mật, chỉ là bằng vào mình thân thủ nhanh nhẹn cùng nhiều năm vật lộn kinh nghiệm, không ngừng cùng Tiêu Văn Bình của nhau. Hai người bọn họ một cái lực lớn vô cùng, sắc bén không thể đỡ. Một cái thân thủ nhanh nhẹn, động như thỏ chạy. Trong lúc nhất thời, ngược lại là đánh cái khó hòa giải. Bất quá, bất luận nhìn thế nào, đều là toàn lực tấn công mạnh Tiêu Văn Bình chiếm cư tuyệt đối thượng phong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ nhà kho Phạng Lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tiêu Văn Bình tay trái che ngực, kinh ngạc nói không ra lời. Trên bậc thang Lôi Hoành đặt mặt mũi tràn đầy giữ tận cầm người đứng đầu thương, vừa rồi kia một thương đúng là hắn trừ vang lên có súng. Văn Bình, kinh hoàng tiếng kêu phát ra từ diệp thanh xuân cùng trình quán gần miệng, bọn hắn trăm miệng một lời kinh hô lên. Chỉ có Tôn Triển Hồng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, Tiêu Văn Bình biểu hiện thực tế là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn rất hoài nghi, vừa rồi kia một thương có thể hay không cho hắn trí mạng tổn thương. Lặng lặng, trong kho hàng chỉ còn lại có thở dốc cùng rên chỗ hỗn hợp có kỳ hòa âm. Tiêu Văn Bình chậm rãi để tay xuống, long lực của hắn hào không dị dạng. liền liền ý phục cũng chưa từng tổn hại. Chậm rãi mở ra tay trái, trong lòng bàn tay Hay lại chính là Ngô Hoành Đạt phát viên kia đạn. Ngô Hoành Đạt đỏ lên gương mặt trong khoảnh khắc huyết sắc giết hết, hắn run rẩy bờ môi, chỉ vào Tiêu Văn Bình, ánh mắt kia như xem quỷ thần. Quả nhiên, có linh lực hộ thể, ngay cả tay thường cũng không cần sợ. Tiêu Văn Bình đảm lượng đại thịnh, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, nói không nên lời đắc ý tự ngạo. Ánh mắt của hắn đón lấy Ngô Hoành Đạt, nhìn xem kia cơ hồ muốn có quáp ngã xuống đất cao lương con cháu, đột nhiên nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chương 29: Hồng Trần Vĩnh Quyết. Dừng lại. Tiêu Văn Bình khinh thường quay đầu lại, nhưng mà trên mặt hắn ngạo khí lại trong nháy mắt này ngưng kết. Không có nhìn lầm đi. Tiêu Văn Bình hai chỉ trợn cả mắt lên. Tôn Chiến Hồng, trên vai hắn khiêng chính là cái gì? Nếu như không có nhận lầm. thấy thế nào đều giống như một khẩu bạ vũ khí a. Thanh Xuân, ngươi không phải nói không có cỡ lớn vũ khí sao? Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Chiến Hồng, nháy mắt cũng không dám mấy, nhưng trong miệng của hắn lại khí cực bại phôi hướng về Diệp Thanh Xuân quát. Ta không biết, thật không biết. Diệp Thanh Xuân hà to miệng, nhìn xem cái kia trong truyền thuyết vũ khí hạng nặng, cơ hồ hoài nghi mình phải chăng hoa mắt. Giả, khẳng định là giả. Mặc dù toàn thân bị trói phải không thể đậy, nhưng trình quán cần hay là tê lên. Không có ý tứ Tôn Triển Hồng thanh âm tỉnh táo chi cực, ta cùng nô tiên sinh còn có một cái kiêm trước, chính là buôn bán vũ khí. Nếu như ngươi hoài nghi nó chân thực tính, có thể thử một lần, bất quá ta có thể cam đoan, coi như ngươi có thể đạo thoát, người hai cái này bằng hữu cũng nhất định chết. Văn Bình, cái này bên trong là nhà kho, không gian rất nhỏ, hắn không dám thả, bằng không bọn hắn cũng giống vậy chết. Diệp Thanh Xuân thông suốt tỉnh lộ lại, kêu lớn, có lẽ, nhưng bao nhiêu cũng có thể kéo hai cái đẹp lưng. Ngươi muốn thế nào? Tiêu Văn Bình hỏi, nghe ra hắn lời nói bên trong một tia chuyển cơ, Tiêu Văn Bình trong lòng vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi. Sự tình hôm nay Như vậy bỏ qua, tướng ép bằng hữu của ngài, là chúng ta không đúng, xin tha thứ. Giả vơ giả vịt do dự một chút, Tiêu Văn Bình trầm giọng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Triệu Phong lời nói, hắn nhớ được rất rõ ràng, cho nên Tiêu Văn Bình căn bản cũng không có mảy may muốn cùng Vũ Khí Hạng nặng so tài ý tứ. "Ngài hai cái này bằng hữu đều có người nhà a?" Tôn Chiến Hồng vẫn không có buông xuống súng phóng tên lửa, mà là kế tiếp theo hỏi, "Có ý tứ gì?" Tiêu Văn Bình sắc mặt trầm xuống, "Không có gì, ta chỉ là hy vọng từ đây không có bất cứ phiền phức gì mà thôi." "Thật sao? Đáng tiếc ngươi không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả tư cách." Một đạo giết lệnh như băng thanh âm tại trong kho hàng phiêu đã ra. Người nào? Tôn Chiến Hùng vị kinh, đạo thanh âm này lơ lửng không cố định, hắn vậy mà nghe không ra là từ chỗ nào chuyển đến. Hoa. Nhà kho cửa lớn đóng chặt đột nhiên biến đến đỏ bừng, tựa như là tại cực độ nhiệt độ cao bên trong rèn luyện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan ra. Cơ hội chính là mấy cái hô hấp thời gian, cả đại môn đã băng tiêu tuyết tan biến mất, chỉ còn lại một cái trống rỗng lỗ lớn, lộ ra vô tận quỷ dị. Tôn Chiến Hùng như rất vào băng, hắn tâm lập tức chìm xuống dưới. Đây là người nào, hoặc là nói, cái này hay là người a? Nhân loại có thực lực như vậy a? Một cái diện mục lạnh lùng thanh niên đạo sĩ từ lô rách bên trong nhanh chân mà vào, cũng không thấy hắn ra vẻ, đã đi tới Tôn Triển Hồng trước mặt, khẽ vươn tay khoác lên súng phóng tên lửa phía trên. A! Thê thảm gầm rú thanh âm phát ra từ tại cái này đã từng xưng hùng dưới mặt đất trải qua nhiều năm ngày xưa quân vương. Giống như tòa kia tinh cương mà chế đại môn đồng dạng, súng phóng tên lửa cũng là nháy mắt hóa thành một đoàn nước thép. Tôn Triển Hồng không tránh kịp, bị tia ẩn chứa cực độ nhiệt độ cao nước thép rọi nửa bên thân thể, lập tức da chốc đau đến không muốn sống, chỉ là kêu thảm hai tiếng, lập tức đã hôn mê. Tiêu Văn Bình dùng mình một cái Chỉ thấy bên ngoài cửa chính lại đi vào một người, hắn cẩn thận từng ly từng tí điểm lấy chân, tránh thoát những cái kia nóng bỏng màu đỏ, đi tới Tiêu Văn Bình bên người, cung kính nói: "Lục sư huynh." Cao lớn đạo sĩ xoay người qua, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt đột nhiên nhiều hơn một phần kinh hỉ, kia là không che giấu được kích động. Hán, Hắn chính là Lục sư đệ." "Vâng, Nhị sư huynh, đây chính là sư phụ lao nhân ra ông ta đệ tử mới thu." Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch cái này trẻ tuổi đạo sĩ thân phận, xác định vững chắc chính là Nhàn Mây lão đạo môn hạ, kia hai cái luyện thành kim đan một trong nhị đồ đệ trùng Không hổ là người tu tiên a, chỉ nhìn bề ngoài Trợ hồ so với mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Bất quá, Tiêu Văn Bình cũng không coi là tuổi của hắn cũng giống vậy trẻ tuổi. Gặp qua Nhị sư huynh. Haha. ha. Trung Kiệt bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Tiêu Văn Bình, một mặt hiện lành, nơi nào còn có nửa phân lạnh như băng dáng vẻ. Lục sư đệ, sư phụ một mực tán dương ngươi thiên phú dị bẩm, vi huynh còn không tin, bây giờ gặp một lần phía dưới, mới biết ít ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng, hổ thẹn á hổ thẹn. Ừm. Nhị sư huynh, ngài nói cái gì? Tiêu Văn Bình nghe được khó hiểu, như rơi mây mù, nói gì không hiểu. Trung Kiệt cười thần bí, nói, "Lục sư đệ tiến cảnh nhanh chóng." chẳng hẳn ngay cả sư phụ lão nhân ra ông ta cũng muốn rất là mất được rồi, cùng sau khi trở về, ta lại hướng ngươi giải thích cả kẽ. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, "Đành phải thôi. Sư đệ, chúng ta lúc này đi đi, sớm một chút đến sơn môn, để sư phụ lao nhân ra ông ta cũng cao hứng một chút." Trung Kiệt Hưng phân nói, "Nơi nào còn có nửa điểm cao nhân ẩn sĩ phong thái." "Vân vân." Nghe xong câu nói này, Tiêu Văn Bình tỉnh táo lại, hắn liền vội vàng tiến lên, đem trình quán cần sợi dây trên người kéo đức, kéo qua Diệp Thanh Xuân, đối Triệu Phong nói, "Triệu sư đệ, hai cái này là bạn tốt của ta, bây giờ bị người uy hiếp, ngươi nhưng phải nghĩ cái biện pháp vì ta giải quyết." Triệu Phong mỉm cười, nói: "Lục sư huynh, ngài liền yên tâm, chút chuyện nhỏ này, tiểu đệ tuyệt đối làm làmvarphi đáng." Tiêu Văn Bình gật đầu, cùng hai người bọn họ bàn giao vài câu, lần này rời đi, cũng không phải thời gian ngắn sự tình, trong lòng tự dưng lên từng kia từng tia không bỏ chi tâm. Qua một lúc đâu, Tiêu Văn Bình quay người mà đi, đi tới trung Kiệt trước mặt, nói: "Nhị sư huynh, có thể." Trung kiện ở một bên đã sớm chờ không kiên nhẫn, nếu không phải là cái này cho hắn cực độ rung động cùng ngạc nhiên Lục sư đệ, hắn gái kia dặm sẽ còn nhẫn nại tính tình cô chờ. Lúc này gặp Tiêu Văn Bình nói lời tạm biệt hoàn tất, không khỏi cười lớn một tiếng, đưa tay kéo một phát Tiêu Văn Bình. Hai người thân hình như vậy trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Trung Kiệt công pháp hiển nhiên muốn so minh lợi hại rất nhiều, tại Tiêu Văn Bình trong cảm giác, cơ hồ căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, bọn hắn đã đi tới mật phủ môn sơn môn bên trong. Tiến vào sơn môn, Tiêu Văn Bình mở ra điện thoại, âm thầm tặc lươi không thôi. Nửa giờ, mấy ngày lộ trình, hắn vậy mà chỉ phí nửa giờ, người trong chốn thần tiên, quả nhiên là không tầm thường. Sư đệ, ngươi tục sự nhưng từng hiểu rõ. Đã hiểu rõ. Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta người trong đạm môn. Trung Kiệt dứt, kéo dài quanh quẩn. Một nhập môn, đỏ Bùi Vĩnh. Quyết. Chương 30, huynh đệ đồng môn. Trung Kiệt dẫn Tiêu Văn Bình tiến vào sân môn, vẫn như cũng là gian kia nho nhỏ phòng xá, hắn cũng không dám liền trực tiếp như vậy xông vào, mà là tại ngoài cửa cung kính nói: "Sư phụ, đệ tử đã phụng mệnh tiếp dẫn lục sư đệ vào núi." "Ừm, vào đi." Giản mua giọng điệu nhàn nhạt, nhạt từ thất bên trong chuyên gia. "Vâng." Trung Kiệt nhìn không trước mắt, khi trước tiến bảo. Tiêu Văn Bình ở bên cạnh hắn theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi vào. Trong phòng nhàm mây lão đạo ngay tại ngồi trên bàn Tiêu Văn Bình mở to hai mắt, dùng đến cực độ kính ngưỡng anh mắt nhìn lại, nguyệt hứa chưa gặp, lao đạo sĩ hai mắt khép hở, tay cầm pháp trượng, tốt một cái tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Tại bên cạnh hắn có bốn người phân hai bên cạnh mà đứng, Tiêu Văn Bình mắt sắc, liếc mắt liền thấy lưu quân cùng mình mỗi hai người. Không cần hỏi, lần này ai cũng biết, mấy người kia chính là lao đạo sĩ tứ đại đệ tử, tính đến trước người trung tiện, năm người đều đủ, mặc dù không biết bọn hắn tại sao lại tụ tập đầy đủ một đường, nhưng đoán chừng là ở đây lắng nghe lão đạo sĩ giải bảo. Thật không biết lão nhân gia này sẽ giảng thứ gì, nhưng đoán chừng lấy mình trước mắt trình độ, khẳng định là nghe chi không hiểu. Bất quá mặc kệ có nghe hay không hiểu, cái dạng này luôn luôn muốn giả bộ. Bái kiến sư tôn. Chung Tuyệt một tiếng vào trong phòng, lập tức hai đầu gối chạm đất, cùng kính quỷ xuống hành lễ. Bái kiến sư phụ. Không cần người dạy, Tiêu Văn Bình cũng đi theo tiến lên quỷ xuống làm lễ. Cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, theo hắn nhìn thấy, vô luận là Minh Ngụy hay là Chung Tuyệt, tại nhàn mây lão đạo lão nhân ra ông ta trước mặt đều giống như chuột thấy mèo, lộ ra tất cung tất kính, không dám có một chút cời đùa tí từng, hiển nhiên lão nhân gia ông ta ngày thường rậm rất là nghiêm túc. Bất quá, từ khi cùng hắn gặp nhau một ngày kia trở đi, Lão nhân ra này vẫn đối với mình là một bộ vẻ mặt ôn hòa biểu lộ, không gặp nửa điểm nghiêm khác. Đây là có chuyện gì? Hẳn là thật sự là rùa đen đối con rùa, đối mặt mắt. Phi, phi, phi. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm mắng vài câu xối quảy, Nhàn Mây lão đạo niên kỳ sợ là làm rùa đen cũng thất tha có hơn, nhưng hắn lại là cái đang lúc tráng niên lớn thanh niên tốt, vô luận như thế nào đều cùng con rùa kéo không bên trên mặt cho quan hệ như thế nào. Mặc dù trong lòng của hắn hướng tới tiên đạo, cũng bái Nhàn Mây lão đạo vì sư, nhưng là dù sao ở chung ngành ngắn, bái sư cử chỉ, cũng là Nhàn Mây lão đạo cùng chủ động dẫn dụ. Hắn lại là không chút nào cảm thấy trong đó chân quý, đối với người sư phụ này cũng không có bao nhiêu tôn kính tri tâm. Thật tình không biết, đệ tử còn lại muốn bái lão nhân ra ông ta vi sư, liền xem như trải qua thiên tân bạc khổ, cũng chưa chắc có thể có được lão nhân ra ông ta ưu ái. Điểm này, chỉ muốn nhìn ngoại môn đệ tử đứng đầu Triệu Phong, lớn tuổi như vậy, vì mặn phù môn trung thành cảnh cảnh hiệu lực hơn 30 năm, vẫn như cũ không cách nào đả động lão nhân ra ông ta tâm, liền từ này có thể suy đoán một hai. Tiêu Văn Bình nếu không phải là linh thể tri thân, như thế nào lại có nảy kỳ ngộ? Cái gọi là thân ở trong phúc không biết phúc, đại khái chính là ý tứ này. Đứng lên đi." à. Nhà ngây lao đạo khẽ gật đầu, sau khi hắn ngừng thần chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức thông suốt đứng lên, một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng dỡ đánh giá Tiêu Văn Bình. Lấy lao nhân ra ông ta bây giờ số tuổi cùng chuyện, hay là khó tránh khỏi có này thất thố cử chỉ, có thể thấy được Tiêu Văn Bình lần này cho hắn vui mừng thực quá lớn. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, trừ nhị sư huynh trung kiệt bên ngoài, mấy người còn lại tất cả đều là một mặt khó có thể tin, ánh mắt nhìn hắn tựa như là đang nhìn một cái tiền sử động vật quý hiếm. Tiêu Văn Bình trên da lập tức lên một mảnh nổi da gà, bị một đám đại nam nhân, đặc biệt là một đám đã có tuổi đại nam nhân Mặc dù trừ nhà mây lão đạo bên ngoài, những người còn lại nhìn qua đều rất trẻ trung, nhưng Tiêu Văn Bình lại biết, đây chỉ là bên ngoài đồng hồ, bọn hắn tuổi thật tối thiểu cũng có 50 trở lên, nếu không lại làm sao có thể kết thành nội đan. Bị một đám vượt qua 50 tuổi lão yêu quái, không, dựa theo tu chân giới niên kỳ đến nói, những này hẳn là chỉ là tiểu yêu quái. Nhưng vô luận là lao yêu quái, còn là tiểu yêu quái, bị bọn hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ha ha ha. Ngoài cười nhưng trong không cười, Tiêu Văn Bình miễn cưỡng gạt ra một cái cứng đờ tiểu dung, nói: "Sư phụ, mấy vị này chính là các sư huynh đi." ãoo đạo sĩ như ở trong ngộ mới tỉnh hắn thu hồi ánh mắt kinh ngạc nói đúng vậy à Đúng vậy à bọn hắn chính là của ngườii mấy cái kia sư mình ân mấy cái kia không ra gì sư Minh bao quát hương quân bọn người đồng thời xấu hổ cúi đầu bất quá để tiêu văn bình kỳ quái là bọn hắn mặc dù bị lao đạo sĩ mắng nhưng lại không có bất kỳ người nào trong mắt có cho dù là một ti vẻ h hận phản phất kia là một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng. lao đạo sĩ thân hình khách động phiêu nhiên mà xuống đi tới tiêu văn bình trước mặt thường hắn giới thiệu mấy cái kia đệ tử sau đó hỏi văn mình cùng vi sư phân biệt về sau có gì kinh lịch khi càng nói ngay một chút Tiêu Văn Bình lên tiếng, đem Triệu Phong tặng đàn, mình mất tất khổ tu, xuống núi tiến vào đồn cảnh sát, về nhà đấu quyền Vương sự tình nói một lần. Đương nhiên, dù Dị năng lực dưỡng, cùng tư thủ tiểu hài tử cho chocolate đậu sự tình kia là tuyệt đối không thể tuyên bố ngoài miệng. Lão đạo sĩ càng nghe càng là kích động, cuối cùng thậm chí ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi nói là, trừ tại trong tính thất dùng qua chúc cơ đan về sau, liền không còn có từng ăn cái khác đan nữa rồi." Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Chính là, đệ tử phát thệ, trừ chúc cơ đan, xác thực chưa từng từng ăn cái khác đan dược." Trong tính thất, hắn xác thực chỉ dùng qua chúc cơ đan. Mặc dù tại về số lượng, có thể là nhiều như vậy một chút nhì, nhưng những cái tiếc nhưng tất cả đều là trúc cơ đan a, hắn dám lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối không có cái khác đan dược, cho nên hắn nói tuyệt đối là lời nói thật, thật không thể lại thật trung thực lời nói. Như vậy, lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có thể phục dụng qua thiên tài địa bảo gì? Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt thần sắc kinh ngạc, hắn lập tức sửa lời nói, vi sư nói là, ngươi là có hay không dùng qua cái gì kỳ hoa dị thảo, cổ quái kỳ lạ loại hình lai lịch không rõ đồ vật. Tiêu Văn Bình mi tâm ẩn hiện ra một tia màu đen, nói gì vậy? Lão đạo sĩ coi hắn là cái gì rồi? Cái gì kỳ hoa dị thảo, đừng nói hắn chưa từng gặp qua, liền xem như trông thấy, hắn cũng không có đạo lý bắt lấy cái gì đều hướng miệng nhậm nhét ta. Con cổ quái kỳ lạ, lai lịch không rõ đâu, vạn nhất ăn người chết làm sao xử lý? Hắn là người, là có cực cao trí tuệ nhân loại, mà không phải một loại nào đó chỉ biết ăn cùng ngủ mập mạp động vật. Miễn tướng run bùng lúc nhích ra mặt, xem như cười qua, Tiêu Văn Bình chém đinh tràn sắt mà nói, tuyệt đối không có. Chương 31, người tiếp dẫn. Nhàn Mây Lao đạo thỏa mãn gật đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, phảng phất mấy chục năm oán hận chất chứa tại hôm nay toàn bộ tan hết, hắn cất to, âm thanh vang chín tầng trời. Qua thật lâu, mới thu hồi tiếng cười, cao giọng nói, "Liệt tổ liệt tông phù hộ, ta mật phủ môn rốt cục trở ra một khoáng thế kỳ tài." Khi hắn túi đầu xuống thời điểm, trên mặt đã là đầy mặt tiêu dung, cũng không còn thấy mảy may nghiêm cẩn chi sắc. "Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư đệ." Lữ quân bọn người có phần sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tiến lên phía trước nói chúc không thôi. Nhan Mây lao đạo hiển nhiên tâm tình cực độ cao hứng, hắn lấy tay chỉ một cái môn hạ chúng đệ tử, đối Tiêu Văn Bình nói, "Văn Bình, ngươi vừa nhập đạo cửa, còn không biết bản môn phương pháp tu luyện, liền chọn một sư huynh để hắn truyền thụ cho ngươi cơ bản tâm pháp, dẫn ngươi nhập môn đi." Tiêu Văn Bình dương mắt nhìn một cái, Bao quát lưu quân ở bên trong, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trong mắt của mình tràn ngập vẻ được ao, tự hồ dạy hắn nhập môn là một kiện thiên đại hảo sự. Nhướng mày, xem ra vô luận mình chọn chọn cái nào, cũng không khỏi phải đắc tội những người khác, cái này mua bán thế nhưng là không có lời vô cùng. Hắn con người đảo một vòng, đối nhàn mây lao đạo không người thi lễ, nói: "Sư phụ, đồ nhi dù sao vừa mới bái nhập môn hạ của ngài, cái gì cũng đều không hiểu, hay là mời ngài làm chủ tốt." Tiêu Văn Bình đem bóng ra lại đá về nhàn mây lão đạo, này bọn hắn coi như món trách, cũng sẽ không trách đến trên đầu của mình đi. Lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, vẫn chưa chối tử, nói: "Ngươi là Minh Ngụy sớm nhất dẫn vào sân môn, theo lý mà nói, cũng nên là hắn, liền từ hắn tới làm ngươi người tiếp dẫn đi." Minh Ngụy đại hỉ, liền đội vàng tiến lên bái tạ nói: "Đa tạ sư phụ." Mấy người còn lại mặc dù đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng mà đối này lại là không có lời hắn giận. "Minh Ngụy, ngươi mang Văn Bình đi xuống đi, hảo hảo tu luyện, không thể sơ sẩy." "Vâng, sư phụ." Lão đạo sĩ do dự một chút, lại nói: "Văn Bình tiên phu không giống bình thường, ngươi muốn tự dần tiến vào, ổn đánh ổn đâm, cẩn thận để ý, không thể một mực cậu nhanh." "Vâng, sư phụ." Chính ngươi dù sao cũng chỉ là kết đan kỳ mà thôi, đối với đạo môn bên trong đủ loại biến hóa, khó mà biết rõ, nếu là có gì không hiểu chỗ, nhiều đến vi sư cái này giảm linh giáo, không thể tự tác chủ trường, cho nên hỏng đại sự. Vâng, sư phụ. Ngươi. Vâng, sư phụ. Vâng, sư phụ. Tiêu Văn Bình ở một bên nghe được đầu lớn như cái đấu, lão đạo sĩ này thật là lớn tuổi, theo lý mà nói, thời mãn kinh sớm liền đi qua mới lạ. Làm sao nói hay là như vậy tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, lão đạo liền không về không đây. Nếu là ngươi không yên lòng mình ngồi, vậy liền tự mình giáo tốt. Ai? cũng chính là minh muội cái này một bộ tố tính, nếu là đổi hắn Tiêu Văn Bình tiêu lại ra, hừ hừ, cũng được, người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, nếu là đổi lại mình, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là bộ này Demi thuận nhãn biểu lộ đi. Qua tốt nửa ngày, lão đạo sĩ mới tính phân phó xong tất, lão nhân ra ông ta ngưng lông mày trầm tư một chút, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, xem ra còn muốn kế tiếp theo căn dặn xuống dưới. Tiêu Văn Bình sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên một bước, nói: "Sư phụ, đồ nhi lên núi trước đó, chưa dùng qua cơm tối, trong bụng đói khó nhịn, phải chăng?" "A, minh muội, ngươi mau dẫn Văn Bình xuống dưới dùng nữa." "Dĩ nữa, nhiều thả dự thiện." "Vâng, sư phụ." Tiêu Văn Bình trận trắng mắt, nhìn đôi thầy trò này dáng vẻ còn giống như muốn tiếp tục, hắn vội vàng nói, "Sư phụ, chúng ta đi." Dứt lời, lôi kéo vị này chỉ biết nói vâng, sư phụ sư huynh bước nhanh mà rời đi. Ra ra gian phòng, Minh Ngụy kéo ở tay của hắn, nói nhỏ, "Tiểu sư đệ, sư phụ lao nhân ra ông ta còn không nói gì để chúng ta đi đâu?" "Cắt." Tiêu Văn Bình khinh thường nhếch môi một cái, nói, "Ta nói Tam sư huynh à, sư phụ đã muốn chúng ta đi qua hai lần, là chính ngươi không thể đợi bụng, đến sư phụ đã đội nóng, có biết không?" "Thật sao?" Minh Ngụy nghi ngờ hỏi: "Đương nhiên, biết sư phụ vì sao muốn khen ta là khoáng thế kỳ tài a?" "Cũng là bởi vì ta hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, rõ chưa?" Tiêu Văn Bình ăn nói lung tung bịa chuyện nói: "A." Minh Ngụy một mặt có chút hiểu được, bất quá hắn lập tức nhướng mày, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi vốn chính là khoáng thế kỳ tài a." "Ai, được rồi, không đề cập tới những này, chúng ta đi thôi." "Tiểu sư đệ, đi nhầm." "Cái gì sai rồi? Kia rằng không phải thiệt phòng, cái phương hướng này mới là ăn cơm chi địa." Minh Ngụy một chỉ phương hướng ngực, nghiêm mặt nói: "Tiêu Văn Bình hai mắt trắng dã, Nhìn xem vị này Tam sư minh, một mặt bất đắc dĩ, thật sự là im lặng hỏi trời xanh a. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Ngụy lập tức mang theo Tiêu Văn Bình đi tới một chỗ tĩnh thất, nói: "Tiểu sư đệ, ngày sau, cái này rằm chính là của người phòng luyện công." Tiêu Văn Bình bốn phía nhìn một chút, hắn đối với hoàn cảnh cái gì ngược lại là không có có cái gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần không có trở ngại là được. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình hài lòng, Minh Ngụy cười một tiếng, gật hàng một cái, bắt đầu chính thức chuyển thụ: "Tiểu sư đệ, bản môn lấy mật phù làm tên, lớn nhất mật kỹ cũng liền tại cái này một chương phụ văn phía trên." Minh Nguội cầm trong tay màu vàng mật phù, giải thích cặn mà đối diện với hắn, Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, lần này lời dạo đầu hắn sớm đã nghe qua một lần, nhưng vẫn như cũ biểu hiện một bộ vừa thái lắng nghe thái độ. Người tiếp dẫn tên như ý nghĩa chính là hắn nhập môn đạo sư, người này thế nhưng là tuyệt đối không thể là tội. Tộc Lư nói, huyền quan bất như hiền quản là lấy, mặc dù hắn đối minh ngộ hảo cảm thiếu thiếu, nhưng vẫn như cũng là tôn kính dị thường, thậm chí so với nhàn mây lao đạo còn muốn kính cẩn nghe theo ba phân Sư đệ thật sự là ngút trời kỳ tài, chỉ là một viên trúc cơ đan mà thôi, chẳng những khiến cho sư đệ lĩnh ngộ linh lực, mà lại thâm hậu chi cực, đã đạt kết đan kỳ hạn. Từ xưa đến nay, không còn có người có thể có sư đệ cái này cùng tiên phú. Đa Tạ sư Minh Tán Dương, như vậy xin hỏi sư huynh, như là tiểu đệ muốn luyện thành nội đan, cần bao nhiêu thời điểm? Cái này, Minh Ngộ như mày, nói, vì huynh lúc trước từ lĩnh ngộ khí cơ đến ngưng đan kỳ, tốn hao dòng dã 12 năm. Về sau, mỗi ngày dặm cần đường không ngừng, khổ tu đều tại 18 tiếng phía trên, cuối cùng 35 năm, rốt cục kết thành nội đan. 35, 12. Ngài là nói, ngài luyện một trong đó đang cần dòng dã 47 năm. Tiêu Văn Bình nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái, mình quả thật không có tính sai, 47 năm trang của hắn không tự giác chảy ra một viên mồ hôi giọt lớn trừng hạt đầu. Chính là, vi huynh chỉ dùng chỉ là 47 năm, liền đã kết thành nội đan. Minh Ngụy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chi tình, hiển nhiên đối cái này một thành tích rất là hài lòng. Chương 32, ngưng đăng ký. Chỉ là 47 năm. Tiêu Văn Bình vươn ngón tay cái, đầy mặt ao ước nói, Tam sư huynh, ngài tốn thời gian 47 năm, rốt cục đan đạo lại thành, thật sự là lợi hại a. Ha ha. Minh Ngụy cất tiếng cười to, nói, đa tạ sư đệ Dương. Tiêu Văn Bình mồ hôi trên trán càng nhiều, động tác của hắn cứng lại ở giữa không trung, ra hỏa này là thật không hiểu. Hay là giả không biết à, ngay cả rõ ràng như vậy chảo phúng lời nói cũng nghe không hiểu a. Bất quá, khi hắn tỉ mỉ quan sát sau nửa ngày, bất đắc gì cho ra kết luận chính xác, Minh Ngụy là thật tại Đắc Ý. Tại sư tôn 5 vị đệ tử bên trong, vi huynh thành đan tốc độ xếp hạng thứ 2. Minh Ngụy trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Rất hiển nhiên, đối với hắn mình lấy được thành tích, Minh Ngụy là phi thường vừa lòng phi thường. Tốc độ như vậy hay là thứ 2, chắc không được nhàn mây lão đạo muốn mắng mấy người kia đều là không ra gì đồ đệ. Như vậy đầu tiên là ai? Đại sư huynh, Lư Quân. Chính là, Khục, sư đệ à, ta biết. Ngươi vừa mới vào tới sân môn, khả năng còn không quen, nhưng là tốt nhất vẫn là đổi giọng gọi đại sư huynh tốt, nếu không sư tôn nghe tới, lại phải có một phen cửa trách. Minh Ngụy tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Vâng. Tiêu Văn Bình là khiêm tốn tiếp nhận, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, nhàn mây lão đạo coi như muốn trách, hơn phân nửa cũng là trách ngươi cái này người tiếp dẫn đi. Đại sư huynh Thiên Phú hơn người, chỉ dùng 11 năm liền luyện tới ngưng đăng kỳ, mà đạt tới kết đăng kỳ càng là chỉ dùng 32 năm, bị sư tôn dự vì bản môn trong vòng 300 năm đệ nhất thiên tài. Minh Ngụy đầy mặt tao khúc khúc. Tiêu Văn Bình ho một tiếng. Minh Ngụy sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, ở trước mặt của hắn là chỉ dùng một tháng liền đã bước vào kết đan kỳ hạn tiêu văn bình. A ha ha, đương nhiên, nếu là cùng sư đệ so sánh, đó chính là trên lệnh rất xa. Minh Ngụy vội vàng trồng lên cười tươi như hoa, nói: "Sư đệ tiên phú, kia là trong thiên hạ, từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị. Bất quá, con đường tu tiên, càng là về sau, thì càng gian nan khó khổ, muốn luyện tới kết đan, đoán chừng không có tháng 10 năm 20 năm khổ tu, cũng là khó mà toàn công a." 10 năm, ân, miễn, miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Lần này, thế nhưng là đến phiên Minh Ngụy vì đó xấu hổ. 10 năm vẫn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận, người sư đệ này. Sư đệ, nghe nhị sư huynh nói ngươi cùng người lúc đối địch, là đem linh lực coi như nội lực đồng dạng vận dụng, thế nhưng là chính là, tiểu đệ phát giác dạng này sử dụng rất có uy lực, ngay cả tay thương còn không sợ, nếu là phóng tới cổ đại, quả thực chính là một cái đau thương bất nhập siêu nhân. Kỳ thật, sư đệ ngươi làm như vậy cũng là một cái biện pháp, chỉ là có chút hư mất của trời. Vì sao? Chúng ta người tu tiên luyện thành linh lực, cũng không phải là coi như man lực đến sử dụng, mà là làm kiếp nội chi dụng. Kiếp độ, chính là sử dụng một phần linh lực, mượn nhờ một ít thủ đoạn có thể dẫn phát tự nhiên chi lực, phát huy ra gấp 10, thậm chí hàng trăm lần lực lượng. Tiêu Văn Bình biến sắc, hàng trăm lần lực lượng, kia lại là gì chờ bi lực, chỉ phải suy nghĩ một chút cũng làm người ta vì đó tâm hướng hướng về, chắc không được, Minh Ngụy đối với mình như vậy làm chẳng thèm ngó tới đâu. Mời sư Vinh chỉ điểm. Đây là Tiêu Văn Bình lần thứ nhất đối Minh Ngụy phát ra từ thật lòng kêu một tiếng sư Vinh hai chữ. Tu tiên giả, linh lực làm gốc, thuật pháp làm phụ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sư đệ đã thân có linh lực, đương nhiên phải học tập thuật pháp một đạo. Thuật pháp, chính là những bùa quỷ này a. Tiêu Văn Bình chỉ vào bản bên trên những cái kia huyền màu vàng lá bự hỏi: "Cái này?" "Sư đệ, đây là bản môn chi chô tinh hoa, không phải cái quỷ gì vãi bừa. Minh Ngụy thầm cười khổ không thôi, làm sao người sư đệ này tư duy cổ quái như vậy, mình năm đó được đại sư Vinh tiếp dẫn thời điểm, kia là tất cung tất kính, không dám có một chút chậm trễ, nhưng là hôm nay lại phản đi qua. Hắn thành đan nhiều năm, đã từng thường ở thế tục ở giữa hành tẩu, đột nhiên nghĩ đến gần nhất thế gian lưu truyền một cái mới danh tự, khoảng cách thế hệ. Hẳn là đây chính là khoảng cách thế hệ không thành. Bản môn lấy phù làm cửa, sử dụng thuật pháp cho là lấy nó là chủ giảng yếu chính là lấy phụ chủ làm môi giới, dẫn động tiên địa nguyên khí, đạt tới đủ loại mục đích, huyền ảo trong đó chỗ, khó mà một một mảnh đồng hồ, sư lệ chỉ cần chuyên cần khổ luyện, ngày khác nhất định có thể dung hội toàn thông. Tiêu Văn Bình cái hiểu cái không liên tục gật đầu, hỏi: "Như vậy môn phái khác đâu? Hắn phái bên trong, tự có chỗ độc đáo, có lấy võ đạo làm mối, lấy trận pháp làm mối, cẳng có lấy chế đan, chế khí làm mồi người, nhiều như rừng, vô cùng vô tận." Nha. Tiêu Văn Bình trong lòng hạ quyết tâm, đợi ngày sau tu vi có thành tựu, khi muốn tiến đến linh giáo mơ phèn, nhìn xem các giữa các môn phái, đến cùng có cái gì khác biệt. Sư lệ Hôm nay vi huynh liền dạy ngươi một đạo phụ pháp, trong vòng 5 năm, ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không thể một ngày quên. Một đạo phù pháp, 5 năm. Tiêu Văn Bình nghe ra trong lời nói của Hàn Ý Tứ, kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy. Minh Ngụy nghiêm mặt nói, sư đệ, đạo phù này pháp liền gọi là tụ linh phù, ngươi nhưng tuyệt đối không được xem thường. Cái này một đạo phủ rất khó a. Không khó. Như vậy vì sao cần lúc 5 năm lâu? Sư đệ a, vi huynh mới vừa nói qua, người tu tiên, lấy linh lực làm gốc, thuật pháp làm phụ. Ngươi mới vừa tiến vào ngưng đan dù sao cũng là căn cơ bất ổn. Đạo này tụ linh phù Có thể vì ngươi cố buồn buổi nguyên, chính là ứng ngươi việc khẩn cấp trước mắt ta. Cố buồn buổi nguyên, cũng khỏi phải 5 năm lâu đi. Ai? Minh Nguyệt thở dài một hơi, nữ trọng tâm chừng nói, "Sư đệ, con đường tu tiên gian khổ khôn khổ, như là căn cơ bất ổn, ngày khác khó tránh khỏi đúc thành sai lầm lớn, hối hận không kịp. Ngươi là vì huynh cuộc đời nhìn thấy đệ nhất thiên tài, quyết không thể để ngươi lớn tiền đồ tốt bị hủy bởi vì huynh chi thủ." Nghe ra hắn lời nói bên trong chân thành tha thiết chi ý, Tiêu Văn Bình trong lòng cũng là có mấy phần cảm kích, cũng cũng không nói gì nữa. "Sư đệ, Năm đó vi huynh cùng đại sư huynh thế nhưng là dòng giá hỏa 10 năm tụ linh phù a, vi huynh đã để ngươi thời gian giảm phân nữa, cũng không thể lại biết. Vâng, hết thể nghe theo sư huynh phân phó. Minh Ngụy thở dài một hơi, hắn biết người sư đệ này rất có chủ kiến, nếu là còn nói không phục hắn, vậy liền chỉ có bẩm báo sư tôn xử lý, mình thế nhưng là không có lá gan lớn như vậy tiện tự làm chủ. Lập tức, Minh Ngụy đem như thế nào điều động linh lực, phương pháp tu luyện, cùng tụ linh phù chế pháp một một bẩm báo. Tiêu Văn Bình dưới sự chỉ điểm của hắn, một chút xíu tu tập bắt đầu, qua 2 ngày, đã có thể đem cơ bản nhất tu luyện tâm pháp sơ bộ nắm giữ. Chương 33: Tiểu Hoàn Đan. Ngày thứ 3, Minh Ngụy mang tới Chu Sa, tự tay dạy hắn như thế nào vẽ tụ linh phủ. Nếu là ngày sau, sư đệ Nguyệt Nội đang có thành tựu, có thể chống giống vẽ, mặc dù muốn bao nhiêu hao tổn linh lực, nhưng cũng giảm bớt lần này làm phiền. Bất quá, hiện tại a, vẫn là phải từng bước một tới. Minh Ngụy vừa nói chuyện, một bên thua tay bút lông sói, một đạo tụ linh phủ như vậy một mạch mà thành. Tiêu Văn Bình ở một bên nhìn thật cẩn thận, trên tay hắn sử dụng, mặc dù là giấy bút Chu Sa, nhưng là hạ bút thời điểm, lại là chăm chú vô tận khí, mà cái này, mới là tụ linh phù cùng bình thường chữ như gà với khác biệt lớn nhất. Tiếp nhận tam sư huynh trong tay bút lông, Tiêu Văn Bình có mô hình học dạng họa một trường, hắn đã luyện tới ngưng đăng kỳ, bản thân chí lực ngộ tính đều đã không thể coi thường, chỉ là một trường phụ văn, nơi nào còn có không nhớ được lý lẽ. Chỉ là, khi hắn hết sức chăm chú hạ bút thời điểm, mới biết được tranh này phù chi đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong tay hắn dây bút phản phất là một cái sâu hấp động không thấy đáy, đem trong cơ thể hắn kia đã không kém linh lực lập tức hấp thụ hơn phân nữa. Tiêu Văn Bình buông xuống giấy bút, trên mặt đã là có chút trắng bệnh, hắn nhìn xem Minh Ngượi kia một bộ điểm nhân như không có việc gì, căn bản cũng không từng có chỗ tiêu hao dáng vẻ. Lập tức minh mạch, giữa hai người khoảng cách thực tế là trên lệnh rất xa, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Lần thứ nhất có thể như thế, đã phi thường không tầm thường. Minh Ngụy tán dương một tiếng, cầm lấy trên bàn tụ linh phủ, dán tại Tiêu Văn Bình đan điền, nói: "Thu đi." "Vâng." Tiêu Văn Bình lên tiếng, dựa theo hắn chỗ thụ phương pháp, linh lực vận động, cái kia tụ linh phù lập tức vô lửa tự cháy, hóa làm một đoàn năng lượng, tiến vào trong đan điền. Chúng ta Mật Phù môn, có thể tại các trong đại môn phái bảo trì cao thượng danh vọng, tự có chỗ độc đáo của nó. Trong đó ưu thế lớn nhất, ngay tại ở chúng ta có được một tờ bản mệnh kim phù. Minh mặt ngưỡng Trầm rãi nói, mỗi vị đạt tới ngưng đàn kỳ đệ tử vẽ ra tờ thứ nhất tụ linh phù, đều có thể dùng mật pháp thu nhập đan điền. Ngay sau, mỗi vẽ một chương tụ linh phủ, liền có thể hóa làm linh lực, đặt vào đan điền. Mỗi nhiều một phân linh lực, tụ linh phù uy lực liền lớn hơn một thành, thể nội linh lực cũng liền ngưng thực một phân. Trong đó càng có vô cùng diệu dụng, chẳng qua hiện nay ngươi cũng không cần biết, tránh khỏi si tâm vọng tưởng, ngược lại lầm tu hành. Vâng, tiểu đệ minh bạch, đa sư huynh. Ừm, ghi nhớ, chuyến cần khổ luyện, muốn là kiên trì bền bỉ, mà không phải một bước lên trời. Nếu là nóng nội, sẽ không tiến ngược lại tụ lùi. Lúc này Minh Ngược lại là thật có mấy phân sư minh huynh nghiêm, hắn do dự mãi, cuối cùng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, nhét tại Tiêu Văn Bình chi thủ, nói: "Cái này rậm có 3 viên tiểu hoàn đan, là bổ sung khôi phục linh lực tốt nhất linh dược, ngươi cất kỹ, nếu như nhất thời vô ý, linh lực khô kiệt, khi có thể phục dụng một hạt, lấy giải khẩn cấp. Bất quá, vật này tuy tốt, nhưng chân quý dị thường, dùng cẩn thận chi." Tiểu Hoàn Đan a. Nhìn xem trên tay kia bóng ánh sáng long lanh, giống như một viên viên thủy tinh tử đan dược, Tiêu Văn Bình sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Làm sao những này thần tiên luyện lên đan dược đến, đều có cổ quái như vậy hàm mê à. Chúc cơ đan là sô cô la đậu, Tiêu Miễn cưỡng còn có thể giải thích không, có lẽ phát minh trúc cơ đan người kia bản thân liền là một cái đặc biệt thích sô cô la thần tiên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại cái kia thần tiên luyện đan trước đó, trên thế giới này đã có sô cô la đậu tồn tại. Về phần Tiểu Hoàn đan a, không nhìn không biết, xem xét dần mình, vậy mà biến thành viên thủy tinh tử. Chẳng lẽ phát minh Tiểu Hoàn đan thần tiên tích alpha lê hoặc là hạt châu không thành? Nếu như không phải đã biết trong đó nội tình, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối sẽ không phục dụng. Lắc đầu, đem trong lòng kia phiền cảm khái ném tại sau đầu, Tiêu Bình vận khởi dị năng, đem Tiểu Hoàn quét hình xuống dưới bởi vì vừa mới họa một đạo tụ linh phủ, vậy mà hao phí hắn hơn phân nửa linh lực. Là lấy Tiêu Văn Bình tiện tay đem một viên tiểu hoàn đan ném tại trong miệng. Nhấm nuốt mấy lần, tựa như là ăn kẹo, kéo kẹt có âm thanh. Ân. Ngọt ngào, ê ẩm, cái này cảm giác cũng thực không tồi, đây là Tiêu Văn Bình cho tiểu hoàn đan duy nhất đánh giá. Hắn lúc này thật sâu bội phục sáng tạo ra viên đan dược kia đại sư, tại suy nghĩ đến đan dược công hiệu đồng thời, còn chiếu cố nó hương vị, ân, quả thật là ra ngoài đại sư chi thủ a, khiến người phục sắt đắc. Nếu như Minh Nguyệt ở đây, nhìn hắn như thế lãng phí mình thiên tân vạn khổ mới đoạt tới tay tiểu hoàn đan. Công tức điên mới là lạ. Tiểu Hoàn Đan vào trong bụng, tựa hồ cũng không có cái gì hiệu dụng. Tiêu Văn Bình trong lòng kinh ngạc, hẳn là lần này là sẽ ra điều gì không may sao? Liền trong lòng hắn nói thầm thời khắc, dưới bụng đột nhiên nóng lên, loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, phục dụng trúc cơ đan về sau cũng là như thế. Nhiệt lưu quần quần không dứt, kéo dài không thôi. Thông qua kinh mạch tiến vào đan điền, hóa thành một cỗ thanh lương linh lực. Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được tới, Tiểu Hoàn công hiệu cũng không phải là lập tức đem tổn thất linh lực bổ sung hoàn tất, mà là đem dược lực cầm tiếp theo bay hơi, chậm rãi mới có thể đệm tổn thất linh lực bổ sung trở về. Sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình tổn thất linh lực đều đã bổ sung hoàn tất, nhưng mà, tiểu hoàn đan hiệu dụng hiển nhiên vẫn còn chưa qua kỳ, trong đan điền vẫn như cũ là nóng hừng hực, ẩm ấp một mạnh. Chỉ là, cùng trúc cơ đang khác biệt, những nhiệt lưu này vẫn chưa từng chuyển hóa thành linh lực, chỉ là ở trong kinh mạch chảy xuôi, mà lại dần dần lại có chống rống tiêu tán cảm giác. Không được, cái này không thể lãng phí, Tiêu Văn Bình cổ tay khai đảo, một viên viên thủy tinh tử nhanh chóng ra hiện trên tay hắn, từ không tới có, bất quá mấy tức công phu. Theo dị năng tăng cường, hạn chế tạo đồ vật tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. A. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhẹ một tiếng. Tiểu hoàn đan chỗ hao phí dị năng lại muốn ít hơn so với chúc cơ đan, hơn nữa còn ít đi rất nhiều. Dùng cái này lúc Tiêu Văn Bình dị năng, có thể đồng thời chế tạo 2 viên trúc cơ đan, nhưng là dùng để chế tạo tiểu hoàn đan, lại chọn vẹn tạo 4 quả có hơn. Khi dị năng hao hết thời điểm, thân thể linh lực chủ động nối liền, mà những cái kia dừng lại ở trong kinh mạch càng ngày càng mỏng nhiệt lưu thì bắt đầu chuyển hóa thành linh lực, cho đến toàn bộ hao hết. Nhìn trong tay 6 quả tân chế tiểu hoàn đan, Tiêu Văn Bình có chút hiểu được. Tân, tiểu hoàn đan quý, nhưng cơ đan càng thêm chân quý, đây là Tiêu Văn Bình chỗ thể hội ra đến kết luận. Tiểu Hoàn Đan tác dụng là bổ sung linh lực, một khi linh lực bổ sung hoàn tất, còn lại dược hiệu liền không còn có bất cứ tác dụng gì. Mà trúc Cơ đan khác biệt, vô luận phục dụng bao nhiêu khỏa, mặc dù chuyển hóa linh lực càng ngày càng ít, nhưng từ đầu đến cuối đều có như vậy một tiêu một điểm. Tiêu Văn Bình thế hệ này, người đều chơi qua game online, nếu như nói Tiểu Hoàn Đan là bổ sung MP dư thủy, như vậy trúc Cơ đan chính là gia tăng MP cực đại nhất siêu cấp linh dược. Chương 34, đột biến ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái này linh dược siêu cấp cũng là cực kỳ có hạn, đặc biệt là càng về sau, có thể tăng số lượng lớn liền càng nhỏ. Thậm chí còn so không được mỗi ngày giảm cần đường khổ luyện, từ thiên địa nguyên khí bên trong thu nạp linh khí đâu. Bất quá, đối với lúc này Tiêu Văn Bình đến nói, tiểu hoàn đan lại là hắn nhất là thứ cần thiết. Tâm tình khoái trá cầm lên bút lông sói bút, Tiêu Văn Bình tại một chương huyền màu vàng phủ trên giấy lần nữa vẽ một đạo tụ linh phù, hắn đã nhận mệnh, muốn tại cái này rằm ngay cả tiếp theo họa 5 năm dạng này phá phủ. Hết sức chăm chú, một mạch mà thành. Khi hắn hoàn thành trương này tụ linh phù thời điểm, toàn thân linh lực đã hao tổn hơn phân nửa. Nhưng hắn không ngừng nghỉ chút nào, ném quả tiểu hoàn nhập miệng, kế tiếp theo huy động bút lông sói, thoa lên chusa, kế tiếp theo miêu tả bắt đầu. Bất quá, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn hoạch định một nửa thời điểm, thân thể linh lực đã là còn thừa không có mấy, bút trong tay cũng là nặng như thiên kim, khó mà động đậy. Vậy mà lúc này, tiểu hoàn đan dược hiệu chưa phát huy ra, hắn âm thầm thở dài, biết mình còn chưa nắm giữ tốt nhất phương pháp tu luyện, đánh giá cao năng lực của mình, mắt thấy cái này một chương phù liền muốn bỏ giờ nửa chừng. Đột nhiên, dị năng trong cơ thể hắn liên tục không ngừng hướng chạy trong tay, vậy mà đảo ngược chuyển hóa thành linh lực, chịu đựng hắn đem đạo này tụ linh phù thuận lợi hoàn thành. Có lẽ là thể nội linh lực chống kích thích tiểu hoàn đan. Tóm lại lần này dược lực bay hơi càng thêm mau lẽ, liên tục không ngừng nhiệt lưu bổ khuyết tổn thất của hắn. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, kế tiếp theo không ngừng cố gắng, thuận lợi vẽ ra bốn đạo tụ linh phủ. Về phần cuối cùng đạo thứ năm, tại hoạch định một nửa thời điểm, cuối cùng ở thể nội nhiệt lưu trầm lại, khiến cho hắn hết sạch sức lực, đành phải như vậy coi như thôi. Nhìn xem bày ở trước mặt kia bốn đạo tụ linh phủ, Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một trận hào tình trang trí. Cái gì 5 năm vẽ bữa, lão năm là đủ. Nếu là lấy bản thân hắn linh lực mà nói, một lần chỉ có thể vẽ ra một đạo linh phủ. Nhưng là, hắn trước sở hữu dị năng vì trợ, sau có tiểu hoàn đan chi viện. Nếu là một lần ăn hai viên, chẳng lẽ có thể giảm bất gấp 5 lần trở lên thời gian? Hắc hắc. Cố buồn bổi nguyên, mình lại mỗi ngày giảm ăn chút cơ đan, mặc dù tăng lên biên độ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là đối với Cố buồn bồi nguyên đến nói, chẳng lẽ còn có so chút cơ đan thứ càng tốt à? 5 năm, năm. Tiêu Văn Bình khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười khinh thường, liền để cho ta tới để các ngươi mở màng tầm mắt đi. 40 mùa màng đàn a. Tiêu Văn Bình càng nghĩ càng là buồn cười, thông suốt cười to lên, ha ha. Đệ, làm sao rồi? Sa sa, Minh nhanh chóng tới gần bên trong. Tiêu Văn Bình sắc mặt đại biến, hắn tay chân cực nhanh, dùng tay bao quát, đem trên mặt bản kia mấy khỏa tiểu hoàn đan một mạch trột vào trên tay. Hắn đang muốn nhét vào bình ngọc, khỏe mắt cũng đã ẩn ẩn nhìn thấy một điểm bóng đen. Tiêu Văn Bình quá sợ hãi, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, cũng xa phi thường người có thể so sánh. Chỉ gặp hắn quyết định thật nhanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, miệng vô phản cố đem kia tân chế năm khỏa tiểu hoàn đan một mạch nhét vào trong miệng. Minh vừa vào nhà bên trong, thứ liếc mắt liền thấy Tiêu Văn Bình chính phòng lên hai má, trong miệng kéo kẹt kéo kẹt vang lên không ngừng. "Sư đệ, người làm sao rồi?" Minh Ngụy trong lòng kinh hoàng cũng không thấp hơn Tiêu Văn Bình, người sư đệ này nhưng là chân chính bà bối, nếu là có gì bất trắc, đoán chừng sư tôn lão nhân ra ông ta là sẽ không nhớ tới cùng mình ở giữa cái này tình thây trò. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình chợt vật nuốt xuống miệng đầy nát kết thúc bất phân. Minh Ngụy hồ nghi ánh mắt tại trên mặt bàn đảo qua, đột nhiên, cặp mắt của hắn trợ to, phảng phất trung đồng. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên mặt bàn, đoan đoan chính chính bày biện một chiếc bình ngọc cùng bốn đạo đã họa tốt lắm linh phù. Sư đầy mặt tức giận, nói, "Tiểu Hoàn chính là đạo môn chí bảo, có thể nào như thế sa hoa đâu?" Ai? Cái này Đây không phải hư mất của trời a." Tiêu Văn Bình thật sâu túi đầu, một bộ cực độ xin lỗi hối hận bộ dáng. Minh Ngụy tiến lên, đem bình ngọc thao trên tay, mở ra xem, nhẹ nhàng thở ra, ba viên tiểu hoàn đàn chỉ thiếu một viên, thật sự là đại hạnh trong bất hạnh. Hắn tay áo một quyển, lập tức đem bình ngọc thu vào trong lòng, nói: "Sư đệ, cái này hai viên vi huynh trước giúp ngươi đảm bảo, chờ ngươi thành đan này, lại trả lại ngươi." "Ai? Ngươi trẻ tuổi a, chính là mơ tưởng xa vời, ngươi là người tu tiên, tuyệt đối không thể có ý tưởng này, phải nhớ kỹ, chỉ có cước đạp thực địa." Minh Nguội thuyết giáo đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, Hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong ánh mắt lệ quang lấp lóe, tốt không thể thảm. Minh Ngụy khẽ dần mình, nghĩ không ra mặt mũi của hắn vậy mà như thế chi mỏng, bị chính mình đạo vài câu, lập tức khóc lên cái mũi. Người sư đệ này thật đúng là để đầu hắn đau, nếu là mình năm đó làm như thế vì, đại sư huynh đã sớm một cái bàn tay đập tới đến, cái kia rầm sẽ còn khách khí với hắn, nhưng Tiêu Văn Bình a. Hắn ẩm đạm lắc đầu, không nghĩ lại để cho Tiêu Văn Bình có sự, thuận miệng an ủi hai câu, quay người mà đi, trong lòng hắn, thời gian mấy chục năm, làm sao cả hai khoảng cách thế hệ liền lớn chưa như vậy? Nhìn thấy Minh Ngụy gật gũ đắc ý, than thở bóng lưng biến mất, Tiêu Văn Bình bỗng nhiên bổ nhào vào bàn trên bàn, hắn thở gấp như sấm sét khí thô, có chút mở miệng ra, vậy mà từ miệng giảm phun ra một tiêu nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa. Hắn không nói hai lời, lập tức cầm lên bút lông sói, cầm lấy lá bửa, một đường vẽ xuống tới, phản phất nước chảy mây trôi, Tiêu Sái tự nhiên, ở giữa không gặp mấy may dừng lại. Trong ngay mắt, đã là dòng dã hơn 10 tấm tụ linh phù ra hiện tại trước mắt của hắn. Khi một tia linh lực cuối cùng hao hết, Tiêu Văn Bình tình trạng kiệt sức nằm trên đất, liền ngay cả chuyển động một cái ngón út khí lực cũng không có. Chóng mặt chóng, chóng mặt chóng. Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình rốt cục hồi khí trở lại, hung hăng hướng phía Minh Nguyệt giở đi phương hướng giơ lên ngón tay giữa, lao tử uống thuốc vết bữa liên quan gì đến ngươi? Siêng năng khổ luyện chẳng lẽ còn không tốt sao? Gia hỏa này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác khi đó đến, không phải là sớm, có dự nhiệm." Còn có, về sau như là có người nói thuốc bổ ăn càng nhiều càng tốt, hắn không phải lập tức một cái bạc thai mạnh đập tới đi không thể. Ngay tại vừa rồi, hắn một hơi nuốt vào năm quả tiểu hoàn đan, nhưng mà, kết quả sau cùng chính là thể nội bị cố này nhiệt khí phá đến long trời lở đất. Hắn cũng không nghĩ tại Minh Nguyệt trước mắt lộ ra bộ dáng như vậy." Không gọi vì đó để người thấy thấp, chỉ là, hắn vừa rồi căn bản chính là thân bất do kỷ, cỗ này nhiệt lưu ép tại thể nội, liền tốt so 10 đầu thoát cương liệt mã buôn đằng không đất. Còn tốt hắn lúc này linh lực có thành tựu, đã không thể lấy người bình thường nhìn tới. Chương 35, Luyện khí. Nếu là đổi lại không có luyện thành linh lực trước đó, sợ là Lập tức sẽ chết vì bệnh, cho dù bất tử, cũng khó tránh khỏi sẽ lột xuống một lớp ra, hoặc là biến thành người thực vật. Bất quá, nói trở lại, có thể kiên trì đến minh mộ rời đi về sau, mới bắt đầu nhân phẩm lại bạt lấy không ai bằng siêu cấp cao tốc, liên tiếp vẽ ra 10 đạo tụ linh phủ. Chỉ bằng điểm này đã có thể chứng minh, ý chí của hắn kiên định, đã là hiếm thấy trên đời, tuyệt đối không thẹn với nhàn mây lao đạo tặng cho khoáng thế kỳ tài, cái này quang vinh tuyệt đỉnh xứng hô. Linh phù đã thành, Tiêu Văn Bình cứ dựa theo minh ngụ dạy bước thứ hai, hấp linh tới tu luyện. Muôn phái khác tu tiên giả, muốn rèn luyện mở rộng thể nội linh lực, liền muốn vận công đạt tọa, hấp thu kia giữa thiên địa đâu đâu cũng có thuần nguyên chi khí. Hút càng thu nhiều, linh lực trong cơ thể cũng liên tục lũy càng nhiều. Cho nên nói, bình thường người tu đạo đều thích đến thiên địa nguyên khí nồng hậu chi địa tu hành. Bởi vì tại kia rậm tu hành hiệu quả so với thế tục chi địa muốn tốt mấy lần, gấp 10 thậm chí là gấp mấy chục lần. Mà mật phù môn càng là cao hơn một bậc, bọn hắn đem tụ linh phù hóa thành năng lượng, đưa vào đan điển, luyện chế bản mệnh kim phủ. Có cái đồ chơi này tại trong đan điển, liền tương đương với một cái giành dụng cường đại linh lực động cơ, vì người sử dụng cung cấp liên tục không ngừng linh lực. Vô luận là đối với tu luyện nội đan, hay là ngày sau cùng người giao thủ, đều chiếm hữu lớn lao tiện nghi. Mật phù môn ở địa cầu trong tu chân giới lấy vẹn vẹn có mấy người tiểu môn phái, lại có được cực cao danh vọng, cái này tụ linh lại là cơ công chí vĩ. Đương nhiên, lúc này Tiêu Văn Bình trong đan điền linh phù kia chứa năng lượng, lại là cực kỳ bé nhỏ căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ rút. chỉ có theo tích lũy tháng ngày, nó dịu dụng mới có thể dần dần thể hiện. Tiêu Văn Bình hiện tại việc cần phải làm chính là không ngừng nuôi dưỡng đạo linh phù này, để nó chỗ năng lượng ẩn chứa càng ngày càng nhiều. Cầm lấy một tờ linh phù đặt ở trên đan điền, thi triển pháp quyết, tủ linh phù vô lửa tự cháy, hóa là một đoàn linh lực tràn vào đan điền. Tiêu Văn Bình dùng tới nội thị chi công, ý thức của hắn theo cố này linh lực tiến vào đan điện. Hắn lúc này linh giác đã có chút lợi hại, ý thức tiến vào trong đan điện, chỗ nhìn đến là một mảnh trắng xóa, trong đó tối đa cũng là nhất thu hút sự chú ý của người khác, chính là một chút đặc dính độ vạn. Những vật này nửa là thể rắn, nửa là trong đan điền vừa đi vừa về lưu chuyển. Đi theo thứ này chuyển hai vòng, nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Tiêu Văn Bình lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ thứ này đã có chút trở thành cứng ngắc. Nói cách khác, ít một chút, nhiều một điểm thể rắn. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn nhìn đến, mà là hắn cảm giác được. Biến hóa tốc độ cực chậm, cơ hồ liền không thể phát giác. Chỉ là, hắn lúc này ý thức tại trong cơ thể của mình, hết thể tất cả đều tại ý thức trong theo dõi. Lại biến hóa rất nhỏ cũng là không chỗ che thân. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, thứ này chính là linh lực của mình kỳ đặc dính trạng thái, chính là đại biểu mình trước mắt kết đan cảnh giới. Đợi đến tất cả linh lực toàn bộ chuyển hóa thành thể rắn thời điểm, cũng chính là hắn nội đan kết thành một khắc. Liên tục không ngừng mới linh lực tràn vào đan điền, không cần dò xét, Tiêu Văn Bình liền đã biết, những này chính là cái tiêu đạo tụ linh phụ chỗ sinh ra linh lực. Những linh lực này trình khí thể trạng thái, vô luận là uy lực hay là linh lực hàm lượng đều không thể cùng hắn trong đan điền bản thân linh lực so sánh. Một khi tiến vào đan điền, cùng những cái kia đặc dính linh lực không hợp nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là, bọn chúng lại dọc theo đặc thù nào đó lộ tuyến, một đường cuốn lượn mà lên. Tiêu Văn Bình ý thức theo sát không bỏ. Tại đan điền phía trên, có một đạo kim sắc tụ linh phủ chính chậm rãi phiêu động. Đương nhiên, đạo này tụ linh phù chỉ là một cái đoàn năng lượng, là Tiêu Văn Bình lấy mật pháp đánh vào trong đan điền bản mệnh kim phủ. Những cái kia khí thể trạng thái linh lực vừa gặp phải bản mệnh kim phù, lập tức giống như là mê tất đường xá nhiều ngày cừu non rốt cuộc tìm được mụn mủ, mụ, một tổ hong sông lên, mà bản mệnh kim phủ thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận tràn vào bao nhiêu năng lượng, nó đều là chiếu tiếp không lầm. Không bao lâu, tất cả khí thể trạng thái linh lực đã toàn bộ bị bản mệnh kim phù thu nạp. Lúc này bản mệnh kim phù mặc dù nhìn đi lên không có gì thay đổi, nhưng là Tiêu Văn Bình lại biết, uy lực của nó đã cao hơn một tầng, bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng nhiều một điểm. Chậm rãi từ nội thị trạng thái lui trở về, Tiêu Văn Bình đối với có thể nghĩ đến dạng này phương pháp tu luyện mật phù môn tổ sư ra phục sắt đất, trong đan điền cách khác đường tắt, tạo dạng này một vật ra. Ân, mặc dù Minh Ngụy cái này người tiếp dẫn tương đối hiểu hỏi, cũng không có nói cho Tiêu Văn Bình, cái đồ chơi này cụ thể công dụng. Bất quá, hắn tiêu đại gia là ai à, chỉ cần dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền có thể đoán cái 8, Không cần phải nói, cái đồ chơi này khẳng định là năng lượng càng nhiều càng tốt, linh lực càng thuần càng tốt. Có dạng này Minh Ngộ, tại về sau thời gian dặm, Tiêu Văn Bình liền chuyên tâm ở tại Sơn Môn bên trong, chuyên cần khổ luyện. Minh Ngộ cho hắn phân phối công khóa, mỗi ngày rậm chủ yếu có hai cái, một cái chính là đả tọa luật khí, thu nạp tinh khiết nhất tiên địa nguyên khí cho mình dùng. Trong đan điền nguyên khí mỗi tăng nhiều một phần, những cái kia đặc dính thể lòng linh lực liền rắn chắc một phần, cũng chính là hướng về kết đan cảnh giới giữa sát vào một phần. Hắn chỗ tính tọa địa phương là Sơn Môn chi đỉnh, kia bên trong là toàn bộ bên trong Sơn Môn linh khí nhất là hùng hậu địa phương. Ngay trong rậm không rảnh rỗi mây lao đạo cho phép, bất kỳ người nào đều không được tùy tiện tiến vào. Nhưng là, đối với cái này đệ tử, nhàn mây lao đạo thế nhưng là mắt khác đối đãi, phá lệ khai ân, đặc cách hắn tại bất luận cái gì thời gian, đều có thể bên trên đi tu luyện. Cái này cùng Ân sủng có thể nói là tuyệt không tiền lệ, nó hơn mấy người đệ tử mặc dù trên miệng không dám bán trách, nhưng là nhưng trong lòng thì cực kỳ háo ước. Tiêu Văn Bình gì cũng có kéo, lập tức phát giác tình hình không đúng, thế là hắn mỗi lần bên trên trước khi đi, đều muốn kéo lên hai tên sư huynh. Lấy tiến đẹp, sợ xảy ra ngoài ý muốn, mời các sư huynh giám sát. Nhưng là trong đó mờ ám, đối ai cũng biết nhất thành nghi sợ. Nhàn Mây lão đạo mặc dù đối này có phần có ý kiến, nhưng là hắn đối Tiêu Văn Bình kỳ vọng thực tế quá cao, biết hắn hiện tại là kết đan thời khắc mấu chốt, không muốn vì chút chuyện nhỏ này nhiễu hang hái của hắn, đành phải dạ câm vơ điệp, bỏ mặc. Một tới hai đi, mấy cái này sư huynh thụ chỗ tốt, đối với cái này khéo hiểu lòng người sư đệ cũng là càng xem càng thuận mắt. Huống chi, tại trong lòng của bọn hắn đều hiểu một việc, người sư đệ này chỉ sợ không phải vật trong ao, ngày sau thành tiểu đem viễn siêu cùng thế, lúc này cùng hắn giữ gìn mối quan hệ cũng là có chút quan trọng. Kết quả là, mật phù bên trong đời thứ 2 lục đại đệ tử tương như một người, để nhàn mây lao đạo cũng là cảm giác sâu sắc tuổi già á lòng. Chương 36, Kim phù chi năng. Cái thứ hai công khóa chính là vảy bùa, mỗi họa một đạo tụ linh phù, đều lấy mật tu tiêu, thu lấy trong đó linh lực nhập đan điền, cung cấp bản mệnh kim phù hấp thu. Lấy phù nuôi phù, đúng là mật phù môn chỉ lần này một nhà, lại vô chi nhánh độc môn tuyệt kỹ. Tiêu Văn Bình được trời ưu ái, sở hữu dị năng vị trợ, không ngừng chế tạo ra vô cùng vô tận trúc cơ đan cùng tiểu hoàn đan. Lấy cơ đan cố bổn nguyên, đan bổ linh lực. Linh lực hắn tiến triển như là rải hai cái cánh, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Đối với loại tình huống này Minh muội không dám tư tự làm chủ đã sớm báo cáo nhàn mây lao đạo lao đạo sĩ là vừa mừng vừa sợ nhưng cái này cùng tình trạng căn bản chính là khai thiên từ địa độc nhất vô nhị sự tình hắn thì làm sao biết đành phải phân phó chú ý cẩn thận lưu ý nhiều mà tôi bất trí bất giác Xuân đi thu đến lại là một năm một ngày này tiêu văn Bình tại trong tính thất nhàm chán vẽ lấy tụ Linh phủ hắn lúc này linh lực khách quan một năm trước đó lại có cực lớn tiến bộ trải qua hệ thống mà không biết là có hay không khoa họcấn luyện quả thực chính là không thể so sánh nổi một đạo tụ linhnh phủ Huyái ở giữa liền đã tiện tay hoàn thành Hắn nh chán ném hạ thủ bên trong bút lông sói, ngã ngồi tại trên bồ đoàn, lương tựa gấp tượng, trong cô nhi viện từ tiểu dưỡng thành loại kia tùy ý cá tính tại quen thuộc cái này rầm về sau, lại lần nữa bại lộ không thể nghi ngờ. Nếu là Minh Nguyệt ở đây, không thiếu được muốn lại nhảy một phen. Đối với cái này người tiếp dẫn, Tiêu Văn Bình ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì có chút cảm kích. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu người, người nào đối tốt với hắn, người nào đối với hắn hỏng, hắn còn có thể phân biệt ra. Liền xem như đối mặt kia đã từng đã cho hắn cực đau khổ lớn đại sư Vinh Lưu Quân, trong lòng của hắn những cái kia bán khí từ lâu bình hơn phân nửa, chỉ là ngày sau như có cơ hội Nhỏ nhỏ trả thù một chút cũng là có thể cho phép. Người nơi này đều tốt, nhưng chính là quá cô tịch, hẳn là đây chính là cầu tiền con đường không cách nào tránh khỏi lựa chọn a. Tiêu Văn Bình bỏ lên, trong đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, qua nửa ngày, hắn hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái ý nghĩ hao huyền chủ ý. Khuynh chân làm tốt, vận khí nội thị thuật, ý thức của hắn tiến vào đan điền. So với một năm trước, những này đặc dính nửa đã răn chắc rất nhiều, nếu là theo tốc độ này phát triển tiếp, thành đan kỳ hạn thậm chí không cần 10 năm. Ý thức của hắn cũng không ngừng lại, đi thẳng tới đan điền ngay phía trên bản mệnh kim phủ chỗ. Cùng lần thứ nhất gặp nhau thời điểm đã có cách biệt một trời. Hắn bản mệnh kim phù giờ phút này kim quang lấp loé, bên trong ẩn chứa linh lực cường đại, đã là không thể tưởng tượng. Hắn lập tức minh bạch, mình vẽ vụ tốc độ quá nhanh, một năm qua này đưa cho bản mệnh kim phù đổi bộ tụ linh phù đâu chỉ môn phàm, có thể có hôm nay uy thế như vậy, dị năng, không thể bỏ qua công lao. Ý thức của hắn ngay tại bản mệnh kim phù trước đó, vận khởi dị năng, đem đạo kim quang này loẹt loẹt linh phù toàn bộ quét hình xuống tới. Ý thức ra đan điền, trở về bản thể. Tiêu Văn Bình đứng dậy, khóa tính chi môn. Minh đối đại hắn thực tế là quan tâm tới độ, thỉnh liền muốn đến nhìn quanh một phen, để Tiêu Văn dị năng thời điểm rất nhiều lo lắng. Thế là, hắn tìm đến Minh Nguyệt, cùng hắn ước pháp tam trường, chỉ cần mình đóng lại tinh thất chi môn, liền đại biểu ngay tại tu hành, không nên quá nhiễu. Lại lần nữa ngồi xuống, Tiêu Văn Bình phát động dị năng, trên tay hắn chậm rãi xuất hiện một mảnh kim sắc qua mang, đúng là hắn bản mệnh kim phủ. Dị năng năng lượng rõ ràng không đủ, linh lực trong cơ thể lập tức bổ sung. Nhưng mà, để hắn giật mình là, liền ngay cả linh lực tiêu hao hầu như không còn về sau, đạo này bản mệnh kim phủ vẫn là không có chế thành. Tiêu Văn Bình trong lòng tiêu khổ, đang chờ từ bỏ, đột nhiên trong đan điền phát động một tia dị biến. Trong cơ thể hắn bản mệnh kim phủ đột nhiên thay đổi ngày thường giảm thiết công kê vắt chảy ra nước theo kiệt, lần thứ nhất không còn thu nạp linh lực, mà là phóng xuất ra liên miên bất tuyệt năng lượng. Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, kế phần tiếp theo bên trong tư tưởng, muốn một lần là xong. Nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện, khi bản mệnh kim phủ đưa ra trường phân nửa năng lượng về sau, trong tay kia phiến kim quang rốt cục chống rống thành hình. Đến tận đây, hắn mới thở vào một cái, đạo này bản mệnh kim phù, quả nhiên cường đại vô song, tối hiểu, nó vốn có năng lượng so linh lực của mình lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù bản mệnh kim phù là tạo ra đến, nhưng là Tiêu Văn Bình giờ phút này thế nhưng là mệnh chỉ muốn như vậy nằm xuống cũng không tiếp tục để ý tới bất kỳ cái gì sự vật, loại mệt mỏi này muốn chết cảm giác đã thời gian rất lâu đều không có cảm nhận được. Khuynh chân ngồi xuống, trải qua minh mụ sư huynh nhân cần dạy bảo, Tiêu Văn Bình biết rõ một chuyện, càng làm mệt lúc mệt mỏi thì càng không thể buông lỏng, một khi để lười biếng mệt mỏi trở thành quen thuộc, như vậy vô luận lại thiên phú tốt, đều là không tốt. Cất kỹ bản mệnh kim phủ, cái đồ chơi này cũng không thể để người trông thấy, nếu không còn thật không biết phải làm thế nào giải thích mới tốt. Hít sâu một hơi, Tiêu Văn Bình bắt đầu đả tọa luyện khí, khôi phục linh lực. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đến sơn môn chi Đỉnh đi vào công, nơi đó hiệu quả tốt hơn gấp trăm lần. Nhưng lúc này Tiêu Văn Bình thể nội linh lực lại là tiêu hao hầu như không còn, muốn duy trì đến địa phương xa như vậy, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Huống chi, trong lòng của hắn còn sợ gặp được mấy vị sư huynh, nếu là bị người hỏi đến, lại muốn một phen giải thích. Là lấy, tại cái này rằm mặc dù chầm một điểm, nhưng cũng là tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận từ bên trong thân thể của hắn chạy vào đan điền. Đan điền của hắn tựa như là một cái ao nước lớn, không ngừng tu nạp thiên địa nguyên khí, trong đan từng bước hấp thụ, cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá, Tiêu Văn Bình rất nhanh liền phát hiện một việc. Trong cơ thể hắn bản mệnh kim phù cũng tương tự tại hấp thu thiên địa nguyên khí, mà lại tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Không hổ là tụ linh phù a, hấp thu linh lực tốc độ có thể xứng nhất lưu. Cũng không lâu lắm, bản mệnh kim phù đã thu nạp đầy đủ thiên địa nguyên khí. Ngay tại Tiêu Văn Bình coi là nó sẽ đình chỉ, đều lần nữa lâm vào đứng im trạng thái thời điểm. Bản mệnh kim phù lại phát sinh không tưởng được biến hóa. Nó chẳng những kế tiếp theo thu nạp thiên địa nguyên khí, mà lại đang thu nạp đồng thời còn phun ra đã chuyển hóa hoàn tất linh lực cung cấp cho đan Bình thường mà nói, thiên địa nguyên khí từ trong không khí thu nạp đến trong thân thể, phải đi qua kinh mạch lưu chuyển luyện hóa mới có thể biến thành vì người tu đạo sử dụng linh lực. Quá trình này nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, kỳ thật cũng chính là dựa theo người tu vi cao thấp đến quyết định mà thôi. Tiêu Văn Bình lúc này một người kết đan kỳ đệ tử, muốn đem không gian bên trong tiếp như đồng du cách năng lượng thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành linh lực, tối thiểu cần mấy canh giờ tu hành. Nhưng là lần này, tình huống lại là khác biệt quá nhiều, tại bản mệnh kim phụ trợ giúp dưới, chỉ là một giờ, chẳng những thể nội tất cả linh lực toàn mãn, liền ngay cả kia đã dọ nước không dư thừa dị năng cũng toàn bộ bồi đầy. Chương 37, điểm tới hạn. Thu công pháp, ngoài ý muốn, Tiêu Văn Bình phát ra liền xem như tại không có tận lực vận công tình huống dưới, bản mệnh kim phủ vẫn tại chủ động thu nạp không gian bên trong thiên địa nguyên khí, thẳng đến kim phủ bên trong linh lực đạt tới trạng thái bao hòa mới thôi. Đây là có chuyện gì? Hẳn là đây chính là bản mệnh kim phủ dịu dụng một trong a. Đoán chừng cũng chính là như thế, bất quá, vì sao trước kia không có loại tình huống này phát sinh đâu? Cẩn thận nghĩ một lần vừa rồi trải qua, ân, cái này dịu dụng có lẽ là muốn tại sử dụng một lần kim phủ năng lượng về sau mới có thể mở ra, cho nên tại hôm nay trước đó một mực là ngây thơ vô tri. Có cái này có thể tự động tu nạp chuyển đổi lực bản mệnh kim phù tại đan loại hình liền tương đương với một cái không ngừng cung cấp linh lực động cơ, ở giữa chỗ tốt liền có thể nghĩ. Một khi khôi phục nguyên khí, Tiêu Văn Bình lập tức từ một cái ốm yếu đổ lười biến thành một cái sinh long hoạt hổ tinh tráng hào hán. Từ trong ngực móc ra cái kia đạo chế tạo ra bản mệnh kim phù, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí nâng trên tay, thứ này linh lực sắc thực không thể coi thường, không biết sử dụng về sau lại sẽ có gì hậu quả đâu. Hắn đem bản mệnh kim phù đặt ở trên đan điền, bí quyết thi triển, như là dĩ vãng đồng dạng, kim phù hóa thành tro tàn, vô tận linh lực chen chúc mà vào. Tiêu Văn Bình thầm nghĩ không ổn, lần này linh lực quán châu không thể coi thường. Nếu như nói trước kia tụ linh phủ cung cấp linh lực là chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, như vậy lần này chính là đủ để bao phủ hết thể quần quần biển cả. Linh lực xa vượt quá tưởng tượng khổng lồ linh lực lập tức chen chúc mà tới. Thể nội tất cả kinh mạch đều là vô cùng đau đớn, có một loại giống như liền muốn vỡ ra cảm giác, bọn chúng đã khuyết trương đến cực hạn. Lúc này ở Tiêu Văn Bình bên trong thân thể, mỗi một nơi đều tràn ngập không có cuối cùng linh lực. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, mình vậy mà lại có một ngày như vậy. Đường tới, Tiêu Văn Bình nghiên lặng ai điều đấy, trong lòng của hắn hiện lên một tia minh ngộ, nếu là lại như thế không ngừng tiếp tục kéo dài, mình cũng chỉ có một hạ trạng, bạo thể mà chết, đó là một loại ngay cả cặn bạ cũng không tồn tại thê thảm tiểu chết. Có lẽ là Lão Thiên gia nghe thấy hắn cầu khẩn thanh âm, ngay tại hắn sắp rung nạp không được tối hậu quan đầu, bản mệnh kim phù linh lực rốt cục toàn bộ hao hết, mới linh lực cũng không còn tràn vào. Tiêu Văn Bình vừa ngạc nhiên vừa mừn rỡ, chỉ cần linh lực không còn vô rừng tận tiền đến, hắn cái này cái mạng nhỏ liền xem như bao trụ. Nửa năm trên mặt đất, Tiêu Văn Bình thân thể không lúc nhích, không phải hắn nghĩ phải giữ cái này bất nhã thế, mà là hắn giờ phút này thật không cách nào gì động may. may. Trong cơ thể của hắn kinh mạch sớm đã bành trướng đến cực hạn, tựa như là một cái nguy hiểm túi thuốc nổ. Chỉ cần đụng một cái liền muốn bạo tạp như vậy.